Trương 1059, luận chế trương 1059, luận chế đá trắng sân thi đấu phía dưới. Một đám các tộc thiên tài bên trong, Thanh Tích Dịch Nhân nhìn một chút đỉnh đầu, tâm lý thẳng thở dài, bị kẹt tại cái này chuyển thừa quan ngoại. Ngược lại không phải sợ chết, mà chính là hắn thực lực, chỉ cần đi lên thì là chịu chết. Nơi này hơn 40 đoạn thiên tài, còn có 7 tám cái, đều đại tùy thời mà động, chờ lấy bọn họ những thứ này hơn 30 đoạn đi lên trước, sau đó ổn thỏa đánh giết. Lần này, làm như thế nào cầm tới món đồ kia? Thanh Tích Dịch Nhân mặt lộ vẻ ưu sầu, bây giờ có thể nói là cái tử cục, không lên sân thi đấu vào không được chuyển thừa quan, nhưng vừa lên sân thi đấu, lấy chính mình thực lực hẳn phải chết không nghi ngờ, chết càng cẩm không trở về món đồ kia. Trừ Phi, hắn bỗng nhiên nhìn hướng cái kia tám phiến thanh đồng cửa lớn, màu vàng nâu mắt dọc lấp lóe một chút. Trừ Phi có người có thể giúp mình mang ra, có thể tìm ai đây? Một mảnh mắt ngát đỏ thấm kim loại trên mặt đất, từng đạo khe danh năng dọc, trong không khí, Trần ẩn hiện ra hơi thở nóng bỏng. Diệp Nhiên sau khi dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn một chút mặt đất, cái này tựa như là viên cổ khoáng tinh, là một loại gọi hỏa vân sắt tinh ngọc. Giá trị không coi là nhiều cao. Cùng Huyền Sát khoáng thạch không sai biệt lắm. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi tra nhìn một chút ý niệm không gian, bên trong Huyền Sát cổ khoáng tinh sớm đã biến mất, trước đó tại Tinh tiên Linh cảnh bên trong thuận tiện thôn vệ. Nghiêm chỉnh viên cổ khoáng tinh thôn vệ, Huyền Sát thần quang uy lực đi vào 700 vạn. Diệp nhiên trong lòng tính toán, đệ nhất tầng tu luyện, trung cần 3 viên cổ khoáng tinh, nói cách khác cuối cùng tinh lực là 2000 vạn. 2000 vạn công kích tinh thuật, đã tương đương đáng sợ. Hắn nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một lớn bốn nhỏ, năm cái cháng kiện hỏa trụ xa xa đứng vững, lúc này hướng cái kia bên trong bước đi. Một lát năm cái thông thiên giống như to lớn hỏa trụ hiện lên ở trước mắt, ngay trung tâm hỏa trụ bên cạnh, ngồi lấy một cái mười mấy vạn mét cao màu xám đen tự nhân, thân mặc hải giáp, khuôn mặt uy nghiêm, đỉnh đầu một đôi đứt gãy sừng rồng, trên mặt hết thể sáu con mắt, bất quá đều trống rỗng, chỉ còn lại có hốc mắt. Mà phân tán ở trung quanh bốn cái hỏa trụ trước, thì là bốn cái tuổi trẻ thiên tài, một cái thiên ma tộc nam tử cao lớn, một cái thần linh tộc nữ hải, còn có hai cái hắc bảo viện tộc người nhìn không ra nam nữ. Lúc này bốn người đều tại liên tục không ngừng phát ra tinh lực, duy chỉ lấy trước người xích hỏa trụ. Sinh hỏa trụ nổi ẩn ẩn có thể nhìn đến một cây màu bạc trường mâu. Bang! Theo một nói tiếng nổ cực lớn lên, sơn đông hỏa trụ nổ tung, thao thiên hỏa diễm bao phủ hướng bốn phía. Bên trong màu bạc trường mâu cũng được gãy, nổ thành vô số toái phiến, bắn về phía tứ phương. Thiên ma tộc nam tử cao lớn, vĩ nhưng bất động, tất cả hỏa diễm bao áo chủ động tránh đi hắn, nhưng hắn lại thở dài, lại thất bại. Hắn lắc đầu, một lần nữa tay khẽ đấy, trước người mười mấy loại khác biệt tinh mỏ phi lên. Phía trước to lớn lỗ tròn trong động đất, cú bịch dâng chào ra một đạo hoàn toàn mới sinh hỏa trụ, đột nhiên bao trùm những thứ này tinh mỏ trầm trạm hòa tan bão, mặt khác ba phương hướng tuổi trẻ thiên tài, giống như là tập mãi thành thói quen, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Diệp Nhiên xa xa đánh giá, trong lòng kinh ngạc, cái này bốn cái truyền thừa dạ, làm sao giống như là tại luyện chế tinh minh? Phá thần mâu, hắn trong lòng nghĩ ngợi, cất bước đến gần, ở vào trung ương màu xám đen cự nhân, tinh mịch đồng dạng ngồi tại nguyên chỗ, trước người cái kia lớn nhất xích hỏa trụ bên trong, dấu tuyết. Bất quá hắn bên cạnh, hết thảy cắm mười mấy cây to lớn sắc bén ngân mâu, không phải tinh minh. Diệp Nhiên dò xét liếc một chút, trong lòng ghé nhúc đích, bên trong gần chứa bạo phát lực lượng cùng tinh binh tinh chất hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ loại kia duy nhất một lần đặt thủ binh khí. Lúc này, trên bầu trời một viên huyết hồng mắt dọc chậm rãi rơi xuống, lạnh lùng liên hắn một cái, chỉ là một cái nguyên cấp huyết mạch, ngược lại là thật giỏi, để ngươi sống đến truyền thừa nốt. Trên đầu ngươi ăn pen chảo đâu? Diệp nhiên hiếu kỳ hỏi. Pen pen. Huyết hồng mắt dọc cứng lại, từ lạnh nói, đừng kéo những thứ này, cho ngươi một cơ hội, ta thưởng ngươi 30 truyền thừa độ. Cái này 30 có thể đổi lấy một môn vũ cấp tinh thuật, hoặc cự cấp thập đại chiến y cầm tới bảo vật, thì ngoan ngoãn lui ra ngoài đừng qua quăng. Trên đầu ngươi an pen chảo đâu? Diệp Nhiên tiếp tục hỏi, "Cái gì ẹn ẹn?" Huynh Hồng mắt giọc thẹn quá hóa giận, "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Nhanh điểm chọn lựa đồ vật, sau đó xéo đi. Nói, nó bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết quang. Huyết quang rơi giữa không trung, hiện hiện một cái hư miễn màn sáng, bên trong là các loại tài nguyên. Ma Tiện Vũ cấp kỳ vật, phân biệt đạt tới 40, 60, 80 truyền thừa tiến độ có thể đổi lấy, lại mỗi cái truyền thừa giả chỉ có thể lựa chọn một cái. Lại có là một số cái khác bảo vật, Vũ cấp tinh thuật 10030 truyền thừa tiến độ. Thất cấp chiến thứ nhất 10 bát cấp chiến thứ nhất 20 cửu cấp chiến thứ nhất 30 hết thể hơn ba mươi kiện đồ vật. Huyết Hồng mắt dọc trầm giai nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ là nguyên cấp vết mạch, cái này truyền thừa quan bên trong đồ vật, không phải ngươi có thể nhúng chảng. Các ngươi loại này sơ cấp vết mạch, có thể đi vào, đã là ta mở ra một con đường. Trên đầu ngươi ăn pen chảo đâu? Diệp Nhân hỏi. E, ăn bèn cái gì? Huyết Hồng mắt dọc giống như là bị đâm trọn chỗ đau, có chút phá phòng đào rú. Ngươi có phải hay không sẽ chỉ câu này? Cái gì phá thiên tuyến? Ta chính là phạm ngu sườn đeo, thế nào? Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng bay về phía tôn này màu xám đen tự nhân. Tên tiểu tử khốn kiếp này, cái nào ấm không đề cập tới mở cái nào ấm, thật sự là có đầy đủ đáng chết. Tuy nói chọc tức đi đối phương, Diệp Nhiên lại nhíu mày, vừa mới không nhìn lầm, màn sáng bên trong tinh khải chi nhãn đã bị hồi đoái. mà đổi lấy truyền thừa giả, là số 25. Số 25. Hắn như có điều suy nghĩ, cái này số 25 thật không đơn giản, trước đó liền nghe qua, sinh tử sân thi đấu phía trên, đối phương rút đến một cái thần linh tộc làm làm đối thủ. Có thể cái kia thần linh tộc vừa mới lên này, thế mà thì tự sát, có thể thấy được hắn thân phận không đơn giản. Mà cái kia số 25 giống như hắn cũng là trung cấp tinh quan. Diệp Nhiên một bên suy tư, một bên đi vào tôn này cho Hắc Cự Nhân trước, liếc nhìn liếc một chút, chính là trong lòng run lên. Thứ này lại có thể là một cái đại tinh vương cấp khôi lỗi. Lúc này, bốn người khác xem ra, nhìn thấy hắn lúc đều có chút ngoài ý muốn, hiện nhiên không nghĩ tới mới tới lại là hắn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là liếc nhìn liếc một chút, lại mỗi người chuyên tâm luyện chế một bạc trừng mâu. Thông qua bản quan có thể đạt được 15-20 chuyển thừa tiến độ, thông quan yêu cầu, luyện chế ra hoàn chỉnh phá thần ô. Cho Hắc Cự Nhân thanh âm nghiêm nghiêm, như là thiên lôi quần quật giống như băng lên, tiếp lấy hắn cự vung tay lên từng khối tinh mỏ bay đến xích hỏa trụ bên trong, hắn lại chậm rãi đứng lên, thân hình khổng lồ trọn vẹn 400 ngàn mét cao, gần như chạm đến trên nóc, so cái kia xích hỏa trụ cao hơn, mà ở tại dưới thân còn có một cái to lớn thanh đồng môn, rõ ràng là thông quan chi môn. cho hắc cự nhân đứng tại xích hỏa trụ trước, không ngừng tế luyện lấy, rất nhanh, một căn cự đại trường mâu theo hỏa trụ bên trong bay ra, trường mâu ngân quang lấp lóe, khắc hỏa lấy mấy cái vặn mẹo tia diên thần linh tộc đồ án, bút cắm thẳng vào trong đất. diệp nhiên ý niệm lực cường hãn, quan sát nhập vi, cho dù dạng này, hắn vẫn cảm giác một lần có chút không thấy rõ chỉ là nhớ kỹ trình tự mỗi cái trình tự hỏa lực khống chế trình độ thủ pháp luyện chế chờ một chút vẫn phá lệ là nhạt vẫn rất khó hắn nói thầm một tiếng ngược lại là cũng không nghĩ nhiều tìm kiếm một chỗ lỗ tròn địa động kích phát ra bên trong xích hỏa trụ trước 1060 bởi vì ta nỗ lực a trương 1060 bởi vì ta nỗ lực a bạch mạnh liệt xích hỏa trụ nháy mắt phóng lên tận trời sáng rực sóng nhiệt đối diện đỉnh tới Diệp nhiên toàn thân bị hỏa quang chiếu dội đỏ bừng hắn tinh lực chấn động xích hỏa trụ trước bay đặt đến chỉnh chỉnh tề tề một đống tinh mỏ đều rơi vào hỏa trụ bên trong đón lấy hắn cũng học cho hấp cự nhân độ tác bắt đầu luyện chế phá thần âu mặt khác bốn cái thiên tài thấy thế đều là sững sốt một chút thiên ma tộc nam tử cao lớn là trước kia ma giang luân lúc này cao mày nói truyền thừa không lỗi làm sao chỉ dạy một lần một cái uyên tộc thiên tài cũng khàn khàn nói sắc thực không thích hợp trước đó dạy cho chúng ta lúc đều là ba lần ba lần hẳn là tình huống bình thường trước mấy ngày rời đi cổ tổ cũng là ba lần vậy làm sao đến phiên số 8? được rồi cùng chúng ta không quan hệ vừa bạn còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh bốn người chuyên tâm xong lại tiếp tục nhắm mắt chuyên tâm luyện chế cái này phá thân mâu luyện chế có chút dường dà, chỉ truyền thụ ba lần, cho dù là bọn hắn thiên phú, cũng có phần khó lý giải. Cần phải không ngừng nếm thử, chính mình đi tìm đòi. Đến mức một lần, kia liền càng. Cho hấp cự nhân đình đầu, huyết hồng mắt dọc nhìn qua xa xa hấp vũ thiếu niên, trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trắng nhã. Thật nếu để cho cái nguyên cấp huyết mạch đạt được truyền thừa, ta mặt mũi cũng không có. Cho nên cái này ma viêm tay phải tiến, người khác đều có thể cầm, coi như ta buồn nôn nhất thần linh tộc đều được, nhưng duy chỉ có ngươi không được. Chỉ truyền thụ một lần, ngươi thì chậm rãi tại cái này một cửaải lấy đi huyết hồng mắt dọc trong lòng cười lạnh, nhắm mắt lại. nơi xa, diệp nhiên đem tất cả tinh mỏ, chậm dãi luyện hóa, bởi vì ngũ cấp ý niệm không gian nguyên nhân, hỏa lực khống chế rất mạnh. lúc này những thứ này tinh mỏ có hòa tan thành một bãi chất lỏng, có biến mềm bộ lượng. hỏa lực có chút lớn. chú ý tới một khối màu tím tinh mỏ bị sấy khô thành hơi, diệp nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng triệt tiêu bộ phận tinh lực, làm đến hỏa trụ biến đến ảm đạm chút. nhưng chợt lại có một khối ngay tại hòa tan thanh đồng mỏ đình chỉ tan rã. những thứ này tinh mỏ điểm nóng chạy hoàn toàn không nhất trí, còn thật phiến phách hắn trong lòng lắc đầu, liền cái này cơ sở nhất bước đầu tiên hỏa lực trưởng khống đều tương đương khó khăn, lần này xem như thất bại, chỉ có thể lần nữa tới. tiếp đó, lại thay đổi tinh mỏ tiếp tục 2-3 lần luyện chế về sau, tuy nhiên đều thất bại, nhưng tăng trưởng không ít kinh nghiệm. đang lúc diệp nhiên muốn muốn tiến hành lần thứ tư lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra mặt bảng, tại thôi diễn cái nút phía trên tìm kiếm, rất nhanh ánh mắt sáng lên, phá thần mâu đoán tạo thuật, có thể thôi diễn nhập môn, cơ sở, tinh thơm, phân biệt tiêu hao một nghìn, một vạn, ba vạn thành tiểu điểm, trước tiêu hao một thử một chút, diệp nhiên nghĩ xong. Tiêu hao hết thành tiêu điểm, nhất thời não hải bên trong tràn vào một đống tin tức. Tiếp lấy hắn một lần nữa khởi động xích hỏa trụ, đưa lên tinh hỏa. Lần này, thuần thục dị thường, rất nhanh liền kết thúc luyện chế. Cũng theo ông một tiếng, một cây ngân mâu đông nhiên theo bên trong bay ra, cắm trên mặt đất, mâu đuôi tỏa ra lấy dài ngàn mét quan diễm. Nghe được động tĩnh, cái khác bốn đạo ánh mắt cùng nhau trông lại. Ma Giang luôn chờ bốn cái tuổi trẻ thiên tài, thần sắc hoàng hốt, dừng lại trong tay động tác, ngây ngốc mà nhìn xem căn kia ngân mâu. Ngàn mét quan diễm, đây là. Nhập môn. Vừa mới khép kín không lâu, huyết hồng mắt giọt cũng mở ra. Không kiên nhẫn nhìn ra phía ngoài, tiếp lấy trừng lớn mắt. Ngoa Tạo gặp ủy tiểu tử, ngươi trước kia học qua? Nó nhịn không được âm thanh hô. Không có. Diệp Nhiên lắc đầu, có chút hương phấn mà cánh tay một chiều, đem tự chính mình luyện chế ra ngân mâu chụp tới, nhẹ nhàng huy động vài cái. Giữa không chung nhất thời lưu hạ mấy đạo ngân vết, chói mắt vô cùng. Không có học qua, ngươi nhập môn đến nhanh như vậy, thêm điểm là được. Ách không phải, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Diệp Nhiên chất phát nói, hứng thú cũng là lớn nhất lao sư tốt. đương nhiên, cùng ta nỗ lực cũng thoát ly không được quan hệ. Nỗ lực đại gia người a. Ma Giang Luân bốn người mặt đều xanh, ni mã ngươi ngồi xuống mới mười mấy phút, cái mông đều không nỗ nhiệt ba. Ngươi cái này muốn là nỗ lực, vậy chúng ta tính là gì? Huyên Hồng mắt dọc cũng là một mặt ăn cất biệt quất biểu lộ, giọng căm hận nói, tính ngươi được, bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, chờ đạt tới cơ sở mức độ, mới có thể vượt qua kiểm tra. Khó trách. Diệp Nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, đã sớm biết, không có dễ dàng như vậy, không phải vậy cái kia bốn cái thiên tài mới sẽ còn lưu tại nơi này. Hắn vừa mới dành thời gian lướt qua, cái này bốn người cũng đã có thể luyện chế gia nhập môn cấp phá thần môn đều đang theo đuổi càng cao cấp, chỉ là không thể thành công. Ma Giang Luân nhìn hướng Diệp Nhiên, do dự phía dưới hỏi, số 8, ngươi trước kia thật không có học qua. Hừ, cái này phá thân mâu không có ngoại truyền qua. Nói chuyện chính là huyết Hồng mắt rộng, lạnh lùng nói, biết luyện chế phương pháp, chỉ có ta cái này một bộ phận tân nghiệm, cái khác trong thân thể tàn nghiệm đều không biết. Nó suy nghĩ tỉ mỉ về sau, xác định không có tiết lộ ra ngoài. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, nguyên lai này viết mắt là thập thần tiên tử tân nghiệm. Ma Giang Luân bốn người truyền âm nói chuyện với nhau, xem ra cái này số 8 thật không có hạ qua, cái này là lần đầu tiên hạ Vậy hắn làm sao học nhanh như vậy? Không hợp lý a. Không sai, truyền thừa Khôi lỗi còn chỉ dạy hắn một lần, có thể nhớ kỹ tất cả chi tiết trình tự đã tính toán không tệ, thế mà nhanh như vậy nhập môn, nộ tính đáng sợ như thế sao? Chúng ta lúc trước dùng bao lâu thời gian nhập môn? Nhập môn khó khăn nhất, chúng ta đều dùng khoảng 3 tháng đi, về sau cũng là ở chỗ này không ngừng tăng lên độ thuần túy. 3 tháng, hắn dùng bao lâu? 17 phút. Đúng rồi, các ngươi dùng bao lâu thời gian nhập môn? Lúc này, Diệp Nhiên Hiếu Kỳ nhìn hướng Ma Giang Luân bọn hắn. Bốn người ngay tại lẫn nhau truyền âm, nhất thời biểu lộ cứng đờ của ngươi không kém bao nhiêu đâu. Một cái liên tộc thiên tài bao loang nói hàm hồ không rõ cụ thể bao lâu thời gian nhớ không rõ nhưng phải cùng ngươi dùng trên lệch thời gian không nhiều. đúng đúng nhớ không rõ thời gian đoán chừng cùng ngươi không sai bận nhiều. ba người khác cũng xấu hổ đáp lại. Sa Sa huyết hồng mắt dọc thấy thế Sa Sa mỉa mai cười một tiếng không biết xấu hổ nói xong tiếp tục nhắm mắt ngủ đông. Diệp Nhiên thì trong lòng hơi rét nhìn công ra những thứ này đại tộc thiên tài ngộ tính cao như vậy hắn đối ngộ tính của mình đã rất tự tin dù sao đi qua mặt bảng mấy lần tăng lên không hề kém nhưng cảm giác muốn dựa vào chính mình nhập môn cũng phải một hai tháng mà những người này thế mà dùng ngắn như vậy thời gian Quả nhiên không thể coi thường người khác diệp nhiên phục hồi tinh thần tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị bắt đầu thêm điểm đối những người cạnh tranh này tôn trọng một số nhưng tiếp lấy hắn nghĩ đến cái gì chân chờ phía dưới lắc đầu được rồi cảm giác sau khi nhập môn lại đề thăng đến cơ sở mức độ chỉ cần một mực không ngừng thử đối tích lũy kinh nghiệm là được 9.000 thành tựu điểm cũng không ít không cần thiết lãng phí ở trên đây bây giờ trên thân còn lại không sai biệt lắm mười tám thành tựu điểm lại góp nhặt mười hai Mặt bảng liền có thể thăng cấp. Mặt bảng thăng cấp sau chuyển hóa công năng mới là trọng yếu nhất. Vừa vận thừa dịp trong khoảng thời gian này, luyện hóa tinh văn thiết. Diệp Nhiên vung tay lên, quanh thân rơi xuống một đống tinh văn thiết, một bên luyện hóa tinh văn thiết, một bên tiếp tục luyện chế phá thần mâu. Sinh Hỏa trụ trước trưng bày các loại tinh mỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Chương 1061, 3 vạn mét quang diễm chương 1061, 3 vạn mét quang diễm một tháng thời gian đảo mắt đã qua. Sinh Hỏa chủ trước, Diệp Nhiên ngồi sẽ bằng, xung quanh là chồng chất như núi phế khí tinh văn sắt, cùng từng cây đất gãy ngân mâu chọn vẹn mấy ngàn số lượng, lít nha lít nhít cắm lập tinh văn thiết sơn phía trên, hỗn loạn bột tự, đều là trong khoảng thời gian này, luyện chế thất bại sản phẩm, không có tinh mỡ. hắn nhìn một chút trống dốc mặt đất, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới luyện chế thời gian dài như vậy, đem tinh mỡ đều hết sạch. Ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy cái kia gọi Ma Giang Luân Tiên Ma tộc, cùng một cái Thần Linh tộc nữ tử tóc lam, ngay tại Hôi Hắc Cự Nhân chỗ nhận lấy tinh mỡ, sau đó cũng khởi hành đi qua. Ma Giang Luân là Tiên Ma tộc tới đây cái thứ hai tứ tinh thiếu, bởi vậy ấn tượng rất sâu. Hôi Hắc Cự Nhân thân thể to lớn, cho dù là ngồi ở chỗ đó đều có chọn vẹn mười mấy vạn mét cao, không thể nhìn thấy phần cuối. Ma Giang Luân cùng tóc xanh nữ thần linh tộc, hai người đều cầm lấy một cái không gian giới chỉ rời đi. Diệp Nhiên đi tới gần, cái kia hôi hắc cự nhân mặt không biểu tình, chậm rãi nâng lên cử thủ, nhất thời một đống tinh mộ như mưa rơi xuống. Toàn bộ là luyện chế phá thần mâu tài liệu, có chút hắn đều nhận không ra. Hắn đem những thứ này tinh mộ thu hồi, quay người rời đi. Mà Ma, Ma Giang Luân cùng thần linh tộc nữ tử quay đầu lúc, vừa vặn thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Chuyện đưa khôi lỗi cho số 8 tinh mộ phẩm chất, tựa hồ so với chúng ta kém rất nhiều. So thực so với chúng ta kém, nếu như vậy, số 8 muốn thông quan, liền cần dùng càng nhiều thời gian. Tóc xanh nữ thần linh tộc trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, đừng đề cập tình hắn, đi thôi. Ma Giang Luân Trần chờ dưới, gật gật đầu, tiếp lấy lại nhìn một chút hôi hắc cự nhân đỉnh đầu ngủ say vết hồng mắt đỏ, trong lòng lắc đầu. Cái này số 8, cũng không rõ ràng làm sao đắc tội này vết mắt, bị nhiều lần nhà bảo. Nhìn như vậy đến, chính mình sau đó phải cẩn thận chút. Rất đúng này vết mắt tôn kính chút. Sinh Hỏa chủ trước, Diệp Nhiên tiếp tục bắt đầu luyện chế, trong khoảng thời gian này Tuy nhiên thất bại vô số lần, nhưng kinh nghiệm cũng mệt mỏi tích không ít. Theo hắn đoán chừng, lại có nửa vòng trăng tạc hữu liền có thể đạt tới cơ sở mức độ. Từng khối tinh mỏ bay vào hỏa trụ bên trong, bị chậm rãi hòa tan, ẩn ẩn giao dung thành một cái to lớn ngân mâu mô hình. Cái này tinh mỏ phẩm chất làm sao biến thấp nhiều như vậy? Diệp nhiên những mày, so với phía trên một nhóm tinh mỏ, phẩm chất phải kém rất nhiều. Vừa mới còn không có chú ý tới, vừa bắt đầu thì cảm giác được. Cái này truyền thừa quan độ khó khăn còn thật không nhỏ, khó trách thời gian 1 năm, bọn hắn còn lưu tại cái này để nhị quan. Nhìn một chút bốn người khác, Hắn không nghĩ nhiều nữa, phải nắm chắc thời gian. Đoán chừng là một nhóm tinh mỏ so với một nhóm tinh mỏ kém. Đây mới là nhóm thứ hai, đám tiếp theo khả năng phẩm chất càng kém, độ khó luyện chế cũng sẽ tăng cao. Thời gian trôi qua, lại là một tháng trôi qua. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, thả ra trong tay sau cùng một khối tinh văn thiết, đột phá tinh quan về sau, luyện hóa tốc độ tăng cường không ít. Cho nên mặc dù là phân tâm, nhưng cũng thành công đem trên người 250 vạn tinh văn thiết luyện hóa. Trong đó 180 trăm vạn là theo ba cái cao cấp quan đổi lấy, mặt khác bảy mươi đến từ sân thi đấu phía trên, cái kia kim lệ tộc thiên tài. Còn kém 250 vạn thì có thể đột phá 22 trọng tinh nguyên thân. Hắn đôi mắt lấp lóe dưới, bây giờ còn có nhất trọng tinh nguyên thân khét thượng, không có dùng, dùng cũng là 20 tư trọng. Chờ đột phá đại tinh quan, có lẽ có cơ hội đối với kháng chân vương. Diệp nhiên trong lòng sinh ra một cái to gan suy nghĩ, bất quá tiền đề, vẫn là muốn có đệ tam tầng mạch cốt thân, đồng thời lại học một môn cường hãn tinh thuật. Hoặc là, đạt được một kiện công kích lực cực mạnh vũ cấp kỳ vật mới có thể. Hắn bây giờ trên người kỳ bật, có chút không đủ dùng. Đó lấy, hắn lại xem xét một chút thành tựu mà bảng, trước thành tựu sau khi hoàn thành Mới tự do thành tiểu cũng soát đi ra, hắn đã lựa chọn một cái, đồng thời đều hoàn thành tiểu một nữa. Thất bại là mẹ thành công, luyện chế tùy ý binh khí hoặc dự tề. Thất bại một vạn lần, trước mắt tiến độ 7432 lần, khen thưởng một vạn thành tiểu điểm, tam thể chất vải phiến, phá thần mâu cũng thuộc về một loại đặc thù binh khí, cho nên có thể tính toán ở bên trong. Tinh văn tiết toàn bộ luyện hóa xong, hiện tại cũng có thể thông quan, thời gian sử dụng đến vua vạn, không có lãng phí. Diệp nhiên vây tay một cái, sau cùng một phần tinh quang tài, tài liệu, đều bay vào trong một lửa. Hắn đã có thể luyện chế ra cơ sở cấp phá thần mâu. Tinh lực tràn vào hỏa trụ bên trong, hắn chậm chậm mà cẩn thận khống chế hỏa lực, mỗi một cái luyện chế trình tự, cũng đều tự tin vô cùng. Thời gian dần dần trôi qua, lần này so với quá khứ luyện chế thời gian đều muốn dài, trọn vẹn một giờ đi qua. Theo âm một tiếng vang lên, một thanh so với trước đó, còn muốn to lớn mười mấy lần to lớn ngân mâu, đột nhiên xông ra hỏa trụ. Ngân mâu đột nhiên lên không, phần đôi hơn vạn mét quang diễm truyền ra chói hai tiếng rít, khí thế kinh người. Trong nấy mắt, mặt khác bốn cái tuổi trẻ thiên tài hoang hốt nhìn tới, tiếp lấy chính là khiếp sợ âm thanh vang lên. Một vạn mét quang diễm, đây là cơ sở cấp phá thần mâu. Số đã muốn vượt qua kiểm tra. Thật nhanh, thế mà nhanh như vậy thì luyện chế thành công, lúc này mới 2 tháng mà thôi. Chúng ta chọn bện dùng nửa năm, hiện tại cũng không có đạt tới cơ sở cấp. Diệp Nhiên bàn tay vung lên, trôi này to lớn ngân mâu, bá điệu phi đến trước đó tôn này hôi hắc cự nhân trước mặt, thẳng tắp cắm ở khắp mặt đất. Hắn đứng lên hỏi, phải chăng có thể vượt qua kiểm tra rồi? Không đạt tiêu chuẩn. Hôi hắc cự nhân hở hững thanh âm, ầm ầm ở trên bầu trời vang lên, mâu vi quang diện 3 vạn mét, mới có thể vượt qua kiểm tra. 3 và mét. Diệp Nhiên khẽ giật mình, không phải cơ sở cấp sao? cơ sở cấp cũng là ba và mét. Hôi hát cự nhân nói xong, chậm rãi nhắm mắt. Diệp Nhiên nếu mày đối phương yêu cầu cơ sở cấp, thế mà nào bột mì trên bàn không nhất trí sao? Mặt bảng phía trên bây giờ biểu hiện, hắn đã đạt tới cơ sở cấp. Bốn người khác nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tiếp lấy trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc, mỗi người thu hồi ánh mắt. Chỉ có Ma Giang luôn chần chờ một chút, nhưng liếc liếc một chút huyết nhãn, vẫn là không nói thêm gì nữa. Không cần thiết bởi vì cái này số tám gác tuổi huyết nhãn, không đáng. Yêu cầu còn thật cao. Diệp Nhiên lắc đầu, lại nhìn một chút bốn người khác, trong lòng hơi có vẻ tinh ngạc. Nếu như không có đạt tới vượt qua kiểm tra tiêu chuẩn, bốn người này vừa mới làm sao đều là loại kia phản ứng. Bất quá bốn người này giờ phút này thần sắc như thường, ngược lại là nhìn không xảy ra vấn đề gì. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, chỉ cho là là quá quan cơ sở cấp yêu cầu tương đối cao, không phải vừa đạt tới cơ sở cấp tiêu chuẩn. Liên một lần nữa muốn một nhóm tinh quáng tài tài liệu, bắt đầu lựa chế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những thứ này tinh quáng tài tài liệu, hòa thượng một nhóm giống nhau, phẩm chất không có lần nữa trở nên kém. Tuy nhiên vẫn là so ra kém lần thứ nhất, nhưng ngược lại là cũng còn có thể tiếp nhận. Tiếp xuống một tháng Diệp Nhiên sách nhanh luyện chế tốc độ, theo lần lượt thất bại, kinh nghiệm tích lũy, tiến độ cũng nước lên thì thuyền lên. Luyện chế ra phá thần mâu quan diễm, cũng tới đến 17 man mét. 1.7 vạn, muốn muốn đạt tới 3 vạn, đoán chừng còn phải chừng 2 tháng. Diệp Nhiên trong lòng trầm xuống, hiện tại không có tinh văn tiết có thể luyện hóa, chậm trễ 2 tháng ở chỗ này, thực sự có chút thua thiệt. Xem ra, chỉ có thể giảm này. Chương 1062, thứ tư chuyển thừa quan chương 1062, thứ tư chuyển thừa quan nhìn lấy trước người sau cùng một phần tinh mọ, Diệp Nhiên chần chờ dưới, cuối cùng vẫn thở dài, hấn mở thành tựu mặt bằng. Được rồi, vẫn là thời gian quan trọng hơn. Nơi xa, hôi hấp cự nhân đỉnh đầu, huyết hồng mắt dọc lấy nhìn hướng đỉnh đầu số 8 Thiếu Niên, trong lòng cười lạnh. Mới 1.7 vạn, chờ đạt tới 3 vạn mét còn phải 2 tháng. Tuy nhiên mỗi một quan ta có thể cải biến được không nhiều, nhưng mỗi một cái chuyển thừa quan, thẻ ngươi mấy tháng, nhìn ngươi có thể xông mấy cái quan. Mặt các bốn phương tám hướng, ma giang luân bốn người, nhìn qua cái kia ngang cắm trên mặt đất, trọn vẹn hơn 17.000 mét màu bạc trường mâu, có chút hâm mộ và phức tạp. Cái này số 8 lộ tính thật đúng là cao. Tuy nhiên 3 tháng này, không có trước đó khoa trương như vậy tốc độ, nhưng cũng tiến bộ cực kỳ nhanh. Một tháng, đều nhanh trên đỉnh bọn họ hai tháng. Bất quá đó lấy, bốn người đều là đầu. Được rồi, không có gì tốt ăm mộ, bọn hắn cũng không muốn bị nhầm bảo. Bốn người tiếp tục luyện chế, bọn hắn cũng sắp thông quan, hiện tại cũng đạt tới hơn 9000 mét quang diễm, rất nhanh liền có thể tới đến 100 mét. Một lát sau, xích hỏa trụ trước. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút thì đau, 8000 thành tựu điểm, cuối cùng là thôi diễn đến 300m. 5000m quang diễm là tinh thông cấp bậc phá thần hồn, may mà yêu cầu không có cao như vậy. Tăng thêm hắn hiện tại mức độ cũng không kém. Cho nên 8000 thành tựu điểm là đủ rồi. Vừa hoàn thành thành tựu, tương đương với làm công công. Hắn lắc đầu, thất bại một vạn lần cái này thành tựu, trước mấy ngày cũng hoàn thành, nhưng tiêu hao 8000 sau, tương đương với thì thu hoạch được 2000 thành tựu điểm, cùng 3 cái thể chất phát phiến, thỏa thỏa làm công công. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đem sau cùng một phần tinh mỏ quăng vào xích hỏa trụ bên trong, chuyên tâm luyện chế. Thời gian trôi qua, hơn một giờ sau, xích hỏa trụ ầm vang rung động xuống. Đó lấy, một cây to lớn ngân mộc, đột nhiên mãnh liệt bắn hướng lên bầu trời, phần đuôi tuân gia chọn bện ba bạn mét quan diễm. Tiểu tử này Hôi hắc cự nhân đỉnh đầu, huyết hồng dựng thẳng con ngươi hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngân mâu. Trung vinh bốn cái tuổi trẻ thiên tài nghe được động tình xem mình ra cũng là sắc mặt đại biến, nhịn không được nhẹ nào. Ba mươi ngàn mét. Số tám, hơn một giờ trước, ngươi không phải mới hơn một vạn mét sao? Ma Giang Luân cả kinh nói, ngươi cái này là làm sao làm được? Nỗ lực. Diệp Nhiên nghiêm túc nói, chờ các ngươi giống như ta nỗ lực lúc, là được rồi. Nói, hắn mang theo ngân mâu bay đến hôi hắc cự nhân trước, chỉ để lại thần sắc mở miệng bốn người. Chúng ta đều ở nơi này hơn nửa năm, một khắc cũng không có ngừng. Cái này cũng chưa tính nỗ lực sao?" Hôi Hắc Cự Nhân liếc nhìn liếc một chút, thản nhiên nói, "Cơ sở cấp phá thần mâu, tiêu chuẩn đã đạt thành, có thể vượt qua kiểm tra." Hắn đứng dậy tránh ra, lộ ra sau lưng bảng cự thanh đồng môn. Huyết Hồng mắt dọc biến ảo không ngừng, nếm thử khống chế Hôi Hắc Cự Nhân, lần nữa cải biến quy tắc, nhưng có thể khống chế trình độ có hạn. Nó cuối cùng chỉ là một đạo tân nghiệm, không phải chân chính thập thần thiên tử, giống chi lúc trước cái loại này phạm vi nhỏ cải biến quy tắc đã là cực hạn. Tổng tính vượt qua kiểm tra, cái này một quan còn trận phi phức. Diệp Nhiên thở ngục khí, bay về phía thanh đồng cửa lớn mỗi một cái truyền thừa quan cũng khác nhau, hy vọng khác cửa ải, không muốn tiền vái như vậy. Lúc này, nơi xa lại có một đạo thân ảnh bay tới, là tân tiến nhập truyền thừa quan tuổi trẻ thiên tài, là cái côn lam tộc người trẻ tuổi. Cái này côn lam tộc người trẻ tuổi nhìn đến dĩ nhiên, thần sắc siết chặt, phát hiện hắn là rời đi, lúc này mới thở phào, tiếp lấy bay đến đen sám cự nhân trước, cung kính nói, gặp qua truyền thừa khôi lỗi đại nhân. Đen sám cự nhân mặt không biểu tình, vẫn như cũng là trước kia một dạng, giảng thuật quy tắc về sau, bắt đầu truyền thụ phá thần mâu luyện chế phương pháp. Truyền thừa khôi lỗi. Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút, nguyên lai like cái này đèn xám cự nhân, gọi cái tên này. Liếc nhìn liếc một chút về sau, liền tiếp tục đi hướng thanh đồng môn. Đột nhiên thấy cái gì, bước chân dừng lại, đống nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng, dạy thế nào hắn là hai lần, không đúng, tổng cộng là ba lần, ba lần không đúng sao? Ta học nhiều. Côn Lam tộc người trẻ tuổi có chút khẩn trương, học nhiều, thông quan chẳng lẽ sẽ thay đổi khó? Bình thường đều là ba lần. Mau đen xám chuyển thừa khôi lỗi, đờ đẫn đáp lại. Vậy ta như thế nào là một lần? Diệp Nhiên nhíu mày, trong đôi mắt tẩn tẩn có chút không tốt gia hỏa này sẽ không cho chính mình làm khó dễ đi. Theo lý thuyết rất không có khả năng, đường đường một tên chúa tể đã lưu lại truyền thừa, không sẽ như thế lòng dạ nọ bọn. Trước đó là huyết lãng, truyền thừa khôi lối đáp lại. Diệp Nhiên hít mắt, nhìn trầm trầm hắn liếc một chút, lại nhìn trên đó huyết hồng mắt dọc liếc một chút, cuối cùng đi vào thanh đồng môn bên trong. hừ, khó chơi tiểu tử. huyết hồng mắt dọc lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy đằng không mà lên, nó muốn đi cửa ấy tiếp theo. tiểu tử này đi nơi nào, liền theo đi nơi nào. thanh đồng môn bên ngoài, Diệp Nhiên đi tới, vẫn như cũ là lơ lửng giữa không trung sân thi đấu cùng phía dưới các tộc thiên tài, bất quá thiếu đi một số người. hiện tại chỉ có ba bốn mươi cái. ít đi những cái kia, không rõ ràng là từ bỏ truyền thừa, vẫn là từ tại sân thi đấu bên trong hắn nhìn một chút truyền thừa của mình tiến độ đã đạt tới hai mươi xếp hạng cũng tới đến hai mươi hai tên, siêu việt không ít tên. đệ nhị quan, diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút, cuối cùng nhìn về phía thứ ba phiến thanh đồng môn, phía trên này đồ án là nguyên một đám tham thẳm hỏa diễm, biểu hiện ý niệm tử hỏa. phải cùng ý niệm không gian có quan hệ thì cửa hải này, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng về chạy đi đâu đi qua. số tám. Lúc này, một đạo hô tiếng vang lên. Diệp Nhiên quay đầu nhìn lại, là Thanh Tích Dịch Nhân, chính do do dự dự mà nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. "Có việc?" "Không có." "Không có gì." Thanh Tích Dịch Nhân do dự dưới, "Ngươi cẩn thận một chút." Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, gật cất đầu, không nói gì, đi vào thứ ba phiến thanh đồng môn bên trong. Thanh Tích Dịch Nhân nhìn lấy biến mất thiếu niên bóng lưng, thở dài, món đồ kia quá trọng yếu, thực sự có chút không dám mạo hiểm. Mà lại cũng không rõ ràng thù lao của mình có đủ hay không. Dù sao mới 20 ước cổ chiến trường tích phân, nhiều nhất cũng chính là có thể đi vào hai lần tinh thiên linh cảnh mà thôi. Tinh thiên linh cảnh đối số 8 tới nói, khẳng định tiến đều không muốn bảo. Tiếp xuống trong vòng một tháng rưỡi, Diệp Nhiên lần nữa đi ra hai lần, thuận lợi thông qua đệ nhị quan, còn có đệ tăng quan, cái này hai cửa theo thứ tự là ý niệm lực cùng nục thể. Để hắn có chút lưu lơi chính là, cái này hai đại truyền thừa quan độ khó khăn cực cao. Dù là hắn hiện tại đoạn cái cấp ý niệm không gian cùng nục thể tần độ, thế mà cũng dùng nửa tháng. Hắn đều như thế, những người kia muốn qua cửa này, không có một năm cũng khó khăn. Luôn cảm giác có chút vấn đề. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút truyền thừa giả bảng danh sách, nữ mày, ấn tình muốn tới nói, loại này khó khăn truyền thừa quan, thần vô hình cùng cái kia số 25, không có khả năng đều xâm nhập đệ ngũ quan. Không sai, hơn 4 tháng đi qua, thần vô hình bọn hắn cũng tiến vào đệ ngũ quan, thậm chí tựa hồ đệ ngũ quan đều nhanh thông qua được. Loại tốc độ này, ẩn ẩn để hắn có loại cảm giác, chính mình độ khó là không phải là bị nâng cao. Số 8. thanh tích dịch nhân hô tiếng vang lên, nhưng quát lên về sau, thì lại hoảng hốt bội nói, không có gì, không có việc gì. Gia hỏa này, Diệp Nhiên có chút im lặng đều nhiều lần, mỗi lần đi ra đều sẽ gọi hắn một tiếng, nhưng hỏi tới lại cái gì cũng không nói. Lê Mê trầm trạm, cũng không rõ ràng đến cùng có chuyện gì. Hắn đi vào thứ bảy phiến Thanh Đồng môn. Đây cũng là hắn bây giờ đi vào cái thứ tư truyền thừa quan, biểu hiện thụ văn Mê Cung. Chương 1063, che đậy cây vòng chương 1063, che đậy cây vòng Thanh Đồng môn sau. Diệp Nhiên nóng nhìn phía trước, chỉ thấy một mảnh to lớn Mê Cung đứng sừng sững ở nơi xa, Mê Cung cách tưởng từ bổ da đại thụ chế tạo, còn có thể thấy rõ từng đạo từng đạo đốt. Toàn bộ Mê Cung cao bút trong mê, vầng tự vô biên. Hoàn toàn không nhìn thấy bao lớn, mà tại mê cung phía trước, ngồi xếp bằng một vị màu đen xám cự nhân, rõ ràng là một cái truyền thừa khôi lỗi. Thanh đồng môn, Diệp Nhiên xa xa nhìn một chút, rất nhanh, nhìn đến truyền thừa cự nhân sau lưng, mơ hồ lộ ra màu xanh. Đi qua mấy lần trước, hắn đã tổng kết ra kinh nghiệm, tất cả thông quan môn hộ chỗ đó, đều sẽ có một tôn truyền thừa cự nhân trông coi. Đặt tới vượt qua kiểm tra yêu cầu liền có thể tiến về rời đi. Siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên, một cái đầu người lớn nhỏ, có chút dữ tợn huyết hùng mắt dọc thẳng tắp bay tới. Diệp Nhiên nhịn không được những mày, người tại sao lại tới? Hắn có chút bực bội, gia hỏa này theo đệ nhị quan bắt đầu, vẫn cùng ở bên cạnh hắn, kỳ kỳ mai mai không ngừng. Là thật là có đầy đủ phiền. ta vui lòng. Huyết Hồng mắt dọc cười lạnh một tiếng, thuần thục bay đến bả vai hắn bên cạnh, tiếp lấy lạnh lùng nói, đi thôi, xông đệ tứ quan. Trước tam quan tính toán tiểu tử ngươi vận khí hảo, nhưng cửa thứ tư này có thể không dễ dàng như vậy. đệ nhị quan cùng tam quan, ngươi cũng là nói như vậy. Diệp Nhiên liếc nó liếc một chút, chân thành nói, không cần thiết theo ta, nơi này cũng không phải cơ sở quan, không có gì tài nguyên có thể cầm ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. ngươi cho rằng ta nhìn chằm chằm ngươi là bởi vì cái kia điểm tài nguyên? Huyên Hồng mắt giọt cơm trầm nói, ma viêm thủ thái phiến cũng là ta bộ phận này thân thể lớn nhất trọng yếu truyền thừa, việc quan hệ chủ truyền thừa, ta không có khả năng để ngươi loại này thi tiện nguyên cấp huyết mạch lấy đi. ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đối cái gì ma viêm thủ thái phiến không có hứng thú. Diệp Nhiên nhàn nhạt nói, hướng cái kia thụ văn mê cung bay đi, hắn thực sự nói thật, hắn mục đích tới nơi này cũng là vũ cấp kỳ vận. mặc kệ là thần diệu cốt vẫn là mặt khác cái kia hai chuyện, tổng yếu cầm tới một cái mới được đến mức cái kia kỳ vật chi vương phải phiến coi như cho dù tốt đối hắn hôm nay cũng không có gì thực chất trợ giúp. Cùng một thời gian, ngoại giới, hai cốt trung quanh hắc khí phía trên, tân ngoài cùng vô số phổ thông tu hành giả nghị luận ở bí ai, đây đã là đệ tứ quan, không rõ ràng cái này thủ hộ vết nhãn lại muốn thế nào nhằm vào số 8. đệ nhị quan ý niệm tử hỏa, thần vô hành bọn hắn gặp phải đều là phổ thông tử hỏa, cũng liền sau cùng mới gặp phải một cái tử hỏa chi vương, số 8 là sự chỗ gặp phải tử hỏa chi vương. đúng vậy à, một cái bình thường tử hỏa đều không gặp phải, hắn giống như đều không rõ ràng chính mình gặp phải đều là độ khó cao nhất tử hỏa suy nghĩ một chút đều chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người muốn không phải số tám là ngũ cấp ý niệm không gian đoán chừng đều khó mà còn sống ra ngoài nói đến kỳ thật đệ tam quan đầu kia độc hạ càng thêm nguy hiểm ở giữa nhất tầng thần linh tộc chờ sáu đại cường tộc cũng đại nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng nói chuyện với nhau một cái thần linh tộc chân vương ngó đầu cái này số tám thật đúng là không may nếu không phải nguyên cấp huyết mạch huyết nhãn cũng không đến mức làm khó dễ như vậy hắn nguyên cấp huyết mạch mặc dù bình thường nhưng thập thần thiên tử tàn niệm cũng không cần thiết như thế nhắm vào a Tuyên tộc bên trong có chân vương hỏi thăm, tựa hồ là nhìn không được. Thập thần tiên tử kỳ thật cũng không phải là thuần huyết. Vừa mới thần linh tộc chân vương chậm rãi nói, năm đó mâu thân hắn đến từ tiểu tộc, cũng là nguyên cấp huyết mạch, bởi vì việc này hắn thở thiếu thời thường bị khinh thường. Dẫn đến bề sau đối với mấy cái này vũ trụ hai cấp trở xuống phổ thông huyết mạch, có trên lệnh chút ít gặp đi. Nguyên lai like là dạng này. Cái khác ngũ tộc chân vương giật mình, cho dù là thần minh tộc lại cũng không rõ. Dương Dương chủ làm thịt, thật là hay hỏi. Thủy nhất ta miếu may, cái này số tám cũng là không may, gặp phải như thế cái lòng dạng nhỏ mọn chỗ tệ, một đường gặp khó bất quá đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, hắn ý niệm không gian quá chiếm hữu thế, nếu thật để hắn thuận lợi vượt quan, sợ là thần vô hành bọn hắn cũng sẽ bị siêu việt. Một cái cổ ma tộc chân vương cảm thán. Cái khác chân vương nghe vậy cũng là thở phào, xác thực như thế, may ra lúc này có này vết mắt cản trở. Ngược lại là không cần quá lo lắng cái này số 8. Cường tộc chân vương nhóm tuy nhiên vui sướng, nhưng tầng ngoài cũng phổ thông tu hành giả nhóm, nhìn lấy hình chiếu, lại có chút vấn ớt. Cái này Thập Thần Thiên tử truyền thừa, cũng không gì hơn cái này, thế mà trong bóng tối cho truyền thừa giả chơi ngắn chân. Không sai, quá không công bằng lần này trở về ta nhất định muốn đem hôm nay nhìn thấy đều nói ra, để mọi người đều biết cái này chuyển thừa địa chân diện mạo. Nếu là không có này huyết mắt tăng cường độ khó khăn, số 8 hoàn toàn có khả năng đuổi kịp thần vô hình bọn hắn, lực áp tương tự. Tuy bại nhưng đinh hắn cũng không phải là bại bởi cái khác chuyển thừa giả, mà chính là bại bởi pi tắc. Mau nhìn, cái kia biết nhãn lại tính kế số 8, t chọn mện hơn 10 cái cây vòng, to lớn thụ văn bê cung bên trong. Diệp nhiên một đường hướng về phía trước bay nhanh lấy, đồng thời cảm giác trung vân nhịn không được yếu mày. Có cái này vòng tay tại rất khó tìm A hắn lắc lắc cổ tay, chỉ thấy phủ lấy hai chuỗi khinh bạc bích lục vòng tay, cùng nhau hết thể chọn vẹn 2425 cái. Thứ này có thể lấy giảm xuống cảm giác năng lực, ảnh hưởng phương hướng phán đoán năng lực. Qua cửa ải này yêu cầu, cũng là nhất định phải mang theo đầy đủ che đậy cây vòng, giảm xuống cảm giác, cuối cùng tìm tới mê cung xuất khẩu. Tìm mê cung cũng khó, nhưng những thứ này che đậy cây vòng đối với cảm giác năng lực cấp chế sát thực rất mạnh. Cho dù là hắn ngũ cấp ý niệm không gian, đều phá lệ cố hết sức. Những truyền thừa khác quan còn phiền phức a. Diệp Nhiên thở một khí, trấn lưng trấn hưng tinh thần, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Giống Lúc này, một đạo tiếng gào thét vang lên, một cái toàn thân màu lam thụ nhân, đột nhiên theo trọng thông đạo vào tới. Diệp Nhiên đơn tay vù một cái, nhất thời cây kia người trực tiếp nổ tung, màu lam cây khối bắn ra bốn phía, lại một cái năm mươi đoạn. Hắn nhíu mày, loại này thực lực trừ bỏ thần vô hành ba người bình thường truyền thừa giả gặp phải, cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn vừa mới tiến không đến được lâu, đã gặp phải ba cái, vật khí này thật đúng là kém. Không đúng, không chỉ là vật khí. Diệp Nhiên hé mắt, chăm chăm hướng mình trên cổ tay cây bóng, giống như cùng thứ này có quan hệ, ẩn ẩn đang toạ ra một loại đặc thù bị đạo thấp dẫn mê cung bên trong thụ nhân khôi lỗi hai cửa trước ngược lại là còn tốt có thể là bởi vì bây giờ hắn quá mạnh nguyên nhân không có cảm nhận được mảy may nguy hiểm chỉ là một chút chậm trễ thời gian cũng liền không để ý chỉ là ẩn ẩn có chút không đúng cảm giác Nhưng cái này một quan quả thật làm cho hắn phát giác được vấn đề những thứ này thụ nhân khôi lỗi tuy nhiên với hắn mà nói yếu đến có thể nhưng đối với những khác chuyển thừa giả tới nói rất muốn mạng, theo lý thuyết độ khó khăn không cần phải cao như vậy tiểu tử thực lực ngươi cũng không tệ bên cạnh huyết hồng mắt giọt cơm lách liếc hắn một cái trong mắt lóe lên mấy phần ghét hận nói một cái chỉ là nguyên cấp huyết mạch thế mà có thể có loại này thực lực thử bất quá ngươi đi tâm lúc này mới vừa mới bắt đầu chờ sau đó có ngươi quả ngon để ăn nói nó nhịn không được cười ha ha tiếng cười cuồng vọng cái này một quan bên trong có chọn mệnh bảy mươi đoạn cối lỗi cùng hai cửa trước khác biệt tuyệt đối có thể giết chết tiểu tử này cười đến thật khó nghe Diệp Nhiên liếc hắn liếc một chút không thèm để ý đối phương thả một đường ngon thoại hắn sớm tập mãi thành thói quen hắn tiếp tục hướng phía trước chợt thấy cái gì sườn suốt một chút chỉ gặp đường phía trước nơi cửa, hai cái cổ ma tộc thiên tài đi ngang qua, mà cái kia tay của hai người trên cổ tay đều là ba cái mỏng manh cây vòng. Hai cổ tay phía trên, hết thảy ba cái. Hắn lại cúi đầu nhìn hướng cổ tay của mình, hai cái cùng nhau, trọn bẹn hơn hai mươi cái. Số tiểu tử, đi a, thất thần làm gì? Huynh hồng mắt dọc cũng không có phát ra được, cái kia lông mi đột nhiên mủ mịn xuống thiếu niên, vẫn tại bên cạnh, không ngừng quát lên lấy. Chương 1064, cho ra mở. Chương 1064, cho ra mở. Mê cung đầu đường, hai cái khuôn mặt tu mỹ sau lưng sinh trưởng đôi bỏ cạp cổ ma tộc thiên tài thân ảnh rất nhanh biến mất vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua xú tiểu tử đừng ngẩn người huyết hồng mắt dọc cười khẩy nói ngươi không phải là sợ rồi sao lông còn không có dài đủ sợ ngược lại là bình thường hiện tại ngoan ngoãn chủ động rời đi nói không chừng còn có thể bảo trụ ngươi một đầu thiện mệnh đương nhiên ta trước đó đáp ứng ngươi 30 mươi truyền thừa độ thì đừng nghĩ ngươi tại sao không nói chuyện nói chuyện a huyết hồng mắt dọc có chút nổi nóng bay đến diệp nhiên phụ cận trên dưới trái phải vừa đi vừa về truyền đồng thời không gào to mang lấy xú tiểu tử Ta đang tra hỏi ngươi đâu. Nói chuyện, nhanh điểm cho ta đáp lời, ngươi câm hay sao? Ngươi biết có đúng không? Ta đang gọi ngươi không nghe thấy. Diệp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên một thanh mang trên đầu an pen chảo kéo xuống đến, nằm trong tay bướt bướt. Quả nhiên là cái giả đồ chơi. Huynh Hồng mắt dọc nhìn đến an pen, cũng là trong lòng một cỗ không hiểu tà hỏa, cọ cọ đi lên bước lên, tiếp lấy rêu cẩn nói: "Đem cái này ngụy trang đồ chơi lấy rơi, ngươi lại chuẩn bị xéo đi sao? Không kém bao nhiêu đâu." Diệp Nhiên thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Huynh Hồng mắt dọc trong lòng vui vẻ, tiểu tử này quả nhiên muốn lăn cuối cùng đem hắn lấy đi, đáng tiếc không thể giết chết, không có suất ngủ ác khí. Bình thường truyền thừa giả, hết thể mang ba cái che đậy cây vòng đúng không? Diệp Nhiên lay động phía dưới cánh tay mỏng manh luồng vòng, truyền ra một trận thanh thúy, như là thủy tinh và chạm thanh âm. Bị ngươi phát hiện. Huyết Hồng mắt dọc cười lạnh, bất quá ta vốn là cũng không nghĩ lấy dấu giếm ngươi, a ngay nói thật đi, không ngừng cái này mới quan, cái khác quan cũng bị ta động tay chân. Đệ nhất quan tinh quáng tài tài liệu, ta cho ngươi kém nhất, còn cố ý yêu cầu 3 vạn mét vuông diễm, kỳ thật 1 vạn .000 mét liền đầy đủ. Đáng tiếc, muốn không phải ta khống chế năng lực có hạn liền đệ chuyển thừa khôi lối định ra 10 vạn mét quy tắc. Còn có đệ nhị quan, ta cố ý đưa ngươi chuyển tống tại đều là tự hỏa chi vương khu vực. Bao quát đệ tam quan đầu kia độc hạ, thu thập Ngọc trai, người khác chỉ cần thu thập 30 viên, ngươi đến thu thập 100 viên. Huynh hồng mắt dọc thuộc như lòng bàn tay nói, càng nói càng đắc ý, càng là ngạo nghễ. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng có chút tư lực, ta thì không làm gì được ngươi. Nói như vậy, chính là muốn nhằm vào ngươi. Nói, nó có chút ghét hận lên, ta thống hận nhất thì là các ngươi loại này đồ bỏ đi mất mặt, để cho các ngươi tiền đến, bất quá cũng là cùng cấp khắc chuyển thừa giả giết thôi. Thế mà còn nghĩ ra được truyền thừa, thật là đáng chết, không rõ ràng chính mình cái gì địa. Ba, một bàn tay chợt quất tại trên đầu nó, đưa nó đánh cho ở giữa không trung bay tròn như cái con quay tựa như cuồng chuyển lên. Huyết Hồng mắt dọc truyền thừa này, mới miễn cưỡng dừng lại, đầu tỉnh tỉnh nói: "Ngươi, ngươi dám phi ta?" "Ừ, thế nào?" Diệp Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, mang ra cổ tay phía trên che đậy cây vòng. "Ngươi điên rồi, tùy đi cây vòng, cái này một quan coi như từ bỏ, truyền thừa khôi lỗi sẽ đuổi ngươi ra ngoài." Huynh Hồng mắt dọc giật mình, tiếp lấy cười như lên nói: "Ha ha, mang ra thật tốt, nhanh điểm cũng đi." tyi tiện nguyên cấp huyết mạch, căn bản không xứng đáng đến ta chuyển thừa. Ta huyết mạch, yêu cầu thấp nhất cũng là chủ cấp, nguyên cấp huyết mạch là cái gì? Trưởng thành đến tinh tôn đều khó khăn. Ẩm. một quyền bất ngờ nện ở ánh mắt nó phía trên, nhất thời huyết nhãn chùng lớn, bắn tung tóe ra máu tươi. người, người, huyết hồng mắt dọc bị một quyền này nện ở giữa không trung liên tục lùi lại, đầu góc chán váng, nói chuyện đều không lưu loát. vừa mới chậm tới, liền thấy trước người đứng đấy một cái trên mặt bao trùm hắc vũ thiếu niên, đối phương đứng tại trước mặt nó, trong mắt bình thản đều biến mất, lộ ra mấy phần lồng động dày đặc, một bàn tay vô xuống tới bước bước vô lại vô lại nhị người rất lâu bệnh huyết hồng mắt dọc còn không có kịp phản ứng lúc này lại bị đánh một bàn tay trực tiếp bị phiến tới đất phía trên ánh mắt càng là nhanh chừng nước đồng dạng bị tắt đến phủ đầy khe máu nó suy yếu kinh giận dữ hết ngươi cái hôn trưởng tiểu tử lại dám thương ta ngươi biết ta là diệp nhiên một chân đạp trên đi ngăn chặn hắn miệng không ăn nói cùng cái con muỗi một hình dạng kỳ kỳ bay bay một đường đã sớm muốn tắt ngươi ưa thích cho tiểu gia ta làm khó dễ đúng không không muốn cho ta chuyển thừa đúng không còn ti tiện nguyên cấp huyết mạch không sướng ti tiện ni mã a ta bảo ngươi ti tiện ti tiện, đông đông đông, diệp nhiên một chân tiếp lấy một chân, cùng đạp xuống, cứ việc không dùng toàn lực. huyết hồng mắt giọt cũng tại phút chốc liền bị dơ dẻm, càng lan nửa câu đều không nói ra đi, đã triệt để mộng. cứ như vậy bị đạp nửa ngày, nó đung nhiên bị cầm lên. ngươi lại dám dơ ta? huyết hồng mắt giọt không biết là đau lớn, vẫn là tức giận run rẩy lên, thanh âm càng lớn rộng, một đôi mắt đỏ đến trên đề, gắt gao nhìn trầm trầm diệp nhiên. ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. từ đại gia ngươi. diệp nhiên gọn gàng mà linh hoạt, một quyền đánh vào huyết nhãn phía trên, nhất thời hắn bịch một tiếng nổ tung. Huyết đục văng khắp nơi, bị trực tiếp đánh nổ. Đó lấy, hắn cầm lên mặt đất một khối lớn nhất, còn còn xuất lại xình cơ huyết nhãn vài tiếng. Âm thanh nói, Vốn là không muốn cái này phá truyền thừa, dám cho ta làm có dễ? Cái kia ta hết lần này tới lần khác liền muốn. Không, không cho. Huyết hồng mắt giọt khàn khàn khó khăn âm thanh vang lên. Ngươi không cho, vậy ta liền trực tiếp đoạn. Chớ vọng tưởng, ngươi đã không cách nào thông quan, cái này truyền thừa không sẽ thuộc về ngươi. Ta lần này lấy không được, vậy trước tiên giữ lấy, lần sau lại đến cầm. Lần sau. Huyết hồng mắt giọt mảnh mỡ ha ha cười như điên tiếng cười một thở một thở tuy nhiên suy yếu nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mang theo vài phần châm chọc nói ngươi là đang nằm mơ sao truyền thừa lần này thì sẽ bị người lấy đi sẽ không diệp nhiên ánh mắt nhìn về phía mê cung bên ngoài tựa hồ ẩn ẩn nhìn đến một tôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia màu xám đen cự nhân thanh âm mang theo loại thuần túy kiên định chỉ cần ta đem cái này truyền thừa cự nhân đánh chết cái kia cái này một quan, người khác cũng gây khó dễ huyết hồng mắt rộng nó mờ mịt nói ngươi đang nói cái gì truyền thừa khôi lỗi là đại tinh vương a ta biết diệp nhiên chân thành nói ngươi cho ta làm có dễ Xuất phát từ công mình, ta cho bọn hắn cũng mặc một lần, cho nên bọn hắn không vượt qua được, không trách ta, cần phải trách ngươi. Đúng, không có quan hệ gì với ta, ta cũng là người bị hại. Diệp Nhiên càng nói càng an tâm, nói xong lời cuối cùng, đã đem tự thuyết phục, mặt mũi tràn đầy thành kính. Tốt, đi thôi. Diệp Nhiên nói ra, thời gian cấp bách, ta còn muốn đi cái khách quan. Chờ đem còn lại mấy cái quan truyền thừa cự nhân, toàn bộ xử lý, khẳng định liền không có người có thể được đến truyền thừa. Đúng, ngươi trước đừng chết, chờ ta đem những truyền thừa khác cự nhân đánh chết lại nói nào. Hắn nói. Mang theo mê mang đến đã hoài nghi nhân sinh huyết hồng mắt dọc mảnh vỡ, thẳng tắp đi hướng mê cùng mảnh tưởng. Mà tại cách đó không xa giao lộ, Ma Giang luôn cùng một cái tóc xanh nữ thần do giản tộc, ngây lóc nhìn tới. Bọn hắn vừa mới đi ngang qua, liền thấy số tám, một quyền đem cái kia thủ hộ huyết nhãn cho đánh nổ, còn lại mà nói cũng đều nghe được. Lúc này cũng là có chút điểm mơ hồ, nửa ngày phản ứng không kịp. Nơi này có đi ra gần đường, đi theo ta. Diệp Nhiên nhìn hướng hai người, ôn hòa cười một tiếng. Đi ra, gần đường. Ma tướng vòng du lên, liếc nhìn liếc một chút, chỉ gặp trước mặt đối phương là mảnh mết tưởng. Cũng không có cái gọi là gần đường, mà lại ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn con mắt trận to bên trong, cái kia số 8 sau lưng, một tôn to lớn vô biên hỏa diễm tinh tướng thể, xông thẳng lên trời giống như vụt lên từ mặt đất. Sau đó một chân thì bá đạo vô cùng, đạp ngưỡng trước mặt to lớn vách tường. Đồng thời còn có đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên. Cho ra mở. Chương 1065, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ta càng mạnh chương 1065, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ta càng mạnh oanh. Nổ thật to âm thanh bên trong, hỏa hùng cự nhân bước ra một bước, cái kia cao vút trong mây vách tường trực tiếp bị giấm đến và mèo giống như là một khối tấm gỗ cứng giống như khó khăn giảm năm mươi cuối cùng bành bạo vỡ đi ra vô số vách tường thoái phiến văng khắp nơi to lớn hỏa diễm tinh tướng thể đỉnh đầu hai sừng sau lưng là đầu phủ đầy lần tiến trường long đuôi nhanh chân đi hướng về phía trước hắn một đường mạnh mẽ đâm tới từng bức mê cung vách tường bị đụng nát hoặc trầm trọng ngã xuống xa xa nhìn lại toàn bộ mê cung tràn ngập ngập trời bụi mù mà mê cung bên trong bên ngoài chung bảy tám đạo ánh mắt kinh ngạc trông lại đều là truyền thừa giả đồng thời một đạo hờ hững âm thanh vang lên số tám truyền thừa giả phá hư quy tắc Trục xuất bản truyền thừa quan một tôn khuôn mặt uy nghiêm sinh trưởng ra sáu con mắt màu xám đen cự nhân mở miệng thanh âm ủ rũ chấn động bầu trời tiếp lấy đống nhiên đứng dậy hướng mê cung bên trong bước đi mà mê cung bên trong một vị khắc hỏa hồng cự nhân cũng đi ra cái này hai tôn to lớn cự nhân ở phía dưới từng đạo từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong lẫn nhau hướng về đối phương đi đến truyền thừa khôi lối động đây chính là đại tinh vương cấp cường giả dòng dã trăm đoạn tinh quan không có truyền thừa giả có thể chống đỡ số tám muốn bị khu trục không đúng sống sót đều là vấn đề mê cung bên trong Ma Giang Luân cùng cái kia tóc xanh nữ thần linh tộc, du động nhìn về phía trước, cái kia dần dần đi xa hỏa diễm tinh tướng thể, biểu lộ khó khăn. Bốn đạo tinh quan ấn, không chỉ là viên mãn tinh tướng thể, hai bên bên hồng còn đều có hai đạo tinh quan ấn. Đây là dòng dã bốn đạo, cũng là trên lý luận có thể đạt tới cực hạn. Mà cái này tứ trọng tinh quan ấn, tiến vào nơi này hơn 300 cái thi tài, không ai có thể nắm giữ, dù là thần vô hành cùng ma chúc bọn hắn, cũng chỉ là ba đạo tinh quan ấn. Tứ trọng tinh quan ấn, thì coi như chúng ta Tam đại ma tộc bên trong, có thể đạt tới người cũng bất quá hai tay số lượng. Ma Giang Luân không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này số 8, rốt cuộc là ai? Nhanh chân tiến lên hỏa diễm tinh tướng thể đỉnh đầu. Diệp Nhiên túi đầu nhìn một chút, tinh tướng thể ngoại hình rất khó sửa đổi. Đây đã là hắn hết sức kết quả. Đến mức biến hoa đến càng lớn, tuy nhiên có thể làm được, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tinh tướng thể dao động tinh lực, thậm chí ảnh hưởng đến tinh quan lớn khôi phục lực. Bất quá chỉ là những thứ này vẻ ngoài cải biến, muốn đem thân phận của hắn nhận ra cũng không dễ dàng. Đông. Theo một đạo trầm muộn trong hường, mê cung tầng ngoài cùng ngầm vang sụp đổ. Hỏa diễm tinh tướng thể bước ra, chuẩn để đi ra mê cung. Lực lượng đây chính là lực lượng bá đạo. Diệp Nhiên nhịn không được nắm chặt nắm đấm, rất thư thái. đây là hắn sau khi đột phá, lần thứ nhất chính thức triển lộ toàn lực. cái gì phá mê cung còn cần từng chút từng chút tìm kiếm được ra, quá chậm. lúc này mới cần phải là chân chính xông phát, trực tiếp mang ra. vương miện lại biến lớn. hắn nhìn lên hỏa diễm tinh tướng thể đỉnh đầu, đã bị che giấu tiểu vương quan, trong lòng thì thào, tại đột phá tinh quan cũng lại trở thành đệ nhất sau. cái này tiểu vương quan lại biến lớn rất nhiều, tuy nhiên còn không cách nào chính thức vận dụng. nhưng hắn luôn có loại cảm giác, chờ cái này vương miện thành hình thời điểm. Tinh tướng trải nghiệm có biến hóa không nhỏ. Muốn đến nơi này, Diệp Nhiên cầm lên trong tay huyết nhãn vai phiến. Truyền âm nói, ngươi có biết hay không? Tinh tướng thể đỉnh đầu xuất hiện một cái tiểu vương quan, là có ý gì? Tinh tướng thể đỉnh đầu vươn miệng. Huyết hồng mắt dọa tương thế rất nặng. Hoàng Hốt nói, mau thả phía dưới ta. Không phải vậy chuyển thừa khôi lỗi sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Không biết. Diệp Nhiên có chút tiếc nuối. Lúc này, nơi xa một cây sáng chói ngân tương đột nhiên phá không đánh tới. Thanh trưởng thương kia trắng kiện như thiên trụ, ầm vang đánh tới lúc. Không khí đều dường như bút cháy lên, bắn ra hỏa tinh, chói tai âm tiếng gào càng là gấp rút mà mãnh liệt. ầm, màu bạc cửu thương bị một chỉ điểm nát, ở giữa không trung nổ tung, hình thành một vòng vỡ sóng năng lượng quyết tán. đỏ thâm cử nhân chậm rãi thu hồi ngón tay, nhìn hướng ngăn tại trước mặt, một cái bóp người thẳng tắp, phong thần tuấn diện bạo người trẻ tuổi. mang theo kinh ngạc hùng hồn thanh âm truyền vang hướng bốn phía, thần vô hành. diệp nhiên có chút ngoài ý muốn, thần vô hành thế mà cũng tại cái này một quan. thần vô hình đứng chắc tay, dù là đứng trước mặt lập hỏa diễm tinh tướng thể, trọn vẹn hơn ba mét cao, cũng không sợ chút nào. hắn thẳng nhiên nói, số tám, không nghĩ tới ngươi đột phá tinh văn. Thực lực còn tiến bộ nhiều như thế, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trọng thương thủ hộ huyết nhãn đại nhân. Thủ hộ huyết nhãn? Diệp Nhiên ánh mắt dị dạng, thần vô hành đây là muốn làm gì? Thay này huyết mắt ra mặt. Thần vô hành sắc mặt mặc dù bình thản, nhưng ánh mắt ngưng trọng, cái này số 8 tinh tướng thể lại còn cao hơn chính mình chút, sợ là tối thiểu có 70 đoạn tinh quan lực lượng, còn có tứ trọng tinh quan ấn. Hắn trong mắt lóe lên một bệnh gần đét, tiếp lấy nhanh chóng liếc mắt một cái huyết nhãn đối phiến. Chính mình mục tiêu không phải cùng cái này số 8 phân cái tháng bại, mà chính là theo hắn trong tay cướp đi huyết nhãn toái phiến là được nếu như ta có thể cứu này huyết mắt, nó khẳng định sẽ khen thưởng ta truyền thừa độ. đến thời điểm thì có cơ hội cầm tới ma viêm thủ tài phiến. thần vô hành trong mắt lóe lên mấy phần âm trầm, chính mình lần này giết bản tộc nhân, thế mà bị ngoại giới người thấy được. thậm chí thần vô hà chúa tể phân thân còn tốt sinh giang dạy chính mình một trận. chờ hồi tộc bên trong, khẳng định sẽ bị trách phạt. muốn miễn trừ trách phạt, chỉ có thể nghĩ biện pháp lập công, nhưng chỉ lấy được thần diệu cốt còn chưa đủ, trừ phi có thể trước một bước cầm tới ma viêm thủ tài phiến. có thể thần vua hà chúa tể phân thân thông quan tốc độ được nhanh, sớm muộn cũng sẽ vượt qua chính mình bởi vậy nhất định phải lại nghĩ biện pháp thu thập truyền thừa độ. lúc này cũng là một cái cơ hội rất tốt thân vô hành suy nghĩ phi tốc lóe qua người đã quát lên một tiếng lớn đồng nhiên trùng sát mà đến sau lưng một tôn 30 mươi vạn mét cao đỏ thẫm cự nhân hiện hiện rõ ràng là đồng dạng hỏa diễm tinh tướng thể diệp nhiên thấy thế trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng có lòng muốn muốn thử một chút đối phương hỏa diễm tinh tướng cùng hắn khác nhau sau đó thu liễm bộ phận lực lượng hắn tinh tướng thể chân thực độ cao kỳ thật đã phá bốn ngàn mét đây là áp chế sau đó dùng để che lấp thân phận bạch thân vô hình sau lưng một đôi màu vàng kim vũ dược đột nhiên triển khai, nháy mắt ngập trời kim quang hiện lên. thậm chí sau người hỏa diễm tinh tướng thể phần lưng đồng dạng hiện hiện một đạo to lớn vô cùng cánh vàng. đột nhiên vũ vô số đạo sắc bén kim quang hùng mãnh đâm mà đến. phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng băng lên. diệp nhiên phía dưới đỏ thấp cự nhân bị những thứ này sắc bén kim quang đánh kích đến mình đầy thương tích, không ngừng lui về, lưu lại một cái to lớn dấu chân. vũ cấp kỳ vật lợi hại. diệp nhiên ánh mắt sáng lời, tại vận dụng cái này vũ cấp kỳ vật về sau, thần vô hình vừa mới phá hư lực, thế mà đạt tới hơn sáu đoạn tối thiểu tăng trưởng năm sáu đoạn tinh lực, thế mà lui về sau. Thân bộ hành thấy thế sững sờ, trong lòng cuội lạnh, miệng cọp đang thỏ, nguyên lai like xem trọng người, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Số 8, cho ta giao ra huyết nhãn đại nhân. Hắn lệ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể hiện hiện một kiện ám tử chiến ý ý, rõ ràng là thất cấp thập đại chiến ý ý nhất thời tinh lực lần nữa tăng lên tới dòng giá tứ đoạn, đã cực kỳ tiếp cận 70 đoạn tinh quan. Tiếp lấy sau người hỏa diễm tinh tướng thể, dưới chân trùng điệp một bước, sau lưng mầu vàng kim vũ dự bố, thân hình khổng lồ nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Lần nữa hiện hiện lúc mang theo nồng đậm kim quang một quyền đã đánh phía Diệp Nhiên. Và anh. Diệp Nhiên dưới chân đỏ thâm cự nhân tự động hiện hiện một đạo màu đỏ quang tráo hộ thể, cứ thế mà gánh bắt một quyền này. Nhưng cũng theo đó lui lại mấy bước. Hừ, ngược lại là có có chút tài năng. Liếc liếc một chút cái kia phủ đầy vết nứt lồng ánh sáng màu đỏ, thần vô hành trong lòng hừ lạnh, tiếp lấy lại lần nữa đánh giết mà đến. Lần này hắn sau lưng hỏa diễm tinh tướng thể, hai tay đột nhiên tráng kiện mấy lần, từng đạo nổi ngân xanh, cả người tinh lực cũng lại lần nữa tăng dài một đoạn. Đây là một môn vũ cấp tinh thuật. Lần này ta nhìn ngươi còn kháng không kháng được. Thần vô hình cười lạnh một tiếng, sau lưng hỏa diễm tinh tướng thể, cái kia tráng kiện gấp 3 4 lần hai tay, đông rừng đánh ra xuống. Ầm, như là tiếng trung vàng kẹn lớn chấn động tiếng vang lên. Đỏ thâm cự nhân ngược lại lùi lại mấy bước, trước người lồng ánh sáng màu đỏ phủ đầy vô số vết nứt, dường như sau một khắc liền sẽ phát thoái, nhưng vẫn như cũ chịu được lấy. Lại chặn. Thần vô hình sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết, tiếp lấy phẫn nộ quát, "Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu?" Thần tiêu mặt trời gầy gắp mắt. "Ha ha ha, lúc này chết đi cho ta, đáng chết, lại chống được." Thần linh cực thiên kiếm, bạo cho ta, lúc này có thể nổ chết ngươi a! Đáng chết, cái này cái gì phá sát rùa đen, thế mà còn không có nát. An ta một thức thuật nguyên cực, lần này nhất định có thể giết ngươi, không giết ngươi, ta thần vô hành từ đó. Nổ thật to, âm thanh liên tục truyền đến, thần vô hành giận tiếng la, cũng không ngừng truyền ra. Nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, tăng lên bao nhiêu tinh lực, đều không thể đánh nát cái kia nhìn như yêu ớt lồng ánh sáng màu đỏ. Đánh tới sau cùng, hắn đã quên mục đích của mình, mắt đỏ, khuôn mặt vặn vẹo phát cuồng gào rú, các loại ác chủ bài đều xuất hiện không ngừng hướng về cái kia lồng ánh sáng màu đỏ của mình loạn tạng. thế mà cái kia lồng ánh sáng màu đỏ phía trên cứ việt phụ đẩy vô số vết nước, lại vẫn không có phá thoái. mẹ nó, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. thần vô hình ánh mắt dữ tợn, đã triệt để thốt đầu, ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn. thần huyết cửu biến. tiếng nói vừa ra, hán mi tâm thần linh dựng thẳng văn, đột nhiên căng ra, toàn thân tinh lực nhất thời liên tiếp trèo tăng. huyết mạch thiên phú. diệp nhiên hí mắt, có chút tinh dị đánh giá đối phương, các loại thủ đoạn gia trì dưới, tối cường tinh lực đều đạt tới bảy đoạn. so sánh nguyên bản tinh lực. Chọn bện tăng lên 15 16 đoạn, cường tộc thiên tại sát thực đáng sợ. Đây là hắn cũng thua xa. Tiếp lấy hắn khẽ nhả khẩu khí, đến bây giờ, xem như đem thần vô hành sau cùng một tấm át chủ bài bước đi ra. Cung quan sát đến không sai bị lắm. Không thể không nói, vũ cấp kỳ vật cùng tinh thuật, đều tương đương đáng sợ. Được chứng kiến về sau, để hắn trong lòng sinh ra vô cùng khát vọng, chỉ muốn lấy được một loại, hắn thực lực còn có thể lần nữa tăng trưởng. Mà nhìn thấy bây giờ, cũng kém không nhiều có thể kết thúc. Chuẩn môn cực, thần vô hành toàn thân tinh lực khế động, sau lưng hỏa diễm tinh tướng thể, trên hai tay Hiện hiện một khối to lớn mà phong cách cổ xưa đen nhánh vất bại, đông nhiên hung mãnh đệ xuống. Nhất thời, giáng giác một tiếng vang lên. Lông ánh sáng màu đỏ phát toái. Hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy mừng rỡ như điên, cuối cùng đánh ngẫu ngươi cái này xác rựa đen một dạng hộ thể tinh thuần, ngươi nhất định phải chết. Chết đi. Thân vô hành tê dài một tiếng, chỉ cảm thấy vừa mới u ám cùng phẫn nộ, đều tại thời khắc này có thể toàn bộ phát tiết. Thậm chí để hắn kích động đến có chút nhớ nhung muốn lệ rơi đầy mặt. Lúc này sau lưng tinh tướng thể màu vàng kim vũ dục triển khai, như thiểm điện đánh tới, một quần trùng điệp bay ra một quyền này không trở ngại chút nào xuyên qua ngã xuống đầy trời lồng ánh sáng màu đỏ toát phiến, tựa hồ mang theo tín niệm của hắn cùng chấp nhất. Thẳng tiến không lùi, thế bất khả kháng. thậm chí hắn giống như là đều đã thấy tương lai thắng lợi, nỗi lòng chật trùng, thần không thể ngửa mặt lên trời cười như điên, mà ở thời khắc xuống còn, bất ngờ im bặt mà dừng. thần vô hành ngây ngốc mà nhìn xem trước mặt, cái kia đơn tay nắm chặt chính mình nắm đấm bảng cự đỏ trong bàn tay, giống như là một cái người lớn, nắm chặt tiểu hải tử nắm đấm. tiếp theo một cái trước mắt, bàn tay kia chậm rãi dùng lực, trong mắt của hắn dần dần hiện hiện hoảng sợ, hoảng sợ, ngươi, ngươi ở hầm nguyên địa một đạo to lớn màu lửa đỏ mây hình nấm bay lên theo mây hình nấm tiêu tán thần vô hành hỏa diễm tinh tướng thể đã biến mất chỉ còn lại có vô số chậm rãi tiêu tán màu đỏ thải phiến mà ở tại đối diện tôn này đỏ thắm cự nhân đỉnh đầu thiếu niên có chút cảm khái nói người thật rất mạnh không hổ là cái này truyền thừa địa bên trong công nhận đệ nhất thiên tài đáng tiếc, ta càng mạnh trung quanh, vừa mới chạy tới bảy tám tên truyền thừa giả ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này trước 1066 im lưu thần dược trương 1066 im lưu thần dược to lớn thụ văn mê cung bên ngoài. 78, cái các tộc tuổi trẻ thiên tài, thần sắc ngốc trệ. Thần Vô Hình bị đánh bại. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, cái này lần này truyền thừa địa bên trong, một đám bạn tộc thiên tài nghe vậy biến sắc tối cùng giả, tiếp cận 60 đoạn tình quan đệ nhất thiên tài thì thất bại thảm hại. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mà phía trước mấy giây, bọn hắn còn tại khiếp sợ, cái này số 8 thế mà có thể tại Thần Vô Hình thủ hạ chống đỡ thời gian dài như vậy. Thậm chí làm cho Thần Vô Hình vận dụng thần huyết kiểu biến dạng này sau cùng áp chủ bài. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là đảo mắt câu vu, cứ thế thì đảo ngược, Thần Vô Hình trực tiếp bị thua. Không đúng hẳn là là đánh liệt ma giang luân mấy cái dừng lại tại cửa hải bên trong thiên tài sắc mặt đại biến không cảm giác được thần vô hình khí tức chết một bên khác đỏ thắm cự nhân đỉnh đầu diệp nhiên hí mắt nhìn về phía ngã xuống nửa bộ thi thể chạy tay hắn bù lấy cái kia nửa cỗ thi thể vết nhục mơ hồ bay tới trong thi thể trống rỗng không có bất kỳ cái gì khí tức trên thi thể còn lưu lại một đôi màu vàng kim vũ dực cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ ba động nhưng cũng không có chút nào ý hồn ba động điều này đại biểu thần vô hình cũng chưa chết mà chính là trốn bệnh lúc này thi thể kia bỗng nhiên biến đổi, biến thành một nửa cứng rắn màu trắng tượng đá, sau lưng màu vàng kim vũ dực tùy theo rơi xuống. Diệp Nhiên khẽ giật mình, sau đó tỉ mỉ quan sát đá trắng giống, rất nhanh trong lòng kinh ngạc. cái này tựa như là một loại kỳ vật. tiếp lấy hắn có chút bất đắc dĩ, còn có mấy phần cực kỳ hâm mộ. những thứ này cường tộc hạch tâm thiên tài, thủ đoạn thật đúng là nhiều, cái này thế mà cũng có thể chạy thoát, khó lòng phòng bị. bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao cũng là đệ nhất cường tộc, nội tình thâm hậu, thần vô hình loại này đỉnh cấp thiên tài lần được coi trọng, không có chút thủ đoạn bảo mệnh mới hiếm lạ. muốn đến nơi này. Hắn cũng lời lại cẩn thận tìm kiếm, bàn tay một chảo, đem cặp kia màu vàng kim vũ dược chụp tới, vũ cấp kỳ vật. Diệp nhiên đôi mắt lấp lóe tia sáng, nhẹ nhàng nuốt ve vũ dược, cái này vũ dược uy lực cùng tốc độ, hắn không lâu mới được chứng kiến, chỉ có thể nói không thẹn với vũ cấp kỳ vật, uy năng chát tuyệt, chỗ lấy sẽ còn xuất lại, hẳn là thần vô hành thương thế quá nặng, rơi xuống cảnh giới đưa đến, rơi xuống cảnh giới, luyện hóa kỳ vật cũng sẽ tùy theo thoát ly, vừa mới loại kia cục thế, đoán trưởng thần vô hình coi như biết kỳ vật thoát ly, cũng không có là gan kia mang đi, não hải bên trong, thanh hiệu mặt bảng âm thanh vang lên. Hiển nhiên thu hoạch được đệ nhất kiện vũ cấp kỳ vật cũng đồng dạng hoàn thành thành tựu. có điều lúc này còn có việc muốn làm, diệp nhiên cũng không có xem xét tâm tư, thu hồi cái này vũ dự, ánh mắt nóng nhìn phía trước. chỗ đó, một tôn to lớn hôi hắt cự nhân, ngay tại nhanh chân đi tới, khoảng cách đã rất gần. với anh, dưới chân đỏ thấm cự nhân, một lần nữa nhấc chân, một bước vượt qua bảy, tám vạn mét, đón lấy tôn này chuyển thừa cự nhân. hai tôn cự nhân, khoảng cách càng ngày càng gần. thoáng qua, trên lệch liền đã không đến trăm vạn mét, sẽ phải trả mặt. diệp nhiên toàn thân tinh lực dần, dần dần sôi trào lên, phía dưới hỏa diễm tinh tướng thể màu đỏ thắm trên da thịt, tàn mát ra sáng chói hờ mang, chiếu dọi đến toàn bộ thân thể đều thông tấu lên, thậm chí thể nội mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. bên trong huyết dịch giống như là từng cái từng cái sông nhâm thạch, manh liệt chảy xuôi. tuy là tinh lực ứng tụ, nhưng đã đến gần vô hạn tại chân thực. mà tại đối diện, tôn này sám đen lục nhãn truyền thừa cự nhân, cũng cất bộ càng phát ra trở nên nặng nề, lông đông đông, như là thiên cổ rung động đồng dạng. xa xa truyền đến, chấn động đến mặt đất liên miên sụp đổ xuống, nói nói cái khe to lớn hiện hiện, trung canh cái kia sáu bảy cái các tộc thiên tài, mặt lộ vẻ hoảng sợ đây chính là đại tinh vương truyền thừa địa bên trong có thể chấn áp hết thảy tuyệt đối lực lượng mà đối mặt lực lượng như vậy số 8. số 8. lúc này giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên một cái thần linh tộc cao gầy thiếu niên bay tới nhìn qua cái kia đỏ thẫm cự nhân đạm mặt nói đem thần vô hành vũ cấp kỳ vật còn trở về đi đây không phải ngươi có thể cầm mắt thấy phía trước không có bất kỳ cái gì đáp lại cao gầy thiếu niên khẽ nhíu mày thần vô hành tao nộ thảm bại ngược lại là không quan trọng nhưng rơi mất món kia vũ cấp kỳ vật thế nhưng là thần linh tộc bên trong mấy loại truyền thừa kỳ vật bên trong rất mạnh một loại Cái này truyền thừa kỳ vật chính mình mang về có thể cho giới chướng tiên tài sử dụng, để bọn hắn kế thừa. Còn nữa đường đường thần linh tộc truyền thừa kỳ vật bị ngoại tộc nhân sử dụng, cũng có mất thần linh tộc thể diện, thực sự không thỏa đáng. Cho nên mặc kệ là bảo trì thần linh tộc nghiêm, vẫn là đưa tặng tiểu bối, đều phải thu hồi cái này kỳ vật. Số 8, ta sau cùng lại cho ngươi một cơ hội. Cao gầy thiếu niên đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng, đem thần vô hành kim lưu thần dự còn trở về, ta có thể không soi đó ngươi kích thương truyện của hắn. Lần này, hắn không có dấu diếm thân phận. Đã đi tới cái thứ 5 truyền thừa quan. Ma viêm thủ toái phiến dễ như trở bàn tay, không nhiều lắm tất yếu dấu giếm nữa thân phận. Về cung bên ngoài, ma giang luôn chờ 67 năm nhẹ thiên tài, thần sắc hoàng hốt nhìn tới. Cái này, lại dám uy hiếp số 8. Hắn là không thấy được thần vô hành xuống chằn sao? Là số 25, thần linh tộc một trung cấp tinh quan, rất trẻ trung, giống như lai lịch không tầm thường. Lai lịch lại không tầm thường lại như thế nào, số 8 có thể tùy tiện nghiền ép thần vô hành, đoán chừng là 80 đoạn tinh quan, hắn đây không phải muốn chết sao? Có điều hắn vừa mới sưng hô, có chút kỳ quái à, ta không phải chúa tể mới có thể sưng hô sao? Lợi xa, Cao gầy thiếu niên nghe những nghị luận này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mấy cái vô tri nhỏ yếu tiểu giang hỏa, chỉ là tám mươi đoạn tình quan mà thôi. Đợi chút nữa, thì để cho các ngươi kiến thức chân chính cường đại. Hắn nhìn một chút lòng bàn tay, cái kia lấp lóe quang mang huyết hồng tiểu nhân đồ án, trong lòng lắc đầu có thể vật dụng. Bốn cho rằng sau khi đi vào sẽ có chút phi phước, ba lần cơ hội không đủ dùng, cho nên một mực rất cẩn thận. Nhưng không nghĩ tới, cho đến bây giờ đều không sử dụng một lần. Số 8, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chân quý cao gầy thân thể thiếu niên đung nhiên trôi nổi hướng không chúng, tóc dài đầy đầu bay lên, tinh xảo y phục hoa lệ theo gió phồng lên, hai mắt lấp lóe huyết quang. tiếp lấy thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng tắp cắm vào cái kia hai tôn sắp chạm mặt cự nhân trung gian. nhất định phải đuổi tại số tám bị khu trục ra cái này một quan trước đó, đem kim lưu vũ cánh đổi lại. không phải vậy bị chạy trở về, lại nghĩ bắt đến hắn thì khó khăn. ngoan, chói hai âm bạo thanh vang lên. cao gầy thiếu niên tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như một đạo màu đỏ lưu tinh, đung nhiên xé rách không khí, lại bên ngoài cơ thể huyết quang còn đang không ngừng biến đến nồng đậm chỉ là phút chốc thời gian, liền đã theo một đoàn huyết quang biến thành một cái to lớn huyết hồng chùm sáng, mà cái kia huyết hồng chùm sáng lại ẩn ẩn hình thành một tôn hình người. chờ đến đến cái kia đỏ thẫm cự nhân trước người lúc đã triệt để biến thành một tôn hơn ngàn mét cao huyết dịch cự nhân, thể nội từng đạo huyết dịch lưu động. huyết dịch cự nhân lỗ trống hai mắt bên trong có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái cao gầy thiếu niên đứng thẳng. Vạn huyết cự nhân, cho ta chấn sát hắn. cao gầy thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không chân quý, vậy cũng đừng trách ta vô tình. giống. ngã bước cao vạn huyết cự nhân nửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Đông nhiên phóng tới đối diện đỏ thẫm cự nhân. Chưn 1067, vượt qua kiểm tra. Chưn 1067, vượt qua kiểm tra. Đây hết thật đều phát sinh ở trong ngay mắt. Chờ Ma Giang Luân bọn người kịp phản ứng, liền nhìn đến cái kia khổng lồ đỏ thẫm cự nhân trước, đã xuất hiện một cái nhỏ bé huyết điểm. Nói là huyết điểm, nhưng thật ra là cái hơn ngàn mét cao huyết dịch cự nhân. Mà lúc này, huyết dịch này cự nhân, chính ngang nhiên đập vào hướng cái kia trọn bện lớn hơn mình gấp mấy chục lần đỏ thẫm cự nhân. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần e ngại cùng khiếp ý đây là. Xa xa bảy tám cái thiên tài thấy thế sử sốt, tiếp lấy hoảng sợ vô cùng, đây là kỳ vật chi vương, vạn huyết cự nhân. Ta đã biết, hắn là thần vô hà chúa tể. Ma tướng vòng dung động âm thanh vang lên, đây là thần vô hà chúa tể một cái khác cố phân thân, đem kỳ vật chi vương vạn huyết cự nhân mang vào, không đúng, đây không phải hoàn chỉnh vạn huyết cự nhân. Ngụy vạn huyết cự nhân. Nhất thời, giữa sân quan chiến mấy cái cái tuổi trẻ thiên tài, đều là tâm thần đại chấn. Cái này số 8 sắp xong rồi. Cho dù là một kiện ngụy kỳ vật chi vương, lấy thần vô hạ chúa tể trung cấp tinh quan cảnh giới, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vậy sẽ là, gần với cái này đại tinh vương cấp truyền thừa khôi lỗi chi lực lượng. Bạn huyết cự nhân anh vật tới, bốn phía không gian đều dường như không chịu nổi cái này to lớn áp bách lực, có chút bằn mẹo. Mà hắn hai mắt bên trong, Cao gầy Thiếu Niên nhìn qua đối diện đỏ thẫm cự nhân, trong mắt mang theo vài phần coi thường. Viên Mãn tinh tướng thể, tứ trọng tinh quan ấn, ngược lại là cái hiếm thấy thiên tài, đáng tiếc quá để cao bản thân. Tại lực lượng chân chính trước mặt, ngươi cái này không quan trọng Viên Mãn tinh tướng thể, cũng bất quá là giấy mà thôi. Được một cái tức nát, Cao Gậy Thiếu Niên lắc đầu, có chút mất hết cả hứng nhìn bề phía phía dưới cái này thập thần thiên tử chuyển đưa địa cũng không gì hơn cái này thế mà một cái đối thủ đều không có ta rất thất vọng a mời anh một đoàn huyết quang ở giữa không trung nổ tung cao gầy thiếu niên thanh âm im bặt mà dừng thân thể theo nổ tung vạn huyết cự nhân cùng nhau sụp đổ tiêu tán tại ý thức biến mất thời khắc cuối cùng hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn đến cái kia đỏ thẫm cự nhân đỉnh đầu một cái trên mặt bao khỏa hắc vụ thiếu niên thần sắc nghi ngờ nhìn một phía thầm nói à, vừa bạn giống đập chết cái con muỗi tại sao không thấy được rồi được rồi không tìm hắn phía dưới đỏ thẫm tự nhân đồng dạng to lớn hỏa diễm đầu Nhìn bốn phía lấy, giống như là đang tìm cái gì. Tình cảnh này, làm đến cao gầy thiếu niên thần sắc ngốc trệ, cho dù là chỗ thể, cũng tâm tính triệt để mất cân bằng. Ta Ni Mã. Theo một tiếng đứt quãng chửi mắng, này ý thức hoàn toàn biến mất. Nguyên địa, chỉ lưu lại một lớn trường bàn tay màu đỏ thủy tinh tiểu nhân, bên trong huyết dịch lưu động, còn có một cái không gian giới. Diệp nhiên một phát bắt được không gian giới, trong lòng vui vẻ, vừa mới cái tiên là số 25, Vũ cấp tinh khải chi nhãn, nghe nói ngay tại hắm chiến thân. Lúc này, cũng là của mình, một lần đạt được hai cái vũ cấp kỳ vật tuy nhiên yếu một chút nhưng thật đúng là người tốt hắn mừng rỡ một bà nhấc lên màu đỏ thủy tinh tiểu nhân cùng không gian giới cùng nhau thu hồi chờ sau đó lại nghiên cứu đây cũng là cái thứ tốt làm cho một trung cấp tinh quan bộc phát ra tiếp cận 90 đoạn tinh lực chưa từng nghe thấy hai vật vừa mới thu hồi trước người to lớn tiếng rít truyền đến một viên bảng cự vô biên cho năm đấm màu đen đột nhiên đánh đến rõ ràng là đã đến chuyển thừa cự nhân diệp nhiên hai mắt ngưng tụ dưới chân đỏ thấm cự nhân quanh thân hỏa diễm bạo phát trật đệ bốc cháy lên giống như là một cái hành tẩu to lớn hòa đoàn lúc này đồng dạng một quyền, đống dưng đánh phía chuyển thừa cự nhân. Một màu xám đen, một màu đỏ thắm hai viên to lớn quyền đầu, ngang nhiên đụng thẳng vào nhau, một vòng kinh khủng tinh lực phong bạo quét tán. giống như thực chất đồng dạng tinh lực gợn sóng quét tán, vẻ gãy nghiền nát giống như, đem mặt đất tầng tầng lật tung. trên bầu trời tầng mây tiêu tán, lộ ra cái kia không biết thông hướng nơi nào bắt ngát đen nhánh. tiếp theo một cái chớp mắt, ở phía xa ma giang luôn bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia toàn thân màu đen xám, sinh trưởng lục nhãn chuyển thừa cử nhân, tốc độ trầm trọng liên tục lùi lại giang giáp liên miên màu đen xám nhang thạch tự truyện nhận cự nhân nắm đấm phía trên chót ra nện ở trên mặt đất toé lên một chỗ bụi mù mê cung bên ngoài ma giang luân đám người đã chấn kinh đến tận đỉnh còn không có theo vừa mới thần vô hà chúa tể ra sân tức vẫn lạc bên trong đi ra Liên thấy cái này chấn hám nhân tâm một màn đại tinh vương cấp truyền thừa khôi lỗi thế mà bị chặn thậm chí là bị áp chế cái này số 8, hắn đến cùng một người mặc hắc bảo viền tộc thiên tài nhịn không được mở miệng thế mà lời còn chưa nói hết giữa sân truyền ra bịch một tiếng một viên to lớn màu đen xám đầu ngã chỗ đứt gãy chỗ cổ lóe ra đồng đẫm ánh quang. Đón lấy, một cái thiêu đốt hỏa diễm đỏ thắp bản chân khổng lồ, chậm rãi dẫm ở tại phía trên, mang theo tiếp nối thanh âm thiếu niên cũng vang lên theo. Không gì hơn cái này. Giang giáp một chân đạp xuống, màu đen sám đầu nổ tung, cái kia đứng sững sững tại nguyên chỗ, chính cứng ngắc buông ra một quyển không đầu chuyển thừa khôi lỗi cũng ầm vang ngã xuống. Trên mặt đất liên miên bất tuyệt màu sám bụi mù tôn hướng nơi xa, che lấp hết thảy. xa xa nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ chú ngủ, dường như một toà núi lớn tại lúc này là tu rơi, mà cũng sát thực như thế. Nơi xa ngơ ngác há to mồn ma giang luôn bọn người, chỉ cảm thấy lấy. Trong lòng mình một tòa trầm trọng lại không thể vượt qua đại sơn, tại lúc này, chiếc để sụp đổ rơi. Đại tinh vương cấp truyền thừa khôi lỗi, đây là tất cả truyền thừa giả đều nhận định, không thể chiến thắng cường đại tồn tại. Dù là quân vọng tự phụ như thần vô hành, cũng hoặc là giữ lấy hậu thủ thần vô hà chúa tể phân thân, đều chưa bao giờ qua chiến thắng truyền thừa khôi lỗi suy nghĩ. Nhưng bây giờ, lại bị người nhẹ đánh bại, giẫm tại dưới chân. Cái này truyền thừa cự nhân, chỉ có phổ thông đại tinh vương thực lực. Diệp Nhiên dưới chân, màu đỏ thắm hỏa diễm tinh tướng thể dần dần biến mất, tiêu tán ở giữa không trung, hắn trong lòng như có điều suy nghĩ. Thực lực phá trăm loại lỗi Trên lệnh ngũ đoạn tả hưu tinh lực thì rất chí mạng có thể nói là khó có thể chống lại, mà ngũ đoạn bên trong còn tốt chút. Nhưng cái này truyền thừa cự nhân, vẹn vẹn chỉ có hoàn chỉnh trăm đoạn tinh quan lực lượng. Hắn rời đi tinh thiên linh cảnh, đỉnh phong cao thủ bị kích hoạt về sau, tinh lực thì lại tăng thêm lục đoạn, lại thêm huyền sát thần quang. Tối đỉnh phong phá hư lực đã phá 110 đoạn. Đây cũng là vì cái gì truyền thừa cự nhân chỉ kháng trụ ba chiêu thì bị đánh bại nguyên nhân, không phải nó quá yếu, mà chính là hiện tại ta đủ mạnh. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, Trong lòng ngẩn ngơ có chút chờ mong, nhìn như vậy đến, nếu như tinh nguyên thân đạt tới đến 24 trọng, lại đột phá đại tinh quan, đồng thời luyện hóa một kiện công kích cực mạnh vũ cấp kỳ vật về sau, hắn là có khả năng tại tinh quan cảnh lúc, thì khiêu chiến chân vương. không chỉ là đơn giản chống lại, mà chính là đánh giết. Thở sâu, Diệp nhiên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu xem xét thành tựu mặt bảng. Vừa mới hắn nghe được, giống như hoàn thành 2 3 cái thành tựu. Cũng không rõ ràng đã làm gì, làm sao lại duy nhất một lần hoàn thành nhiều như vậy thành tựu. Mà lúc này, hắn chợt thấy cái gì, sững sốt một chút, chỉ thấy phía trước thanh đồng cửa lớn và vang mở rộng. Bao quát đỉnh đầu hắn số 8 bên cạnh, cái kia 50 truyền thừa tiến độ cũng bất ngờ tăng trưởng đến 65. Hắn vượt qua kiểm tra. Chương 1068, cửa ải phá hư giả chương 1068, cửa ải phá hư giả thanh đồng cửa lớn mở ra, lộ ra bên trong lối đi tối thui. Diệp Nhiên thần sắc hoảng hốt, nhìn lấy tình cảnh này, lãnh nội truyền thừa cự nhân cũng có thể vượt qua kiểm tra. Nói như vậy, hắn còn có thể thuận lợi thông qua còn lại truyền thừa quan, cầm tới cái kia thần diệu cốt cái này vũ cấp kỳ bận. Cái này vũ cấp kỳ bận, uy lực so với Kim Lưu thần dược còn muốn căn mạnh nếu là có khả năng, hắn khẳng định là muốn luyện hóa thần diệu cốt. bây giờ đột phá tinh quang, chỉ có một lần luyện hóa cơ hội, có thể sử dụng tốt hơn, tự nhiên muốn dùng tốt hơn. diệp nhiên trong lòng nhỏ vui, còn có mấy phần nỗi giận, sớm biết rằng này, còn chậm trễ cái thời gian nào, trực tiếp xông vào là được rồi. hắn cầm lên chỉ còn lớn trường bàn tay huyết nhãn xoáy phiến, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng không thể khống chế cái này chuyển thừa địa a, Chuyển thừa địa có chính mình quy tắc tại, sẽ tự mình vận hành, ta. huyết hồng mắt giọt vẫn chỗ tại chấn kinh bên trong, ngơ ngơ ngác ngác mở miệng, nói phân nửa, đột nhiên kiềm phản ứng, giận dữ hét ngươi thế mà thật dám đánh giết truyền thừa khôi lỗi, ngươi, ngươi chân xoáy đúng không? Diệp Nhiên nhoáng nhoáng vai nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tốt, không cần ngươi nói, ta tự mình biết. Nói xong, hắn tiện tay đem này huyết mắt xoáy phiến ném mất đất. Sau đó ở tại kinh sợ ánh mắt bên trong, một chân trực tiếp dám bạo. chỉ lưu lại một đạo đoán độc thanh âm, dần dần tiêu tán trong không khí. Ngươi cái đồ hôn trưởng, chờ đó cho ta, tương lai ngươi tốt nhất đừng lại tiến cái khác truyền thừa địa, không phải vậy. Diệp Nhiên không thèm để ý, lần sau, cũng không biết là lúc nào, hắn không có gấp cách bắt, bắt đầu xem xét thành tựu mà bảng. Lần này. Hết thể hoàn thành 4 cái thành tựu. Cái thứ nhất là vũ cấp kỳ vật thành tựu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đệ nhất kiện vũ cấp kỳ vật, hoàn thành đặc thù thành tựu thủ kiện vũ cấp kỳ vật, khen thưởng 1 vạn thành tựu điểm, ngũ thể chất thái phiến. Một vạn, ngược lại là vẫn còn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, ngược lại là vẫn còn, nhất là có 5 cái thể chất thái phiến. Trên người bây giờ thể chất thái phiến đã hơn 30. Lại góp nhặt một cái tinh khiếu 1/3. Hắn tiếp tục xem hướng còn lại thành tựu, thứ hai là lần đầu phá hủy chúa tệ phân thân, khen thưởng trọn bẹn 2 vạn thành tựu điểm. Bất quá chỉ có thành tựu điểm, không có thể chất thái phiến. Nhìn đến cái này Thành Cửu, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới số 25 thật sự là chúa tể phân thân. Vừa mới tuy nhiên nghe được mấy cái kia truyền thừa giả thanh âm, nhưng còn chưa có xác định. Cái thứ 3 Thành Cửu là thu hoạch được một kiện ngụy kỳ vật chi vương, trung cấp bất quá 5000 thành tựu điểm kém hưởng, cũng không nhiều. Ngụy kỳ vật chi vương. Diệp Nhiên run lên, tìm kiếm một phen, tìm ra một cái huyết hồng thủy tinh tiểu nhân. Chính là mới vừa rồi theo số 25 trong thi thể lấy được. Thật đúng là cái kia vạn huyết cự nhân. Hắn đôi mắt lấp lóe dưới, kỳ thật trước đó nhìn đến lúc liền cảm thấy lấy có chút tương tự, nhưng không dám thật như vậy đoán. Dù sao cái kia vạn huyết cự nhân lực lượng lúc trước được chứng kiến, so cái này khủng bố hơn nhiều lắm. Vẫn còn may không phải là thật vạn huyết cự nhân, không phải vậy. Diệp Nhiên biểu lộ ngưng trọng, chân chính vạn huyết cự nhân, dù là cái kia thần vô hà chúa tệ phân thân, chỉ là trung cấp tinh quan, có thể bạo phát lực lượng, chỉ sợ cũng so hắn hiện tại mạnh rất nhiều, sẽ không chỉ có chỉ là 90 đoạn tinh quan. Cũng thế, nếu như có thể bộc phát ra siêu việt trăm đoạn tinh quan lực lượng, chỉ sợ sớm đã vận dụng dùng để quét ngang truyền thừa khôi lỗi. Anuuổi sơ một chút huyết hồng thủy tinh tiểu nhân, Diệp Nhiên rất nhanh trong lòng khẽ nhúc đích, thứ này còn giống như có thể sử dụng. Bất quá bên trong còn thừa lại một đạo tàn dư ý niệm là cấn, rất là ương ngạnh, đem luyện hóa về sau, có lẽ có thể thử một chút sử dụng. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía cái thứ tư thành tựu, cửa hải phá hư giả, chúc mừng ký chủ, đã liên tục nhiều lần phá hư cửa ải. khen thưởng một vạn thành tựu điểm, phá hư giả xương hào toái phiến một khối, ba khối có thể hợp thành, phá hư giả xương hào. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ, cuối cùng lại lấy được một cái xương hào, mặc dù chỉ là cái toái phiến, nhưng nghe danh tự hắn là một cái không kém xứng hảo, mà lần này hết thề thu hoạch được 4.5 vạn thành tựu điểm, hắn thân đạt thành tựu cao điểm, đi vào hơn 22 vạn, khoảng cách 30 vạn còn chỉ còn hơn 7 vạn. tiếp đó, hắn tại nguyên chỗ kiểm kê một phen đồ vật, trừ bỏ kim lưu thần dược cái này vũ cấp kỳ vật cùng vội vạn huyết tự nhân, còn theo cái kia thần vô hà chúa tể trên thân, đã được một cái không gian giới, bên trong là hắn tại chuyển thừa địa bên trong thu hoạch, vũ cấp tinh khải chi nhãn, thình lình xuất hiện. ngoài ra vật phẩm khác cũng không ít, có hơn 120 vạn tinh văn thiết, còn có năm ức tinh đệ, rất nhiều tinh mỏ, vân vân. Diệp Nhiên xuất ra một khối huyền sắt quán thạch, một bên hấp thụ, một bên tiến vào thanh đồng cửa lớn. Huyền sắt thần quang, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là muốn tu luyện, cái này cửa tinh thuần cũng là thôi diễn ra đệ nhất tầng, mà lại công kích lực cực mạnh có thể dùng thật lâu. Truyền thừa chi môn bên ngoài, trên bầu trời to lớn đá trắng sân thi đấu lơ lửng, phía dưới là trước đó những cái kia các tộc thiên tài. Nhân số không thay đổi gì hóa, vẫn là hơn 30 tiếp cận 40 cái. Thậm chí còn nhiều hai ba cái. Hiển nhiên là mỗi người chủng tộc đỉnh cấp thiên tài, đều không muốn nếm mệ, trắng trắng bỏ ở nơi này, một mực tại này giằng co. Mau nhìn Có người đi ra? A, là số 8, hắn không phải vừa tiến vào không có 2 ngày sao? Chẳng lẽ là vượt qua kiểm tra thất bại rồi? Thất bại cái rắm, nhìn phía trên, số 8 đã xếp tới thứ 3, thông qua dòng giá cửa thứ tư. Thật đúng là chờ một chút, số 14 thần vô hình cùng 25, tên làm sao đều ảm đạm đi rồi. T, bọn hắn thật không có, số 8 lại biến thành đệ nhất. Đã trắng sân thi đầu dưới, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài ngẩng đầu nhìn truyền thừa giả bảng danh sách, thần sát chấn kinh. Số 8, bên trong phát sinh cái gì rồi? Ngươi lần này thông quan, làm sao lại nhanh như vậy? Một số tuổi trẻ thiên tài nhìn hướng cái kia đi tới hấp vụ thiếu niên, còn có người lo lắng nói, "Chúng ta thần linh tộc thần vô hành, còn có số 25, đều thế nào?" Bọn hắn một thương một chết. Diệp Nhiên dừng bước lại, liếc mắt một cái phía trên bảng danh sách. Thần vô hành người hẳn là thối lui ra khỏi, ngược lại là chân trượt cực kỳ. Một thương một chết. Một đạo ngạc nhiên em thai âm thanh vang lên, là cái cái cảm có viên nữ rồi, mi tâm là mặt nạ ấn ký xinh đẹp mỹ thiếu nữ, rõ ràng là Ma Diệu Yên. Ma Diệu Yên đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hỉ, hồn nhiên không để ý bên cạnh mấy cái thần linh tộc thiên tài ánh mắt phẫn nộ, hỏi độ Số 8, tử chính là không phải thần vô hành. Không phải, hắn trọng thương chạy mất. Diệp Nhiên lắc đầu, trong lòng cũng là không nói gì. Thần vô hành muốn xa so với cái kia thần vô hạ chúa tể phân thân yếu, nhưng cuối cùng chết, ngược lại là cố kia chúa tể phân thân, chỉ có thể nói là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Bất quá cũng là thần vô hành càng thêm vết bệnh, mà người chúa tể kia phân thân cũng không phải là chỉ có một bộ, không có như vậy để ý nguyên nhân. Đương nhiên đánh giết về sau, khẳng định là đắc tội cái kia thần vô hạ chúa tể. Muốn đến nơi này, Diệp Nhiên trong lòng thận trường, ngày sau xem ra phải cẩn thận một chút. Dù sao đây chính là một cái chân chính cường tộc chúa tể. Nhưng rất nhanh hắn thì thoải mái, trong lòng tự an uổi mình. Đáp tội thần vô hà chúa tể chính là số 8, cùng ta diệp nhiên có quan hệ gì. Chương 1069, 20 ước cổ chiến trường tích phân chương 1069, 20 ước cổ chiến trường tích phân thần vô hành chạy. Ma Diệu Yên khuôn mặt tiếp đối, tiếp lấy cười nhẹ nhàng nói, không có việc gì, chỉ cần hắn không chiếm được thần Diệu Cốt liền tốt. Có chết hay không, người nào còn hắn, đương nhiên chết không thể tốt hơn. Ma Diệu Yên một cái thần linh tộc thiên tài sắc mặt khó coi, ngươi cấm miệng cho ta, còn dám khẩu xuất của nôn, ta để ngươi để mặt. thật xin lỗi ca ca, ta sai rồi. Ma Diệu Yên trước mắt to, Điềm Đạm đáng yêu nói, nhân ra cũng không dám nữa. cái kia thần linh tộc thiên tài bị nàng như thế xem xét, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, khoát tay một cái nói, không có, không có việc gì, lần này cứ định như vậy đi. thôi đi, không biết xấu hổ, nhất câu dẫn hồn cũng bị mất. Ma Diệu Yên liếc mắt hắn. ngươi nói cái gì? cái kia thần linh tộc thiên tài hai mắt búng hỏa, chung quanh những thiên tài khác cũng kẹp miệng co giật, cái này Ma Diệu Yên. Thật đúng là có điểm thần kinh, uổng công gương mặt này. Thiên Ma tộc xem như dung mạo hoàn mỹ nhất chủng tộc một trong, Ma Diệu Yên làm trong đó người nổi bật, cái này một điểm càng là không thể nói, tương đương hàng đầu. Một người thiên diệt, mỗi tấm khuôn mặt đều xem như hắn chân chính khuôn mặt. Nếu như có thể có một cái thiên ma tộc tu hành bạn lữ có thể không ngừng biến ảo dung mạo. Diệp Yên tiếp tục đi hướng tiếp theo phiến thanh đồng môn, không có gấp luyện hóa tinh khải chi nhãn, trước toàn bộ thông quan, cầm tới thần diệu cốt về sau, rời đi nơi này lại nói, bây giờ trên thân độ tốt không ít, nhưng nơi này không tính an toàn, chờ an toàn lại nói sau lưng các thiên tài tiếng nghị luận vang lên các ngươi nói đến đột cùng là ai có thể đem thần vô hình kích thương hắn nhưng là tiếp cận 60 đoạn thực lực ra cái này còn cần nghĩ khẳng định là truyền thừa khôi lỗi không phải vậy người nào đáng sợ như thế thực lực cũng là thần vô hình thật sự là đầy đủ không may vốn là thỏa thỏa đệ nhất cái này sớm đào thải đúng vậy à vẫn là số 8 vận khí hảo lần này có thể nhanh như vậy thông quan, ta đoán chừng cũng là thừa dịp truyền thừa khôi lỗi đối thần vô hình xuất thủ lúc nhặt được tiện nghi ma diệp yên nhìn qua cái kia rời đi thiếu niên bóng lưng đôi mắt đẹp lấp lóe cuối cùng vẫn không có mở miệng Nàng ngược lại là nghĩ hỏi một chút, đến cùng là chuyển thừa khôi lỗi, vẫn là cái khác chuyển thừa giả, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút hẳn là không người khác. Duy nhất có khả năng là cái kia vô cùng thần bí số 25. Nhưng số 25, không nói đã chết đi, coi như còn sống, cũng không có khả năng đối thần vô hành xuất thủ. Đến mức số 8, vừa đột phá tinh quan mà thôi, rất không có khả năng. Mấy cái thần linh tộc thiên tài sắc mặt trắng bệnh, không ai so với bọn hắn càng rõ ràng, số 25 thân phận, nhưng lúc này liền vị này đều tử tại chuyển thừa quan bên trong. Bọn hắn cũng không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể đi vọng không muốn buộc lộ ra chúa tể phân thân tin tức không phải vậy đối thần vô hà chúa tể danh tiếng tới nói lại là cái đả kích từ lớn mà bọn hắn suy nghĩ vừa mới rơi xuống chỉ thấy trước mặt thanh đồng cửa lớn đột nhiên mở ra bên trong bảy tám cái tuổi trẻ thiên tài đi ra vừa đi ra thì có một cái cổ ma tộc thiên tài hứng thú bừng bừng hô đại tin tức thần vô hà chúa tể phân thân cũng là số 25, tại truyền thừa địa bên trong bị người một bàn tay đập chết đi mã mấy cái túi đầu chính nghị luận thần linh tộc thiên tài lúc này mặt đều xanh đong nhiên ngẩng đầu chung quanh những thiên tài khác cũng náo ào, ào nhìn qua còn có người kinh ngạc nói, các ngươi này làm sao đều đi ra rồi. truyền thừa khôi lỗi bị đánh phát nổ, cái này một quan đã không có cách nào tiếp tục. một cái khác uyên tộc tiên tài thở dài. đại tinh vương truyền thừa khôi lỗi bị người đánh nổ rồi. nghe vậy giữa sân chú có thiên tài đều thần sắc hoảng sợ. là ai làm? có tinh vương tiến đến, đến rồi. không là lạ. nói chuyện uyên tộc thiên tài, đống nhiên giống như là thấy cái gì, toàn thân cứng ngắc, không lại dám nói chuyện. mấy cái khác theo thanh đồng môn đi ra truyền thừa giả đồng dạng như thế, thậm chí còn có thể ngầm trộn nghe đến, bọn hắn nuốt nước miếng khẩn trương thanh âm. Tình cảnh này, nhìn đến đá trắng sân thi đấu hạ các tộc thiên tài, hoảng hốt vô cùng. Mà theo bên tộc thiên tài bọn người ánh mắt nhìn lại, bọn hắn nhìn đến một cái, chính đi hướng thanh đồng cửa lớn, trên mặt một đoàn học vụ thiếu niên. Số 8. Nhất thời, sở hữu người náo hải bên trong đều còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Giữa sân yên tĩnh, chỉ có một người hành tẩu tiếng bước chân. Diệp Nhiên đi đến một nửa, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm tới trong góc thanh tích dịch nhân. Hắn chần chờ dưới, vẫn là đi qua. Trong lòng thầm than một tiếng, trước đó cái này thành tích dịch nhân mỗi lần chờ mình đi ra đều sẽ tới dày vò khốn khổ nữa ngày để cho mình không sợ người khác làm phiền. Nhưng lần này đối phương không đến bên cạnh lúng túng bại câu, ngược lại còn có chút không quen. Ta giống như có chút ma bệnh. Diệp Nhiên trong lòng thầm nhủ, nhưng quả thật có chút không thích đứng, chỉ có thể cố ý đi qua, làm cho đối phương lại phiền chính mình một hồi. Thanh Tích dịch Nhân thất hồn lạc phách ngồi sụm ở nơi hẻo lánh, vẻ mặt hốt hoảng, thân thể run nhẹ nhẹ. Diệp Nhiên nhíu mày, đây là thế nào? Thu cái gì là kích? Nghe thấy tiếng bước chân, Thanh Tích Dị Nhân mở miệng ngẩng đầu, tiếp lấy giống như là nhìn đến cây cỏ cứu mạng, muốn phát bắt được cánh tay hắn. Thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng điệu lạnh "Số tám, số tám, ngươi nhất định muốn giúp ta, ta muốn món kia đặc biệt trọng yếu đồ vật." "Không có, không có." "Cái gì? Ngươi từ từ nói." Diệp Nhiên lúc nói trên khuôn mặt biến đổi, tức hồn hiện mắng, đại gia, "Ngươi nói liền nói, đừng hướng y phục của ta phía trên xoa nước mũi, thảo, vẫn là lục nước mũi." Hán mặt đều đen, vốn là muốn một thanh rút về cánh tay, nhưng nhìn đến thanh tích dịch nhân sắp khóc đi ra, vẫn là cuốn nén. "Ta cảm ứng được ta cần món đồ kia." Thanh tích dịch nhân thần sắc sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo mấy phần tuyệt vọng, "Chúa tể nó bị thần vua hà chúa tể phân thân đổi lấy đi. hắn càng phát ra nắm chặt diệp nhiên cánh tay, buồn bã cắt nói, cái này đồ vật, đối với chúng ta thật rất trọng yếu. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói rất khó, nhưng hy vọng, ngươi nhất định muốn giúp ta. đổi lấy đồ vật, ngươi nói là cái này. diệp nhiên suy nghĩ dưới, xuất ra một cái màu trắng bằng đá la bàn, phía trên khắc đầy từng đạo hoa văn, còn có từng cái quái dị tự thú đồ án. chuyên đưa độ có thể đổi lấy đồ vật, hết thề cũng liền hơn 30 kiện. số hai trên thân, trừ bỏ vũ cấp tinh khải chi nhãn. Còn có chính là cái này, hắn nghiên cứu không biết rõ la bàn là chuyển thừa độ độ vận. Cho nên hắn một chút thì tìm đến cái này. Thanh Tích Dịch nhân ngẩn ngơ, đây không phải rơi vào chúa tệ phân thân trong tay sao? Hồi qua, hắn theo chuyển thừa quan đi ra, tiến về tiếp theo chuyển thừa quan lúc, ta mới cảm ứng được, hiện tại làm sao lại như vậy? Hả? Hắn tặng cho ta? Diệp Nhiên tùy ý nói ra. Số 8, rất cảm tạ ngươi. Thanh Tích Dịch nhân kích động và phân, nói chuyện đều lấp bắp, ta, ta không rõ ràng nên như thế nào báo đáp ngươi. Một lát sau, Diệp Nhiên quay người rời đi. Trong đây đã thêm ra một cái không gian giới, hắn nhịn không được hơi hơi nắm chặt. Trong này là 20 ức cổ chiến trường tích phân, là cái kia thanh tích dịch nhân mắt tạm, nói đây chỉ là một bộ phận, tương lai gặp lại, nhất định sẽ thật tốt báo đáp hắn. Cái kia là bản ta cũng không cần đến, đổi cái này 20 ức cổ chiến trường tích phân, là thật là đã kiếm được. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, tiếp lấy khẽ nhà khẩu khí, đi hướng tòa tiếp theo thanh đồng môn, mau chóng thông qua cái này còn lại cửa thứ tư. Sau đó thì có thể đi về. Bất chi bất giác, đã rời đi hơn 2 năm, tiếp gần 3 năm. Không rõ ràng lão sư bọn hắn, hiện tại như thế nào. Chương 1070, Thiên huyết mục chương 1070, Thiên huyết mục ngoại giới, to lớn hải cốt bên ngoài tràn ngập hắc khí phía trên. Bạo tộc tu hành giả tụ tập, đã đạt tới bốn bạn số lượng, huyết nha lẫy nhí, phân tán tại toàn bộ rồi giảo hắc khí phía trên. Một số đào thải thất bại các tộc thiên tài, cũng đã rời đi truyền thừa địa, trở về bản tộc. Hắc khí ở giữa nhất tầng, sáu đại cường tộc chôn nơi trú đóng. Thần linh tộc một cái trung niên chân vương, nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, bay nhanh mà đến thần vô hành, biểu lộ khó coi, không, có nữ hạnh, người rơi xuống cảnh giới. Thần vô hành gật đầu, quay đầu nhìn hướng phía sau, trong mắt lóe lên mấy phần đoán hận, cái này đáng chết số 8, đi cho ta lấy nhìn. rơi xuống cảnh giới, có thể không phải chỉ là nói xông, muốn khôi phục cần thời gian không ngắn, mà thần linh tộc bên trong từ trước tới giờ không thiếu thiên tài, những thứ này khôi phục thời gian, đầy đủ có tân nhân trên đỉnh đến, chiếm trước hắn tài nguyên cùng gãy ngộ, cái này số 8. thần linh tộc trung niên chân vương sắc mặt tái xanh, hai mắt ẩn hàm lửa giận, thần vô hành thuộc về bọn hắn cái này chi nhánh, bây giờ thực lực đại tổn, còn mất đi kim lưu thần dược, tổn thất to lớn. cái khác thần linh tộc chân vương cũng ánh mắt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau. Thần Bồ Hà chúa tể phân thân, mang theo ngụy vạn huyết cự nhân, thế mà đều tử tại cái kia số 8 trong tay. Vẫn là không có chút nào thể diện bị một bàn tay đập chết. Hiện tại không chỉ là ma viêm thủ tỏa phiến, thần Bồ Hà chúa tể uy nghiêm đều có hại. Cái này số 8 đến cùng là ai? Một cái thần linh tộc chân vương nhìn hướng bạch cốt trên đường, một viên khắc huyết hồng mắt giọng, cả giận nói, hắn không thể nào là tinh Quan, đánh bại thần Bồ Hà chúa tể coi như xong. Còn có cái kia đại Tinh Vương cấp lục nhãn long thạch khôi lỗi, cũng có thể đánh bại, đây là Tình Quan cảnh có thể làm được sự tình. Truyền đưa địa bên trong truyền thừa khôi lỗi, bên trong tuổi trẻ thiên tài Mặc dù lớn cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn những thứ này chân vương lịch duyệt bày ở chỗ này, tự nhiên đều biết. Ngay vậy, cái khắc vẫn trú tại rung động bên trong ngũ đại cường tộc chân vương, lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn. Vừa mới hết thể kết thúc cực nhanh. Đầu tiên là thần vô hành bị thua, lại có là số 25 tự bạo thân phận, đúng là thần vô hà chúa tể một cái khắc cố phân thân. Một bộ phân thân, còn mang theo kiện ngụy kỳ vật chi vương, chiến lực không thể tưởng tượng. Chính khi bọn hắn coi là sẽ có chàng cháy bổng đại chiến, hoặc là số 8 sẽ bị đánh giết lúc, người chúa tể kia phân thân, thế mà bị một bàn tay thì đập chết rồi. Sau cùng, thậm chí ngay cả đại tinh vương lục nhãn long thạch khối lỗi, đều bị tùy tiện phá hủy, biến thành một đống đá vụ. Kỳ thật chỉ là một cái đại tinh vương cấp chiến lực, cũng không tính là gì. Tại chỗ chúng chân vương, muốn phá hủy có thể nói so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, đạo thủ là cái hơn 20 tuổi tinh quan, cái này cũng có chút đáng sợ. Phải biết, bọn hắn bên trong tuổi trẻ đều có hơn 5000 tuổi, chớ nói chi là tuổi tác lớn chút lao chân vương, chừng 2-3 tuổi. Tuổi tác trên lệ tí thôi, tinh quan cảnh trong đoạn chiến lực, càng là không thể tưởng tượng. Thủy nhất tà trong mặt giọng có bảo, sợ hãi thán nói, số 8 tiểu tử này thế mà thật đem chúa tể phân thân một bàn tay đập chết, làm tốt lắm a, tốt, đập chết thật tốt a, ha ha ha, thủy nhất ta, ngươi nói cái gì? một đám thần linh tộc chân vương trợn mắt nhìn, ngươi dám đối thần vô hà chúa tể đại nhân bất kính, bản vương có cái gì không dám? thủy nhất ta cười lạnh, đường đường đệ nhất cường tộc chúa tể cường giả, lấy lớn hiếp nhỏ, cùng một đám tiểu bối tranh chuyện thừa, còn tự ở bên trong, chuyến đi làm trò cười cho người khác, đừng nói thần vô hà không ở nơi này, cũng là tại, bản vương cũng dám ngay ở hắn mặt nói như vậy, hô trưởng, ngươi lại làm nhục thần vua hà đại nhân thử một chút. Cái kia số 8 căn bản không phải thật tinh quan, khẳng định có vấn đề. Không sai, tinh quan cảnh có thể đạt tới ngũ cấp ý niệm không gian. Ta trước đó liền cảm thấy lấy không thích hợp, còn chỉ có hơn 20 tuổi, hắn là tại chứng bên trong thì tu luyện mấy ngàn năm sao? Thần linh tộc các chân vương tức giận mở miệng, trung quanh cái khác cường tộc chân vương cũng mặt lộ vẻ chờ chờ. Xác thực, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Nhất là loại này chiến lực, thật là phi người, trừ phi số 8 đã đột phá 24 trọng tinh nguyên thân, mới có thể giải thích. Có thể tỉ mỉ quan sát, đối phương tinh nguyên thân nhiều nhất 22 trọng, thậm chí chỉ có 22 trọng điểm ấy theo hắn không ngừng hấp thu tinh văn thiết bên trong liền có thể nhìn ra nghe vậy dù là hắc khí biên giới những cái kia bởi vì nguyên cấp huyết mạch đã từng trong lòng có chút chống đỡ số 8 mỗi cái phổ thông tu hành giả đồng dạng nghị luận ở mỹ cảm thấy cái này số 8, tựa như là không thích hợp khả năng thật sự là trà trộn vào đi một cái tinh vương thủy nhất tà liếc liếc một chút thần linh tộc chúng chân vương cười khẩy nói bị đập chết cũng là bị đập chết cái này có cái gì không dám thừa nhận bản vương có thể không có các ngươi như vậy sợ coi như thần vô hà ở chỗ này đều dám ngay mặt chê cười Soạn trên bầu trời chợt bão phát ra vạn đạo sáng chói kim mang một vệt kim quang xé rách không khí phút chốc lướt đến chậm rãi rơi xuống hắc khí phía trên theo không trung nói đạo kim mang tiêu tán bầu trời một lần nữa quy về yên tĩnh cái kia rơi xuống đất thân ảnh cũng hiện lộ ra dung mạo là một cái đầu đỉnh ngọc chất sừng rồng thiếu niên tuấn mỹ sau lưng một đôi màu vàng kim vũ dực chậm rãi thu nạp biến mất thần vô hà chúa tể. nhất thời giữa sân trừ bỏ thần linh tộc các tộc chân vương đều là trong lòng run lên trong mắt còn có thể lẩn lẩn nhìn đến ngung trọng đồng dạng làm thật vương, nhưng vị chúa tể này phân thân mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, đã có mấy phần vương cảnh vô địch như thế, cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp. Đây cũng là thần linh tộc yên tâm để hắn mang theo vạn huyết cự nhân, cái này kỳ vật chi vương đến nguyên nhân. Thân Bồ Hà đại nhân, ngài cuối cùng tới. Ra ngoài ý định, lên tiếng trước nhất không phải thần linh tộc chân vương, ngược lại là thủy nhất tà, mặt mũi tràn đầy cười lỉnh nói. Ngài tại truyền thừa địa bên trong một cái khắc cố phân thân, bị cái kia số tám dùng vị kế đánh giết, nhìn đến ta tức giận vô cùng, bất quá ngài yên tâm, ta đã giúp ngài chất vấn cái này thủ hộ huyết nhãn. Thần linh tộc cắt chân vương sửng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng thầm mắng, hôn đà này trở mặt thật sự là so lật sách còn nhanh hơn. Thiếu niên tuấn Mỹ mặt trầm như nước, không để ý đến, mà chính là ánh mắt ngóng nhìn hướng bạch cốt trên đường huyết nhãn, chầm giọng hỏi. Cái kia số tám, đến cùng là ai phân thân? Thần vô hạ, rất lâu không thấy. Huyết hồng mắt dọc chầm rãi phi lên, trong mắt có chút hoài niệm, năm đó ta thành chúa tể lúc, người mới vừa vận tại thần linh tộc bên trong thanh danh văn rồi, không nghĩ tới hôm Số 8 cũng không phải là phân thân, ý hồn thuần túy, không có tách rời qua dấu hiệu. Ý hồn thuần túy. Thiếu niên Tuấn Mỹ đồng tử đột nhiên co lại, ngươi nói là hắn không chỉ không phải phân thân, tuổi tác cũng là thật, cũng không phải là cường giả chuyển thế. Bên cạnh một cái thần linh tộc chân bương nhịn không được nói, cái này sao có thể? Có phải hay không là ngươi kiểm chắc sai? Lời còn chưa nói hết, thiếu niên Tuấn Mỹ đã đưa tay ra hiệu, để hắn im miệng, cũng hờ hững nói, Thập đại vũ cấp kỳ vật một trong Thiên Huyết Mụ, sẽ không nhìn lầm. Thiên Huyết Mụ, Thập đại vũ cấp kỳ bẫn. Tiếng nói vừa ra, giữa sân tất cả tu hành giả đều hoảng sợ nhìn hướng cái kia vết nhãn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đúng là một kiện kỳ vật, vẫn là thập đại vũ trụ kỳ vật một trong. Chương 1071, Phong hào chương 1071, phong hào cái này thế mà chính là thiên huyết mục, ta chỉ là nghe qua, không nghĩ tới, có thể. Một tên thần linh tộc chân Vương do dự nói, truyền thừa điều bên trong một cái khác thủ hộ huyết nhãn, bị số 8 hủy đi, vũ cấp kỳ vật hẳn là không yếu ớt như vậy à. Kỳ vật tuy nhiên có thể bị phá hư, nhưng vũ cấp kỳ vật không thể phá vỡ, không phải chỉ là đại tinh Vương liền có thể phá hủy. Thiên huyết mục cùng các kỳ vật cũng không giống nhau, mà lại cũng không có bị hủy diệt. Thiếu niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt giải thích câu, liền ngưng lông mày, nhìn hướng Bạch Cốt trên đường huyết hồng mắt dọc, nếu như thế, cái kia số 8 chẳng phải là có thể tiếp tục chiếm lấy Ma Viêm thủ tại phiến. Hai đầu yêu cầu, một đầu thu hoạch được 100 truyền thừa độ, một đầu thông qua 8 cái truyền thừa quan. Huyết hồng mắt dọc nói ra, chỉ muốn đạt tới yêu cầu, lại không phá hư quy tắc, Ma Viêm thủ tại phiến tự nhiên là hắn. Ngay này, giữa sân trung chân vương biến sắc, Ma Viêm thủ tại phiến, còn có Thập Thần Tiên tử tại vị trí trái tim bộ phận chủ truyền thừa, vô cùng chất quý. Hiện tại nếu là cái này số 8 không đạt lại, bên trong còn lại bản tộc thiết tài Căn bản không có khả năng tranh đến qua hắn, cầm tới truyền thừa. Ta vẫn là cảm thấy cái này số 8 có vấn đề, trước hết để cho hắn đi ra, chúng ta cần một lần nữa kiểm tra hắn. Một cái thủy ma tộc thương láo chân vương, thanh âm bá đạo. Không sai, cái này số 8 ngũ cấp ý niệm không gian, xác thực không bình thường, cùng để cho chúng ta hoài nghi, không bằng trước gọi hắn đi ra. Đúng, cái khác truyền thừa giả cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn, đối với người khác quá không công bằng. Liên để hắn ra đi, chỉ cần có thể thông qua chúng ta chắc thí, xác định không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không vì khó hắn nguyên một đám cường tộc chân vương mở miệng, các ngươi là cái gì, dám ra lệnh cho ta? Huyết Hồng mắt giọt lạnh lùng nói, nhất thời để chúng chân vương yên lặng. Chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía Thiếu Niên Tuấn Mỹ, hy vọng vị chúa tể này nói hai câu. Thiếu Niên Tuấn Mỹ như mày, lâm vào trầm tư, cũng không có phản ứng đến hắn đón, không biết đang tự hỏi cái gì. Nhưng ẩn ẩn có một cỗ vô hình sóng ý niệm truyền ra, truyền hướng phía sau hắc điểm cổ thành. Thế thế, một cái thiên ma tộc chân vương không cam lòng nói, cái kia số tám đều phá hủy rơi lục nhãn long thạch khôi lỗi, cái này cũng chưa tính phá hư quy tắc. Quy tắc, là đúng người yếu mà nói. Nguyệt Hồng mắt dọc đạm mặt nói, thật coi ta Đường Đường Chủ làm thỉ, không có bất kỳ cái gì lòng dạ sao? Nói, nó quay đầu liếc mắt một cái phía sau truyền thừa địa, cái này quá ước tinh lực đại tinh vương khôi lỗi, vốn là ta thiết trí. Nếu như tinh quan cảnh bên trong, thực sự có người có thể đánh nát, cái kia coi như dẫm lên ta đạt được truyền thừa, ta cũng sẽ cho hắn. Các ngươi một đám kẻ hèn nhát phế vật, người khác mạnh sẽ chỉ ghen tét, muốn chút bẩn tiểu tiểu thủ đoạn cản trở, không có nửa điểm lòng tiến thủ, thật sự là mất đi cường tộc mặt mũi. Một đám chân vương biểu lộ xấu hổ, cảm giác mặt đau rát, nhưng lại không tốt phản bác cái gì. Bọn hắn xác thực nghĩ tới trước nghĩ biện pháp đem cái này số 8 làm ra đến, không phải vậy đối phương ở bên trong, căn bản không có có chuyện của người khác. một đám rất rưởi, càng sống càng kém cỏi. huyết hồng mắt dọc lạnh lùng lướt qua, một lần nữa nhắm mắt, rơi vào bạch cốt trên đường. các tộc chân vương than thở, một cái kỳ vật chi vương phải phiến, trọng yếu vô cùng, như vậy mất đi trở lại trong tộc cũng sẽ nhận không nhỏ phê bình. tầng ngoài cùng phổ thông tu hành giả nhóm, lại có chút mơ hồ kích động. cái này không thực sự để số 8, theo một đám cường tộc bên trong đoạn thức ăn trước miệng bỏ đi, thành công lấy đi truyền thừa a. đây chính là cực kỳ hiếm thấy như nhau. chờ một chút bầu trời làm sao đột nhiên biến đến như thế sáng, có tu hành giả kinh ngạc căm thanh vang lên. cái khác tu hành giả hào hào ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn đến, trên bầu trời tràn ngập ra sáng chói kim vàng, một đôi to lớn hư viễn cánh vàng hiện hiện, cánh vàng trung quanh, từng đạo từng đạo màu vàng kim lưu quang như là như lưu tinh, mãnh liệt mà nhanh chóng rơi xuống. phút chốc, thì hình thành một đạo vàng cự vô biên màu vàng kim quang cháo, đống nhiên bao trùm, toàn bộ chuyển thừa địa bên ngoài hắc khí. các đại cường tộc chân vương sửng sốt một chút, tiếp lấy hào hào kinh uống, thần vua hà chúa tể, ngươi làm cái gì vậy? đem chúng ta đều nhốt ở bên trong, các ngươi thần linh tộc chẳng lẽ muốn đánh giết tất cả chúng ta? Thì coi như các ngươi là đệ nhất cường tộc, dám như thế, cũng sẽ không có tốt hậu quả." Tường đạo từng đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Thiếu niên Tuấn Mỹ sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng không để ý đến, mà chính là ánh mắt ngóng nhìn chuyển tự địa, sau đó đứng ở thần linh tộc chân vương trung ương. Lúc này, một cái duyên tộc chân vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm khàn khàn nói, "Đều chớ có nói bừa, thần vô hà đại nhân tự động lần này hẳn là phòng ngừa số 8 rời đi." Cái khắc chân vương sững sờ, cái này mới phản ứng được, nguyên lai thần vô hà là ý nghĩ này. Chờ cái kia số 8 rời đi chuyển thừa địa lúc, trực tiếp chặn đứng. Đến lúc đó không ngừng ma viêm thủ toại phiến, liền cái này số 8 cũng có thể cùng nhau bắt lấy. Nghĩ tới đây, các chân vương đều ánh mắt lấp lóe dưới, tiếp lấy hào hào cùng bản tộc chân vương truyền âm nói chuyện với nhau, sau đó an bài nhân thủ. Rất nhanh, từng vị chân vương, tinh vương tiến về chuyển thừa địa bên dưới. Nguyên một đám to lớn quang cháo bao trùm xuống. Toàn bộ chuyển thừa địa, không bao lâu bị chắn đến nước chảy không lọt, làm thành như thùng thác, không có nửa điểm đừng ra. Cổ ma tộc chân vương tụ tập, thấp giọng nói chuyện với nhau nói, chờ bắt đến cái này số 8, không thể giết mang về trong tộc thật tốt nghiên cứu một chút đúng nhất định muốn tìm ra hắn làm sao có thể tại ở độ tuổi này thì đạt tới ngũ cấp ý niệm không gian bí mật không ngừng cổ ma tộc cái khác các tộc chân vương đồng dạng tụ tập cùng một chỗ mỗi người thương nghị thân minh trong tộc có chân vương ánh mắt lấp lóe cái này số tám không nên giết mang về luyện hóa thành chúng ta chiến đồ cả đời vì ta tộc hiệu lực có thể tộc ta thiện lương nhất còn lưu hắn một mạng hắn chắc chắn sẽ mang ơn thiên ma tộc mấy vị nữ chân vương thì cùng nhìn nhau bắt cái này số tám trở về để hắn không ngừng vì tộc ta sinh sôi hậu đại Hắn duy nhất khiếm khuyết cũng là huyết mạch, cùng ta tộc kết hợp, một khi thành công sinh sôi ra một cái vũ cấp huyết mạch hậu đại, cái kia đem có thể là cái kế tiếp côn bãi bồi chúa thể. Từ động lần này điệp, bất quá đến lúc đó liền sợ hắn dùng mệnh phản kháng. Thủy ma trong tộc, thương láo chân vương trầm giọng nói, cái này số tám, không muốn thương mạng hắn, mang về trong tộc giải phẫu. Được. Nguyên một đám chủng tộc nói chuyện với nhau. Thần linh tộc bên trong, chỗ có thần linh tộc chân vương cũng đang tương thảo. Thiếu niên tuấn mỹ thảm nhiên nói, không cần nghiên cứu, ta đã xử lý tốt. Cái này số tám, tên thật gọi giả nhật vũ. Hắn tại hắc điểm cổ thành bên trong giấu kín hai cái tiểu không trận của chủ, đoán chừng là muốn lợi dụng hai cái này không trận của chủ. rời đi chuyển thừa địa lúc, liên tiếp chuyển tống mà đi. Ngay vậy, một đám thần linh tộc chân vương đại hỷ, thần vô hà đại nhân, vị trí tại hắc điểm cổ thành chỗ nào? chúng ta đi chặn hắn. không cần, ta đã phái người đi. phái người, chúng ta đều ở nơi này, phổ thông tinh vương cũng ngăn không được hắn. một cái chân vương giật mình nói, là ta một cái khác cỗ chân vương phân thân, giờ phút này đã canh giữ ở cái kia hai cái tiểu không trận quyền chủ chỗ, hắn trốn không thoát. thời gian trôi qua, còn lại cửa thứ tư. diệp nhiên mệt mệt chỉ không cần đến một ngày thì toàn bộ thông quan, truyền thừa tiến độ cũng tới đến cuối cùng 125. Vắt quan 120 tăng thêm trước đó năm cũng là dòng giá 125. 80 truyền thừa độ, có thể đổi lấy thần diệu cốt, còn lại cái kia 45 còn có thể đổi lấy một môn vũ cấp tinh thuật. Nhìn lên trước mặt tám phiến thanh đồng môn, Diệp Nhiên trong lòng mừng rỡ, lần này thì đến, thu hoạch quả nhiên là vô cùng to lớn. Lúc này, ráng rác một tiếng. Tám phiến thanh đồng cửa lớn trên cùng, một đầu thanh đồng bậc thang hiện hiện, cũng một đường kéo dài đứng lên. Thông hướng trái tim đường. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên hiện tại toàn bộ thông quan, chờ tiến về trái tim chỗ lấy đi mà viêm thủ thoái tiến, liền có thể rời đi. hắn cũng không do dự, cất bước đi đến bậc thang. vừa mới khởi hành, náo hải bên trong chợt vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. chúc mừng ký chủ, lọt vào trên trăm vị chân vương tố cáo, nghi vấn thực lực vượt chỉ tiêu, ảnh hưởng truyền thừa địa thăng bằng, thỉnh cầu đem ký chủ trục xuất truyền thừa địa. trong thời gian ngắn, bị đến đại lượng tố cáo, cũng thỉnh cầu khu chủ hoàn thành đặc thủ thành tựu phong hảo. trước 1072, thần sơn chấn trương 1072, thần sơn chấn diệp nhiên có chút động, nhìn lấy cái này thành chủ tiếp lấy trong lòng căng thẳng, đến nhanh đi trái tim nơi đó. Không phải vậy thật muốn bị khu trục ra truyền thừa địa, những ngày này coi như mất toi công. Cái này thành tựu khen thưởng cũng không ít, có một vạn thành tựu điểm, cùng năm khối thể chất toái phiến. Nhận lấy về sau, thành tựu điểm đi vào 236.0000 nhiều, khoảng cách 30 bạn, chỉ kém hơn 6 bạn. Thể chất toái phiến cũng đạt tới cả 40 khối. Đón lấy, hắn ở trung quanh còn lại thiên tài ánh mắt âm mộ bên trong, đi đến đầu kia của thằng, thân ảnh rất nhanh biến mất trong đó. Tuy nhiên có năm cửa truyền thừa khôi lỗi bị phế sạch, nhưng còn lại cái kia tạp văn vẫn có thể bình thường thông qua. Mỗi một quan có thể thu được chuyển thừa độ, căn cứ vượt quan thời gian mà định ra, dưới tình huống bình thường, một cửa đều là 15. Nhưng nếu như thông quan quá chậm thì sẽ ít đi rất nhiều. Mà làm chút chuyển thừa độ cũng có thể đổi lấy bên trong tài nguyên. Một đường theo bậc thang hướng lên, không đến bao lâu, Diệp Nhiên đi đến một cái cửa đá trước mặt, trên cửa đá là cái người mặc chiến thứ nhất trẻ tuổi nam tử, đỉnh đầu sừng ngọc bị gọt sạch, đang đứng tại một mảnh mênh mông tinh không trước. Bóng lưng hơi có vẻ điệu hiu, cô đơn cùng tỉ mịch. Thập thân tiên tử Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây chính là Thập Thần Thiên Tử, một cái đỉnh cấp chúa tể cường giả. Dù là tại chúa tể cảnh bên trong đều xem như tối cường giả một trong. Hắn đi vào trước cửa đá, nhẹ nhàng đẩy, cửa đá liền lên tiếng mà ra, lộ ra bên trong đèn kịt một màu nhu bích. Trên thành thịt, còn có đạo đạo thu to mạch máu đang không ngừng phập phồng. Con tràn đầy cường hãn hoạt tính cùng sinh mệnh lực. Rõ ràng là trước đó thấy trái tim. Tuy nhiên đã gặp một lần, nhưng lần nữa nhìn thấy, Diệp Nhiên vẫn còn có chút kinh hãn, cái này Thập Thần Thiên Tử sự đáng sợ. Nhục thân quá mức cường hãn, chết đi nhiều năm như vậy vẫn tồn tại như cũ lấy sinh cơ. Muốn đến nơi này, hắn trong lòng hiếu kỳ, không rõ ràng cái này Thập Thần Tiên tử, đến cùng lại như thế nào chết đi. Là thọ mệnh hao hết, vẫn là bị người mạnh hơn đánh giết? Thập Thần Tiên tử những thứ này thân thể vị trí truyền thừa, tuy nhiên trong cổ chiến trường mọi người đều biết, nhưng liên quan tới hắn làm sao vẫn là cũng không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Trong lúc suy tư, Diệp Nhiên đã một đường đi vào trái tim trung ương, không trung lơ lửng ba kiện đồ vật. Hắn tay vồ một cái, cái này ba món đồ thì rơi xuống. Theo thứ tự là một đoạn đen ngón tay màu đỏ, ngón tay thật dài, giống như một loại nào đó tinh thú một đoạn ngón tay mà tại tiếp xúc đến trong né mắt, não hải bên trong, thì vang lên một đạo tiếng nhấp nhở, đặc tu thành tựu kỳ vật chi vương, tại trong vòng trăm năm lấy được được hoàn chỉnh kỳ vật chi vương tiến độ một chín khen thưởng 30 vạn thành tựu điểm, t 30 vạn thành tựu điểm, diệp nhiên hít vào ngụm khí lạnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, sẽ chọn mệnh khen thưởng nhiều như vậy thành tựu điểm thành tựu, bất quá độ khó khăn cũng tựa hồ cao đến kinh người, lại có dòng giả trăm năm hạn chế, đây là trước mắt hắn nhìn thấy, thời gian hạn chế dài nhất một cái thành tựu, hạn chế càng dài, nói rõ độ khó khăn càng cao kỳ vật chi bương, ma viêm thủ. Hắn thở sâu, có chút coi trọng mà đem bỏ vào ý niệm không gian tận cùng bên trong nhất, việc quan hệ 30 vạn thành tự điểm, nhất định phải lưu tốt. Đó lấy, hắn vừa nhìn về phía còn lại hai kiện đồ vật, kiện thứ hai là cái hộp đen, hộp trên thân biểu hiện số 5. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên văng lên. Đây là chủ truyền thừa một bộ phận, cầm lấy nó, chờ đầu mở ra lúc, có thể tiến về trong đó tranh đoạt chân chính truyền thừa. Cùng một thời gian, trung bên đen nhánh trái tim trên thành thị, chợt dấy hiện ra một viên huyết hồng mắt dọc. Còn chưa có chết. Diệp Nhiên thấy thế sững sờ, tiếp lấy nhíu mày không phải đã bị hắn giẫm nát sao? không đúng, trước đó truyền thừa địa bên ngoài bạch cốt trên đường còn giống như có một viên, cái này đoán chừng cũng là một viên khác. hắn dò xét phía dưới trong tay hổ đen, phát giác ý niệm lực, cùng tinh lực đều không thể tràn vào trong đó mở ra, chỉ có thể từ bỏ. hỏi tiếp, ngươi vừa mới nói chân chính truyền thừa, nơi này không tính sao? không tính. huyết hồng mắt dọc thản như nói, chủ truyền thừa ở đầu, chia làm khác biệt bộ phận, nếu như ngươi không muốn tranh đoạt, cũng có thể bằng vào vật này có thể trực tiếp đổi lấy thuộc về ngươi một bộ phận. trực tiếp đổi lấy. diệp nhiên trong lòng hơi động, tới chút hứng thú. Diệp Kỳ nói: "Bên trong có bảo vật gì?" Không rõ ràng. "Tốt a, cái kia hết thể có mấy bộ phận?" "7 bộ phận." "7?" Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, hắn đây là năm, 7, cần phải còn có hai cái thân thể vị trí. Huyên Hồng mắt dọc tựa hồ là chuyên môn tới nhắc nhở, sau khi nói xong, thì một lần nữa chậm rãi dung nhập đục bích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nhiên cũng không để ý, nhìn hướng kiện vật phẩm thứ ba, rõ ràng là một đạo màu tím khí vận chi linh. Đây là hoàn chỉnh tử khí vận chi linh. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, tàn quyết màu tím khí vận chi linh tối thiểu đều có thể đổi được 500 trở lên tinh thiên lệnh, chớ nói chi là hoàn chỉnh. cái này giá trị khó có thể đánh giá, mà lại không chỉ là đổi lấy thành tinh thiên lệnh, càng quan trọng hơn là có thể tăng tốc tinh thiên linh cảnh bên trong tu luyện tốc độ. lần trước ta có thể đột phá trung cấp tinh quan, tàn khuyết màu tím khí vận chi linh đưa đến quan trọng tác dụng. diệp nhiên hơi hơi nắm chặt bàn tay, cứ việc đạt được tinh cuốt, tăng thêm hắn lục tinh thiếu, hắn bây giờ tu luyện tốc độ khủng bố, tương đương với phổ thông tu hành giả hơn sáu lần, mà chính là tinh thiên linh cảnh loại này bảo địa bên trong, càng là hiệu quả chất tuyệt, nhưng kỳ thật tối đa cũng đã đột phá tinh hoàn chỗ lấy một hơi đột phá đến trung cấp, toàn bộ nhờ tàn khuyết màu tím khí vận chi linh. Ta hiện tại tuy nhiên còn có thể tiến hai lần tinh tiên linh cảnh, nhưng không còn khí vận chi linh phụ trợ, cái này hai lần, nhiều lắm là giúp ta đột phá đến cao cấp tinh quan. hắn trong lòng thở dài, tinh tiên linh cảnh cứ việc hiệu quả cứng hãn, nhưng càng về sau đột phá, quả nhiên là càng khó, dù là một cái tiểu cảnh giới, đều so đột phá đại cảnh giới khó khăn. côn bãi bồi chúa tể làm tinh không đệ nhất thiên tài, đều dùng ba năm thành chúa thể, thì có thể thấy được luôn luôn. hô diệp nhiên nhẹ phun một ngụm khí, chuyện sau này sau này hay nói lúc này đạt được cái này một cái hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh liền xem như chuyện tốt chờ về ái nhân tinh bực về sau tu luyện thương tinh ma điện trước đột phá cao cấp tinh quan lại sử dụng kiệu hỏa phá cảnh điện đột phá đến đỉnh cấp tinh quan tiếp đó liền có thể nếm thử đột phá tinh vương có một đạo hoàn chỉnh màu tím khí vận phụ trợ đột phá tỷ lệ rất lớn đem màu tím khí vận chi linh tùy thân mang theo về sau diệp nhiên lại bắt đầu đổi lấy tài nguyên ba kiện vũ cấp kỳ vật mỗi cái chuyển thừa giả chỉ có thể đổi lấy một kiện hắn vừa vặn có thể đổi lấy thần diệu cốt tám vật phẩm khác ngược lại là không có yêu cầu. Đương nhiên người bình thường đều không có nhiều như vậy chuyển tư độ, một kiện đều quá sức. Nhất là bây giờ năm cái cửa hải gần như báo hỏng, độ khó khăn càng là đề cao. Cuối cùng, trừ bỏ thần diệu cốt về sau, Diệp Nhiên còn hối đoán một môn vũ cấp tinh thuật, tên là Thần Sơn Chấn. Đây là một môn tương đương cường Hãn Vũ cấp tinh thuật, cũng là hắn bây giờ lấy được đệ nhất môn vũ cấp tinh thuật, chỉ là đáng tiếc, cũng không có thành tựu mới xuất hiện. Hiện nhiên chỉ có vũ trụ 2 cấp kỳ vật mới được, để hắn có chút tiến với. Nói ngộ thạch còn có hai viên, vừa tốt có thể sử dụng. Bất quá cần muốn rời khỏi nơi này trước mới được. Diệp Nhiên cuối cùng nhìn một chút cái này bốn phía đen như mực luốc bích, bay người rời đi. Chương 1073, rời đi chuyển thừa địa chương 1073, rời đi chuyển thừa địa Diệp Nhiên vừa khởi hành đi vài bước, đương nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm xung quanh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn. Chúa tể cường giả trái tim, cần phải rất đáng tiền a. Ta thì đảo một điểm, nghiên cứu một chút chúa tể cường giả cường độ thân thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thì một điểm không nhiều đảo. Hắn bước nhanh đi qua. Màu đen trên thành thịt, to lớn mạch máu giống như mạng nhện, không ngừng nhảy lên, một đạo huyết hồng mắt dọc chậm rãi hiện hiện. Huyết Nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, nào một điểm cũng sao, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Để tiểu tử này, kiến thức xuống chính mình đã từng cương đại, lòng sinh ngưỡng mộ cùng rung động. Nó đang nghĩ ngợi, chợt thấy đầu kia đỉnh số 8 thiếu niên, bước nhanh đi đến nhục bếp trước, sau đó hứng thú bừng bừng xuất ra một nắm lớn không gian dưới, chọn vẹn 10 cái. Không gọi mà người, không phải đào một chút sao? Hô trưởng, không cho phép đào. Huyết Hồng mắt dọc nổi trận lôi đỉnh, phẫn nộ quát, còn có 3 ngày ta lồng ngực liền sẽ đổ tung, muốn mạng sống cũng nhanh chútút. Nộ tung. Diệp Nhiên chấn động trong lòng nhưng vẫn là động tác không ngừng, lưu loát dùng lượng một đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn tinh binh trực tiếp nổ tung. quá cứng như vậy, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, gặp không cách nào đảo lấy, cũng không chấp nhất, nhanh chóng quay người rời đi. Cách mở màu đen trái tim về sau, Diệp Nhiên đứng tại trên cầu thang, suy tư đường lui, kỳ thật đường lui, hắn trước đó thì lưu lại, cũng là vậy lưu tại hắc điểm cổ thành bên trong hai tấm tiểu không trận của chủ. cái kia hai tấm đều là một nửa, vốn là lấy hắn kế hoạch là theo truyền thừa địa lúc rời đi, liền nhanh chóng truyền tống vào hắc điểm cổ thành tiếp lấy lại thông qua hấp hiểm cổ thành nửa tấm tiểu không trận quân trụ. Truyền tống đến hắn lúc đầu, chốt ở cái này 12 tầng tinh tiên cơ đài phụ cận mặt khác nửa tấm tiểu không trận quân trụ. Dạng này rất an toàn, bất quá. Diệp nhiên cho mày, bốn là mục tiêu của hắn, chỉ là tinh cốt. Cầm tới tinh cốt sau trực tiếp rời đi, một cái trụ cấp kỳ vật, tuy nhiên chân quý, nhưng những cái kia cường tộc sẽ không quá để ý hắn. Nhưng bây giờ, cái này truyền thừa địa bên trong chân quý nhất ma viêm thủ tỏa tiến đều bị hắn lấy đi, còn đánh giết một cái chúa tệ phân thân, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Những cái kia cường tộc hiện tại sợ là đều đang nó trừ hắn những thứ này cường tộc thật muốn để tâm phí công phu tại hắc điểm cổ thành bên trong điều tra ta cái kia hai tấm không trận quyển trục hơn phân nửa không thể đạt được Diệp nhiên thì thào một tiếng tiếp lấy thở sâu đến muốn biện pháp khác ban đầu biện pháp tám chín phần 10 không thể thực hiện được đương nhiên có thể đánh cược vật lý nhưng vẫn là cần thật tốt dù sao hắn hiện tại là cái bánh trái thơm ngon những cái kia vạn tộc cường giả đều đang nó trưởng mà chân vương hai ước trở lên tinh lực xông vào khẳng định là không được chúng chi còn có một cái thâm bất khả chắc thần vô hà chúa thể phân thân đối vương điều khiển chân chính vạn huyết cử nhân cưỡng ép phá hư truyền thừa địa chẳng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt, đang lúc hắn trầm tư thời điểm, huyết hồng mắt dọc hờ hướng thanh âm truyền vào toàn bộ chuyển thừa địa bên trong. một ngày sau, tất cả mọi người nhất định phải rời đi, không rời đi người tự gánh lấy hậu quả. diệp nhiên gật đầu nhìn một chút, mi đầu gấp gừng, bởi như vậy, thời gian liền càng thêm cấp bách. không cần nghĩ, ngoại giới hiện tại càng là không có đường, sợ là vừa đi ra ngoài, trên trăm cái chân vương thì sẽ trực tiếp vừa lên. thực sự không được, chỉ có tiên tinh tiên linh cảnh. hắn trong lòng than nhẹ, muốn là thực sự không có biện pháp, chỉ có thể bảo tinh tiên linh cảnh. Tiêu hao cái kia đạo màu tím khí vận chi linh đột phá, hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh phụ trợ, đột phá đến lớn tinh quan cũng không có vấn đề. Tinh nguyên thân bây giờ cũng đã tu luyện tới một nửa, luyện hóa trên thân còn lại tinh văn thiết, cũng tại tinh thiên linh cảnh tu luyện đoạn thời gian sau có thể đột phá tới 20 Trọng. Lại sử dụng cái kia trọng tinh nguyên thân thăng cấp, đột phá 24 Trọng, có thể miễn cưỡng đối kháng chân vương. Chỉ là bởi như vậy, đột phá tinh vương liền phải tìm biện pháp khác. Bất quá lại thế nào cũng so với bị mấy cái kia tổ động trực tiếp bắt đi phải tốt hơn nhiều. Kim lưu vũ cánh tốc độ rất nhanh, đào vong lúc có thể dùng đến ta trước luyện hóa cái này kỳ vật, thần diệu cốt lưu đến tinh vương cảnh lại dùng. Diệp nhiên trong lòng yên lặng tính toán, như gì an toàn rời đi, đây mới thực sự là cửa ải khó khăn nhất. cái này một điểm, sớm đại lúc trước hắn nhìn đến nhiều như vậy tu hành giả tụ tập cổ thành, thì có đó trước, bởi vậy đã làm một ít chuẩn bị. nhưng lúc này, cái này chuẩn bị cũng không thích đáng. hắn lẻ loi một mình, tại những thứ này cường đại trùng tộc trước mặt, lại biện pháp tốt cũng không làm nên chuyện gì. thời gian trôi qua, một ngày, cả mắt liền đi qua. Diệp nhiên mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đi qua một ngày này tĩnh dưỡng. Hắn tinh khí thần trạng thái đã đạt tới đỉnh phong, có thể càng tốt hơn nên đối với kế tiếp tình huống. Hắn đi xuống bậc thang, đi vào đá trắng sân thi đấu trước, nơi này đã tụ tập hơn 80 cái truyền thừa giả. Là bây giờ truyền thừa địa bên trong còn lại tất cả các tộc thiên tài. Giờ phút này, những thiên tài này đều đang đợi lấy giữa không trung, một cái chính chậm rãi hiện, hiện hiện bảng đại truyền thừa chi môn. Nhìn thấy Diệp Nhiên đi xuống, từng kia ánh mắt trông lại, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có tức hận. Hiển nhiên những thứ này các tộc thiên tài cũng đều biết, hắn rất khó thuận lợi rời đi. Đây có mọc thành rừng Gió vẫn thổi mạnh dễ. Diệp Nhiên lắc đầu, thật không có quá e ngại, thật muốn sợ hãi, hắn lúc trước cũng chỉ cầm tinh cốt, đồng thời điệu thấp chút ít. Đã muốn 20 năm thành chủ tế, liền không thể lo trước lo sau, thẳng tiến không lùi. Có lẽ mới có cái kia một cơ hội. Hoa to lớn chuyển thừa chi môn triệt để ngưng thực, cũng tùy theo chậm rãi mở ra. Nhất thời, lần lượt từng bóng người bay về phía giữa không trung. Số 8. Lúc này, đã bay gần chuyển thừa chi môn trước ma diệu yên chợt quay đầu nhìn lại, truyền âm lấy cái gì? Diệp Nhiên nghe xong, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ma Diệu Yên cười mỉm lắc đầu, tiếp lấy quay người, bay vào truyền thừa chi môn, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, trong sân các tộc tiên tài đều đã rời đi. Diệp Nhiên quét mắt một vòng trống rỗng, chỉ còn lại có truyền thừa của mình chỗ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu như cái này Thập Thần Tiên Tử lồng ngực không nổ tung, vậy mình còn có thể lưu tại nơi này, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ thời gian không đợi người. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đang muốn khởi hành bay về phía truyền tông môn. Một đạo lén lén lút lút thanh âm đột nhiên vang lên, "Già nhập phụ, nhanh đi theo ta." "Ngươi nào?" Diệp Yên đồng tử hơi co lại, hoặc quay đầu lấy hắn ý niệm lực lại không có phát giác được nơi này còn ẩn giấu đi người ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy chỗ đó trong suốt trong không khí một cái toàn thân màu xanh tích dịch nhân dần dần hiện hiện cùng một thời gian hai cốt bên ngoài hắc khí phía trên bạch cốt trên đường quế truyền thừa chi môn từng người từng người các tộc thiên tài mới ra đến liền thấy trên bầu trời lơ lửng trên trăm vị chân vương những thứ này chân vương mục đích như cây đèn liếc nhìn mà đến xứ đến bọn hắn đều giật mình tiêu lên nhưng chợt hiểu được đây là tại chờ cái kia số tám các tộc thiên tài thợ phào khởi hành bay về phía bản tộc Còn có người nhắc nhở, số 8 còn ở bên trong, không, có đi ra. Không nội, chúng ta có nhiều thời gian chờ. Lạnh lùng chân vương âm thanh vang lên, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, khu trục cái khác tu hành giả, nơi này chỉ có thể có lưu chúng ta, miễn cho nhiều người phụ tạm để cái này số 8 chạy thoát. Vâng. Nguyên một đám phổ thông tu hành giả bị khu trục, mà sáu đại cường tộc chân vương hoàn toàn không có chú ý tới, dưới chân hắc khí ngay tại dần dần sôi trào lên. Chương 1074, song vũ cấp chương 1074, song vũ cấp cổ chiến trường nguyệt ba tầng. Bầu trời u ám một mảnh, đen nhánh trên mặt đất, từng đạo từng đạo to lớn bò rồng, nối liền đất trời giống như bao phủ mà qua. Một tòa đứng sừng sững ở trên mặt đất màu lam đài cao hai bên, ốm ốm cùng phong âm thanh không ngừng truyền đến. Trong đài cao, trên trăng thiên các tộc tu hành giả phân tán khắp nơi, có tu hành giả nhìn một chút thiên tinh đài bên ngoài, lắc đầu. Trận này hắc phong bạo đoán chừng lại phải mấy ngày mới có thể ngừng, không có việc gì, vừa bạn có thể nghỉ ngơi một chút. Vất vả hơn nửa năm, lần này cuối cùng có chút thu hoạch có thể yên tâm trở về. Hai cái tu hành giả cười tiếng vang lên, vừa mới tu hành giả gật đầu, tiếp lấy hiếu kỳ nói đúng rồi, các ngươi nghe nói 12 tầng sự kiện kia không? chuyện gì? ngươi nói, chẳng lẽ là nửa tháng trước thập thần thiên tử truyền thừa địa nổ tung sự tình? đúng, thì là chuyện này. nghe nói lúc đó thập thần thiên tử lồng ngực đột nhiên nổ tung, bên trong trái tim bỗng dưng bay đi, tiến vào cổ chiến trường chỗ sâu biến mất. trái tim bay đi, thập thần thiên tử sẽ không còn chưa có chết a? cái này cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói lồng ngực nổ tung, sau lại cường tộc chân vương bị tạm tử mấy cái, tổn thất nặng nề. cái gì? chân vương đều bị nổ chết rồi? tiếng nói vừa ra, trung bênh từng đạo từng đạo tu hành giả ánh mắt đều chung lại. Thần sát chấn kinh. Chân Vương đã là bên trong tứ cảnh định phong tồn tại. Loại này cấp bậc cường giả, đủ để hoành hành 10 tầng sau này cổ chiến trường, dù là thả đến ngoại giới đồng dạng tính toán cường giả. Vạn tộc bảng phía trên 500 tên tả hữu trong chủng tộc, tối cường giả thì là chân vương. Thậm chí một số phổ thông chủng tộc, xếp hạng 7 800, chủng tộc đều không có loại này cấp bậc tồn tại. Mà cường tộc chân vương so với phổ thông chân vương, càng thêm cường đại, thế mà một lần chết mất mấy cái. Vừa mới nói chuyện tu hành giả gặp đông đảo ánh mắt chung lại, không khỏi tăng hắn một cái, trầm rãi nói: Sắt thực có cường tộc chân vương bị tắt tử, nghe nói chọn bện chết bảy tám vị. Lúc đó truyền thừa kết thúc lúc, sáu đại cường tộc chân vương đều đang đợi một cái gọi số 8 truyền thừa giả, xua đổi đi cái khác tu hành giả. Cho nên sự kiện này biết được người không nhiều, chỉ có sáu đại cường tộc chính mình người biết, ta cũng là trùng hợp nghe nói. Số 8, ta biết cái này số 8. Lúc này, một cái khác đỉnh đầu sừng hiệu tu hành giả kinh ngạc nói, ta hai ngày trước gặp phải một cái theo 12 tầng tới tinh vương cao thủ, nó nói số 8 lấy đi thập thần tiên tử truyền thừa. Số 8, đây là cái nào cường tộc thiên tài, thần linh tộc? Không phải cường tộc thiên tài, chúng tộc không biết, chỉ biết là là nguyên cấp huyết mạch, tuổi tác hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi, ngươi không phải tại kéo trứng rồng a. Ngươi kiểu nói này, ta cũng nhớ tới, ta cũng nghe qua cái này số 8 nghe đồn, nghe nói hắn là vị trăm đoạn tinh quan, có thể so với đại tinh vương. Hơn 20 tuổi đại tinh vương, càng nói càng thái quá, ngươi dứt khoát nói hắn một bàn tay liền có thể đập chết chúa tể, thiên hạ vô địch được. Hắn giống như thật từng đánh chết chúa tể, là thần linh tộc một vị chúa tể phân thân. Không phải huynh đệ, ngươi còn thật tuổi lên. Thiên Tinh Đài trung ương toàn thân áo đen, tướng mạo tuấn tú thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Diệp Nhiên xem xét phía dưới ý niệm không gian bên trong, lơ lửng to lớn thân thể, còn có một bản màu lửa đỏ ngọc thư, ánh mắt khẽ rung lỏng. Cuối cùng đem còn lại tinh thâm thân, cùng cửu hỏa phá cảnh điện toàn bộ mồi đoái. Đây là một môn đỉnh tiêm trụ cấp tinh đạo bí pháp, có thể một mực dùng đến tinh tổn cảnh, cũng chính là chúa tể phía dưới đều là có thể sử dụng. Cho nên hắn đối cái này cửa tinh đạo bí pháp rất là để ý, đương nhiên cùng trước đó thương tinh ma điện đại kém hay không, cũng là chỉ có thể đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Mỗi lần đột phá Cần tiêu hao rất nhiều thảo mệnh, đồng thời môn bí pháp này tác dụng phụ còn nhiều hơn một chút. Yêu cầu cũng càng khó, cần gom góp 9 loại khác biệt tinh không hỏa diễm mới có thể tu luyện. Nhìn một chút còn lại hơn 300 khối tinh thiên lệ, Diệp Nhiên khẽ gật đầu, lần này tại Thập Thần Tiên tử truyền thừa địa bên trong, cứ việc chủ yếu thu hoạch không phải tinh thiên lệ. Nhưng đánh chết cái tiêu Kim Lệ Ưng tộc thiên tài, còn có về sau chúa tể phân thân, cùng nhau cũng có hơn 500 khối. Vừa đủ hắn tướng tinh tham thân cùng Cửu Họa phá cảnh điện đổi lấy, còn trở lại nhiều như vậy. Nghĩ đến truyền thừa địa, Diệp Nhiên không khỏi nhớ lại nửa tháng trước sự tình lúc đó thanh tích dịch nhân đột nhiên xuất hiện dùng một cái đặc biệt uyển trục dẫn hắn rời đi về sau hai người tách ra hắn cũng một đường chuyển tống đến cái này 13 tầng đến mức chuyện về sau ngược lại là không rõ ràng lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc không nghĩ tới cuối cùng chỉ nổ chết bảy tám cái chân vương làm một cái đường đường chúa tể cường giả còn sót lại bộ phận thi hải theo lý thuyết cho dù đi qua vài vạn năm nổ tung uy lực cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng cho dù là chân vương cũng không có khả năng gánh bắc được trừ phi tự bạo là có mục đích khác diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích nghĩ đến cái kia ly kỳ bay đi thập thần thiên tử trái tim. Có lẽ cùng cái này có chút liên quan. Không phải vậy, nếu là mỗi lần truyền thừa địa đều sẽ nổ tung, sáu đại cường tộc người sẽ không không có đề phòng. Hiện tại không duyên cớ nổ chết mấy vị chân vương, nói rõ cái này là lần đầu tiên phát sinh. Cái này tự bạo có khả năng chỉ là trợ giúp Thập Thần Thiên tử trái tim bay đi, cho nên uy lực cũng không có lớn, đương nhiên cũng có thể là sáu đại cường tộc có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Hắn trong lòng tự nói, tiếp lấy là đầu, mặc kệ như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Lần này thuận lợi rời đi, vẫn là muốn nhiều cảm tạ thành tích dĩ nhân. Hắn cũng không nghĩ tới Cái kia Thạch La bàn đối với hắn trọng yếu như vậy, sứ đối phương vì báo ân, cố ý lưu lại mang theo hắn đào tẩu. Chỉ có thể nói là trời đưa đất đẩy làm sao mà? Có điều, hắn cái kia màu tím quyền chủ có chút kỳ phải à? Thế mà có thể tại thập thần thiên tử chuyển thừa địa, liền trực tiếp chuyển tống. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, thập thần thiên tử chuyển thừa địa không gian, cùng cổ chiến trường không gian khác biệt, cho nên không cách nào trực tiếp dùng tiểu không trận quyền chủ. Thế nhưng thanh tích dịch nhân không gian quyền chủ, thế mà có thể sử dụng, thực đang kỳ quái. Được rồi, không nghĩ, đã giúp ta một lần, lần sau có cơ hội sẽ giúp trở về diệp nhiên trong lòng thì thào một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm luyện hóa thần diệu cốt, cùng dung hợp vũ cấp tinh khải chi nhãn. một mã thì một mã, cái kia thạch la bàn giao dịch chỉ có hai mươi ước cổ chiến trường tích phân. đối phương bước lên mạo hiểm rút hắn, xem như một chuyện khác. ba ngày sau, thiên tinh đài bên ngoài ô ô cùng phong âm thanh biến mất dần, tĩnh mịch trên mặt đất cũng có một hai cố cổ chiến thi phá đất mà lên. hất phong bạo đi qua, trên đài nguyên một đám tu hành giả hướng về ngoại giới bay đi diệp nhiên chậm rãi mở mắt ra, mở mắt mấy mắt, hai mắt đột nhiên biến thành một đạo sáng chói vô cùng ngân nhãn. cái này ngân nhãn hở hững tuyệt như thần linh chi nhãn nhìn xuống nhân gian, nhất thời chàng bên trong từng cái tu hành giả tinh lực, còn có thân thể bên trong kỳ vật tinh nguyên thân đẳng cấp, ảo ảo rõ ràng hiện hiện. mỗi cái tu hành giả đều dường như trong suốt đồng dạng, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. vũ cấp tinh khải chi nhãn quả nhiên đủ mạnh. diệp nhiên ánh mắt mừng rỡ, hai mắt dần dần khôi phục bình thường, đó lấy lại không khỏi buốt ve hướng bả vai trái chỗ một cái sưng vai, chỗ đó ẩn ẩn nổi lên kim vang, rõ ràng là thần diệu cốt, cũng chính là kiện thứ hai vũ cấp kỳ vật. chương 1075, thần diệu kim mang chương 1075. Thần Diệu Kim mang Diệp Nhiên đột phá tinh quan cảnh, luyện hóa vũ cấp kỳ vật vẫn là thần diệu cốt, không có lựa chọn Kim Lưu Thần dự. Trước đó là không có cách, nhất định phải vì đào tẩu làm chuẩn bị. Nhưng lúc này đã an toàn, khẳng định vẫn là lựa chọn thần diệu cốt, cái này lại tiến công kỳ vật. Trước đó một kiện trụ cấp kỳ vật đều không có, lần này đi ra, không chỉ đạt được tinh cốt, còn trực tiếp luyện hóa hai kiện vũ cấp kỳ vật. Diệp Nhiên cảm giác chính mình song vũ cấp kỳ vật, ánh mắt lấp lóe. Đến tận đây, hắn tinh lực tăng phúc khẳng định là không kém cường tộc thiên tài, thậm chí càng vượt qua không ít. Mặc kệ là tam thiếu nguyên niệm châu cái này đặc biệt kỳ vật vẫn là cường nguyên linh thần, đỉnh phong cao thủ tăng thêm các loại, đây đều là người khác không có. Hắn tính toán một chút chính mình bây giờ tinh lực tăng phúc, trước đó là 187. Đương nhiên, đây là không có thêm đỉnh phong cao thủ 20 tiền đề. Tinh khải chi nhãn bởi vì từng tại làm Tinh phía trên bị thương nguyên nhân, tinh lực tăng phúc chỉ có hai lúc này luyện hóa cái này vũ cấp tinh khải chi nhãn, không chỉ khôi phục, còn trực tiếp biến thành 15. Lại thêm thần diệu cốt 15 vừa vặn là 215 lại tăng thêm gần như 900 vạn tinh lực. 115 đoạn. Diệp nhiên hơi hơi năm quyển, đồng thời cũng là 10 nhất đoạn tinh ương, loại này thực lực không rõ ràng tại nhân tộc bên trong cũng có thể xếp bao nhiêu. Bất quá Tam sư Minh hẳn không phải là đối thủ của ta. Hắn trong lòng suy tư, Tam sư Minh Phương Tiên nguyên đột phá tinh vương thời gian không lâu, cứ việc cũng là thiên tài tinh vương, nhưng cần phải còn chưa tới có thể so với đại tinh vương trình độ. Đương nhiên, luyện hóa hai kiện vũ cấp kỳ vật gia trì hoàn toàn không chỉ như thế, chính thức cường hãn là kỳ vật năng lực. Tinh khai chi nhãn không cần phải nói, nhìn trộn cùng hấp thu tinh lực hai cái này, năng lực đều phải đến to lớn tăng cường. Nhất là hấp thu tinh lực, càng là tương đương với tăng lên 10 lần tu luyện tốc độ. Làm đến hắn hiện tại tu luyện tốc độ đi vào hơn 70 lần. Đương nhiên bởi vì kỳ vật ở giữa lẫn nhau không điệp ra nguyên nhân, tinh cốt hiệu quả không cách nào đối với hắn có tác dụng. Đến mức thần diệu cốt năng lực, chỉ có một cái, đó chính là thần diệu kim mang. Diệp Nhiên nhìn một chút tiên tinh ải, nơi này không cách nào thi triển, chỉ có thể rời đi thử một chút hắn phá hư lực. Hắn quay người rời đi, đồng thời đem màu tím khí vận chi linh lưu lại. Khí vận chi linh khó có thể mang theo, may ra có thể gửi tại tinh thiên không gian bên trong, vốn là sẽ thu lấy nhất định tình tiên lệnh ví dụ. Nhưng bởi vì lúc trước cái kia Tinh Thiên binh hạnh đặc biệt quyền hạn đặc biệt, lại là miễn phí gửi, cũng không tệ. Nửa tháng sau, sương mù mông lung cổ chiến trường bên trong, một bộ to lớn cổ chiến thi, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm sâm bạch sắt cốt đao hung manh chém thẳng xuống. Siêu. một đạo màu vàng kim quang mang mãnh liệt bắn mà ra, quang mang đỉnh chốc bất ngờ hóa thành một cái khá lớn kim tiến đầu, đột nhiên xuyên qua cái kia cổ chiến thi lồng ngực, lại nhanh chóng rút trở về. Cái kia cổ chiến thi bộ ngực tách ra từng đạo từng đạo kíp quang, tiếp lấy vang một tiếng nổ tung, đầy trời bạch cốt tóe phiến rơi xuống. Thứ 10 cố, vò gót. Diệp Nhiên đưa tay chộp một cái Đầu tiên là đem bạch cốt toái phiến bên trong nửa khối tinh thiên lệnh thu hồi, tiếp lấy xem xét thành tựu mặt bảng. Thì Vương kệ thu hoạch, đánh giết 10 cái tinh vương cảnh cổ chiến thi, trước mắt tiến độ, 10, 10, vị thành tựu hoàn thành, khen thưởng hai vạn thành tựu điểm, 10 thể chất bài phiến, 50 khối thể chất bài phiến. Diệp nhiên ánh mắt sáng ngời, khoảng cách cái kế tiếp tinh khiếu, cũng tích lũy đầy đủ một nửa. Hắn hiện tại càng phát ra cảm nhận được tinh khiếu tầm quan trọng. Nhiều sao khiếu được xưng là tinh thiên con cương có thể nói danh phó kỳ thực, ưu thế quá lớn, mặc kệ là tu hành tốc độ, vẫn là cùng cảnh giới tinh lực đều có thể xứng có giải mà lại không nói những cái khác, còn có cái kia đặc thù tinh thiên vinh hạnh đặc biệt. chờ đạt tới thất tinh khiếu về sau, hắn tinh thiên vinh hạnh đặc biệt còn có thể lại phía trên một cái cấp bậc. cái này đặc thù quyền lợi chỗ tốt không cần phải nói, hắn hiện tại còn lại cái kia hơn 300 tinh tiên lệnh, cũng là dựa vào này tiết kiệm được. Thành diệu điểm cũng hơn 25 vạn, nhanh diệp nhiên chấn hưng chấn hưng thần, khoảng cách 30 vạn càng nhanh hơn, mà lại hiện tại thành tiểu cột để chống, tăng thêm mới tự do thành tiểu cũng nhanh đổi mới, cần phải rất nhanh liền có thể hoàn thành. nghĩ xong, hắn nhìn về phía mình nơi bà bay, chỉ thấy chỗ đó bờn quanh một đạo kim mang giống như là một đầu cuốn lại như kim sả. Lúc này theo hắn suy nghĩ rơi xuống, cái kia kim mang đột nhiên lướt ầm ầm ra, thủ đầu vị trí hóa thành một thanh to lớn vô biên màu vàng kim chiến phủ. Phần đuôi còn tại trên bả vai hắn, vô hạn lan tràn giống như không ngừng bay hướng về phía trước, chọn vẹn bay ra hơn vạn mét, cuối cùng đột nhiên hướng xuống đất một bổ, nhất thời dưới lòng đất chuyển ra hét thảm một tiếng. Rất nhanh, mặt đất kia bị hất huyết xông như đấu, phủ cận vô số cố cổ chiến thi, tùy theo bỏ ra ngoài, hướng cái kia bên trong tụ tập đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia kim mang đột nhiên hóa thành một con khủng lồ màu vàng kim sư miệng, đột nhiên há mồm gống một tiếng. Kim ba dập dờn, kinh khủng âm ba đánh tới, trên mặt đất bay tụ mà đến mười mấy bộ cổ chiến thi, ào ào sụp đổ, hóa thành mảnh xương rơi xuống. Diệp Nhiên chậm rãi bay đến phụ cận, cái kia kim mang đống nhiên co vào thu nhỏ, một lần nữa rơi ở đầu vai. Tay hắn bổ lấy, mặt đất phanh lật lên, lộ ra một cái đã bị bổ ra hai nửa màu đen rùa lớn, rùa đầu nghiêng, đã khí tuyệt. Rùa phía dưới, còn có mấy cỗ bị gặm ăn qua tàn khuyết thân thể. Rõ ràng là một tên mai phục tại cổ chiến trường bên trong dựa vào cướp giết người khác mà sống tu hành giả đồng thời cũng là một tên cao cấp tinh vương diệp nhiên giò xét liếc một chút vỏ đua trong lòng có chút hài lòng cái này thần diệu kim mang không chỉ phá hư lực có chút cường hãn có thể gia tăng lục đoạn tinh lực trình độ sắc bén cũng kinh người khó trách lại là công phạt lực cực cao vũ cấp kỳ vật phải biết hắn lúc này mới luyện hóa không bao lâu còn còn lâu mới có được đem toàn bộ lực lượng phát huy ra hiện tại sẽ chỉ đơn giản sử dụng biến ảo ra các loại hình thái kim mang dùng để tác chiến cái này thần diệu kim mang hắn bây giờ phát hiện hai loại công dụng một loại là bám vào tại thân thể hoặc là tinh binh phía trên, một loại khác cũng là giống mắt hạ loại này, có thể không ngừng biến thành các loại vật thể tác chiến, thực chiến tính rất mạnh. ý niệm trong lòng khẽ động, trên bờ vai Kim mang nhất thời phi tốc thu hồi, dung nhập bả vai biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nhiên tiếp lấy lấy ra một cái huyết hồng thủy tinh tiểu nhân, nhỏ tích huyết về sau, chỉ thấy thủy tinh tiểu nhân cái chán, cái kia hai cái mơ hồ thần linh hai chữ tiêu tán bộ phận, biến đến càng bắt đầu mơ hồ. lại có chừng một tháng, hẳn là có thể triệt để luyện hóa. hắn khẽ gật đầu cái này ngụy kỳ vật chi vương có chút cùng loại duy nhất một lần bảo vật có sử dụng hạn mức cao nhất bởi vậy vậy mà cũng có thể luyện hóa sử dụng mà sử dụng số lần đại khái là ba lần đã bị dùng qua một lần đối cái này kỳ vật chi vương hắn khắc sâu ở đượ, cho dù là một cái nguy phẩm lúc đó cũng để cho người chúa tể kia phân thân bạo phát không tầm thường tinh lực đương nhiên cụ thể có thể mạnh bao nhiêu còn là muốn chờ hắn luyện hóa sau mới có thể biết thần sơn chấn cái này cửa vũ cấp tinh thuật chờ chờ về lại tu lượn đi diệp nhiên liếc mắt một cái phía trước để xuống bờ mới suy nghĩ đi đường quan trọng Trần Mau chóng trở lại á nhân Tinh bực lại nói: "Hiện tại, cái kia sáu đại cường tộc hơn phân nửa còn đang tìm hắn. Nửa ngày sau, một cái có chút to lớn, từ, từ phía sơn Hắc Kim trúc tường lớn làm thành căn cứ hiện hiện trước mắt. Đến, Diệp Nhiên dừng bước lại, nơi này cũng là mỹ tộc mới thành lũy ở chỗ đó, tầng 15 thành lũy đến, kỳ về sau, mỹ tộc liền chuyển vào cái này số 174 căn cứ. Lúc trước lúc rời đi, Mỹ Ly sớm đã nói với hắn, tiếp đi Bạch Nhạc tiền bối, đến 14 tầng sử dụng sau này cái kia tiểu không trận bửu trụ, liền có thể trực tiếp trở về nhân tộc pháo đại." hán thở sâu bay về phía căn cứ chương 1076 số 174 căn cứ chương 1076 số 174 căn cứ to lớn ngoài căn cứ trên bách tường viết to lớn số 174 một tên người tu hành ra ra vào vào có màu lam lưu đầu nhân toàn thân phủ kín giáp sắt cự đại giáp trùng còn có da thịt màu xanh đậm đậm nhám nhân Chúng tốc khác nhau trong cả trụ sở rất náo nhiệt diệp nhiên một đường tiến bảo còn có thể nghe được chúng quanh chuyển đến nói chuyện với nhau âm thanh trong đó phần lớn đều là đang nghị luận thập thần thiên tử chuyển thừa địa chuyển phát sinh một tháng thời gian đi qua Lúc trước truyền thừa địa sự tình, đã lên men, toàn bộ trong cổ chiến trường đều truyền ra tới. Trong đó, liên quan tới cái kia thần bí số 8 càng là mỗi người nói một điều. Chỉ là dọc theo con đường này, Diệp Nhiên liền nghe đến mấy cái phiên bản, có nói cái kia số 8 là Thập Thần Tiên tử truyền thế, cho nên mới có thể tại truyền thừa địa bên trong cũng có khoa trương như vậy biểu hiện. Dù sao trở lại nhà mình, một chút mượn nhờ một số chúa tể lực lượng, đều có thể vô địch toàn bộ truyền thừa địa. Cũng có nói cái kia số 8 cũng không phải là hơn 20 tuổi, mà chính là hơn 2000 tuổi, tu luyện nhiều năm, đã tới ngũ cấp ý niệm công gian còn có người nói là hơn 50 tuổi, hoặc là hơn 70 tuổi, mỗi cái đều là một loại thuyết pháp. Đương nhiên, không nghị luận pháp như thế nào, bây giờ sát thử toàn bộ trong cổ chiến trường đều đang nghị luận số 8. Một cái thần bí thiên tài, lực áp 6 đại cường tộc đỉnh cấp thiên tài, cấp đi chuyển thừa địa bên trong kỳ vật chi vương bài phiến, còn đánh bại chúa tể phân thân. Cái này mỗi kiện đều là cực kỳ khoa trương sự tình, sắp nhập tại trên người một người, càng là làm cho người mới lạ rung động. Cho nên truyền bá tốc độ cũng có phần nhanh. Muốn mau rời khỏi. Diệp Nhiên nghe hai bên nói chuyện với nhau ầm thành, chau mày, 6 đại cường tộc còn tại phái người khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, dù là hắn lúc đó không có từ truyền thừa địa bên trong đi ra, có cực lớn khả năng bị chặt chết. những thứ này cường tộc cũng không buông tha một khả năng nhỏ nhoi tính. thậm chí hiện tại không chỉ là 6 đại cường tộc, còn thừa cái kia tứ đại cường tộc bao quát ngũ đại nguyên tộc loại hình đỉnh cấp trùng tộc. nghe nói cũng đang khắp nơi tìm kiếm hắn, hiện nhiên ma viêm thủ toái phiến thực sự mê người. hắn thần sắc hơi hơi ngưng trọng, kỳ thật còn có kiện khó giải quyết sự tình, cái kia chính là ma diệu yên. lúc trước đánh giết cố thứ nhất tinh vương cổ chiến thì cái kia tam đầu cuối lúc. Ma Diệu Yên trở một bộ phận thiên ma tộc, là gặp qua hắn tranh thức bề ngoài, mà đến tiếp sau tại truyền thừa địa bên trong, rõ ràng đã biến hóa tinh tướng thể bề ngoài, không nghĩ tới vẫn là bị Ma Diệu Yên nhận ra. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên không khỏi có chút nhức cả trứng, cũng không rõ ràng đến cùng là bởi vì cái gì. Ma Diệu Yên dù là biết nhân tộc chỉ là linh cấp huyết mạch, cùng hắn nguyên cấp huyết mạch không phù hợp, nhưng vẫn là một miệng chắc chắn, hắn thì là trước kia cái kia cầm đầu đụng vẫn thạch hỏa diễm tinh tướng thể, bất quá ngoài ý liệu là. Ma Diệu Yên không có tiết lộ thân phận của hắn y tứ, còn đáp ứng thay hắn bảo mật, thậm chí sẽ để cho mặt khác cái kia hai cái biết đến Thiên Ma tộc cũng giấu giếm. đương nhiên là có một cái điều kiện, lần sau gặp phải Thần vô hành, coi như đánh không chết, cũng nhất định muốn đánh cho tàn phế sao? Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, có chút không rõ ràng Ma Diệu Yên đến cùng cùng Thần vô hành có thù oán gì, nhưng không bại lộ thân phận liền tốt. đương nhiên, hắn khẳng định không thể đem an nguy của mình ký thác vào Ma Diệu Yên trên thân. Tin người khác không bằng tin chính mình. Tiếp qua hai ba tháng, thì tiến bộ chiến trường tròn ba năm, mà khoảng cách Thiên Nhân thí luyện kết thúc. Vũ trụ cung tiếp dẫn sứ đến còn có thời gian hơn một năm. Chỉ cần chờ hơn một năm về sau, thuận lợi gia nhập vũ trụ cung, đến thời điểm coi như bại lộ thân phận cũng không quan trọng. Thân tộc, ma tộc, vũ trụ cung, vạn tộc liên minh. Diệp Nhiên tự nói một tiếng, đây chính là tứ đại trong tinh hùng, cường hãn nhất bốn cái thế lực. Thân tộc từ thần linh, thân minh hai đại cường tộc tạo thành, dưới trướng thuộc tộc vô số, thế lực cường hãn không cần phải nói. Ma tộc từ đầu ma, cổ ma, thiên ma tam đại cường tộc tạo thành đồng dạng vô cùng cường đại. Vũ trụ cung thì là ngũ đại nguyên tộc cùng tam đại kỳ tộc khai sáng đặc thủ thế lực đến mức vạn tộc liên minh, bên ngoài nhìn như là vạn tộc liên hợp, cộng đồng bảo trì tình không trật tự một loại liên minh loại thế lực. Nhưng cầm quyền thì là liên tộc chờ mặt khác 5 cái cường tộc, thành lập mục đích đúng là đối kháng thần ma nhị tộc. Nhất tộc kỳ thật cũng thuộc về vạn tộc liên minh một phân tử, bất quá biết ta thân phận, vạn tộc trong liên minh ngũ đại cường tộc chưa chắc sẽ che chở ta. Diệp nhiên trong lòng điên lặng, ngược lại hướng nhân tộc tạo áp lực bức bách hắn giao ra ma viêm thủ toái phiến khả năng lớn hơn. So sánh dưới, vẫn là vũ trụ cùng cái này bao quát vũ trụ vạn tộc tiên tại thế lực, làm cho hắn càng thêm yên tâm, tam đại kỳ tộc cũng có chút thân mật. Trước đó tại Thiên Nhân thí luyện lúc, ba cái kia thiên nhân tộc chân vương để hắn khắc sâu ấn tượng. Hiện tại thiên nhân thí luyện còn chưa kết thúc, chờ ta trở về, đoán chừng còn có thể lại gặp một chút cái kia ba vị tiền bối. Hắn nghĩ đến, nhanh chóng hướng về tòa kia dễ thấy mỹ tộc thành lũy bay đi. Cái này tòa căn cứ bên trong, hết thảy chọn bẹn 16 cái trung tâm, 16 cái khác biệt thành lũy, phân biệt đứng sừng sững ở căn cứ một phương. Bất quá mỗi cái trong pháo đài mới, đều có to lớn điều chữ, có chút dễ thấy, rất dễ dàng đã tìm được. Không bao lâu, Diệp Nhiên bay đến một tòa thật to màu đỏ vàng thành lũy trước liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy phía dưới trống rỗng, không có một cái nào bị tộc. Ý niệm lực do xét một phen, trong tháo đài, cũng mèn mện chỉ có hai ba cái mị tộc. Bất quá tốt tại bên trong một cái hắn nhận biết. Thanh lưỡi cửa, một tên tướng mạo ngạc nào, có màu nâu trong mặt dọc cùng một đôi thẳng tắp hai mèo thiếu nữ, chính vội vàng đi ra. Bị Khê. Diệp nhiên thân hình rơi xuống, đây là lúc trước mị ly bên người cái kia mị tộc thiếu nữ. Diệp nhiên, ngươi trở về rồi. Bị Khê nhìn thấy hắn sững sốt một chút, tiếp lấy mặt lộ vẻ mừng rỡ, "Lúc này mới hơn 2 năm, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi." Bị Ly biết chắc rất vui vẻ, Mới hơn 2 năm, diệp nhiên có chút không nói gì, hắn tại bên trong chiến trường cổ này đợi thời gian, đều so tại tinh không đợi thời gian lâu dài. Bị Ly tức nàng đâu? Hắn nhìn một chút bốn phía hỏi, đều tại quảng trường phía trên đâu, tại cùng động mục đi tộc. Vị Khê do dự dưới, nói ra, ngươi lần này trở về, là tiếp vị kia gọi Bạch Nhạc trưởng mới đi, ta trước dẫn ngươi đi đi. Một lát, hai người tới một gian đơn độc trong phòng. Trong phòng, là một cái to lớn bình thủy tinh, bên trong là một đoạn ngâm tại dịch thể bên trong màu lam tán huyết thân thể. Diệp nhiên cảm giác một chút thở phào, tuy nhiên Bạch Nhạc tiền bối ở vào hôn mê, nhưng trạng thái có chút tốt đẹp. So với hắn lúc trước lúc rời đi cái kia yếu ớt khí tức, đã cường thịnh không chỉ gấp 10. Hắn lấy ra đổi lấy tinh tham thân, toàn bộ bỏ vào bình thủy tinh bên trong, không bao lâu, cái kia tham thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, cũng dần dần hình thành một cái hình người hình dáng, không hề đứt đoạn thu nhỏ, rất sắp biến thành thường nhân lớn nhỏ. Bạo tử lốt, chớ ngủ. Diệp Nhiên tỉnh lại chính đang ngủ say bạo tử long phân thân, gia hỏa này từ khi sau khi ra ngoài, luôn mất hắn tại chuyển đưa địa thu mạch những cái kia long thú thi, vẫn trong ngủ mê. Tình lại bảo Từ Long phân thân, gọi hắn đem Bạch Nhạc tiền bối trên lưng về sau, hắn vừa nhìn về phía Mị Khê, trầm ngâm xuống nói, "Mang ta đi quảng trường nhìn một chút Mị Ly cùng Mị Hồng trưởng Lao đi. Lần này đã tới, lần sau gặp lại liền chẳng biết lúc nào, tinh không rộng lớn, thậm chí khả năng ngày sau đều không có cơ hội gặp lại. Cho nên lần này vẫn là hướng Mị Ly thật tốt cáo biệt dưới, thuận tiện cảm tạ một chút, bị Hồng trưởng Lao trong khoảng thời gian này đối Bạch Nhạc tiền bối chiếu cố." Chương 1077, Động mục tộc chương 1077, Động mục tộc màu lam quảng trường phía trên, yến người hết chỗ, 10 cái chủng tộc tu hành giả phân tán các nơi. Đại đa số tu hành giả đều đang nhìn xung đông, nghĩ luận ở Mỹ động mục tộc đây là cùng mỹ tộc thế nào. Tựa như là mỹ tộc tu kiến tinh thiên cơ đại, chiếm động mục tộc một số địa bàn, động mục tộc bất mãn, muốn hủy đi. Khó trách, bất quá động mục tộc vẫn là trước sau như một bá đạo à? Quảng trường này là chúng ta căn cứ bên trong chỗ có trùng tộc, ai cũng có thể sử dụng, còn phân chia địa bàn. Nhân gia là vạn tộc bảng phía trên hơn 200 tên đại tộc, có cái này bá đạo thực lực. Cũng là, đoán chừng lần này không có cách nào thiệt, nói không chừng sẽ còn đánh lên. Đúng, các ngươi nghe nói sự kiện kia không? Mời thân thiên tử truyền thừa nhớ đi nghe nói, số 8 là ta huynh đệ, ta làm sao có thể không biết. Diệp Nhiên liếc liếc một chút, bên cạnh chính ngẩng đầu đỡ ngực, cùng bên người tu hành giả nói chuyện một cái màu trắng đại điểu, trong lòng im lặng. Hắn liếc mắt một cái sườn Đông ngay trung tâm, một tòa tu viện hơn phân nửa màu lam nền đại, chỉ thấy đứng nơi đó hai nhóm người. Bên trái là một đám tướng mạo tuấn mỹ nam nữ trẻ tuổi, đều là mỹ tộc, trong đó có thể nhìn đến mỹ ly, còn có một thân váy đỏ bị hồng trưởng lão. Bên phải thì là một đám ngoại hình cùng thường nhân khác, nhưng thân cao đều là hơn 3m, đầu trụi lủi không có tóc, trên mặt là nguyên một đám lỗ thủng tu hành giả hai bên đều là bảy cái tinh vương, diệp nhiên đại khái liếc nhìn liếc một chút, thì nhìn ra hai phương người dẫn đầu thực lực, đồng thời nói thầm một tiếng. tuy nhiên thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng từ xưa đối sóng bên trải đến, đoán chừng bị tộc đánh không lại. diệp nhiên, ngươi đang nói cái gì a? bị khê kinh ngạc hỏi. không có gì. diệp nhiên lắc đầu, phía trước đây là có chuyện gì? Ngay vậy, bị khê tức giận nói, hai chúng ta năm trước chuyển tới nơi này, vẫn tại tu kiến tinh thiên cơ đại, vốn là thật tốt. ai biết hôm qua, một cái hố mục đích tộc chân vương không phải nói chúng ta chiếm địa bàn của bọn hắn, để cho chúng ta hủy đi? Chậm chế thời gian thì cũng thôi đi, mở ra những cái tiên nền đại tài liệu đều lãng phí, sớm không nói muộn không nói, nhất định phải lúc này thời điểm mới nói, cái này không phải cố ý gây chuyện sao? Bị ve trưởng lão biết được về sau, triệu tập các trưởng lão khác đến cùng động mục tộc thương nghị, nhưng bọn hắn cũng là không chịu, không phải để cho chúng ta mang ra. Khó trách. Diệp Nhiên liếc mắt một cái, tòa kia Tàn Khuyết Tinh Tiên Cơ Đài, như có điều suy nghĩ. Bị tộc theo tầng 15 chuyển đến nơi đây, tự nhiên muốn tu kiến mới Tinh Tiên Cơ Đài, mới có thể thực hiện cùng tình không song hướng truyền tống. Mà Tinh Tiên Cơ Đài tu dựng lên hoàn toàn chính xác có chút phiền phức cần tài liệu cũng rất chất quý chỉ có thể dùng tinh thiên lệnh đổi lấy lúc này tu kiến hơn phân nửa lại muốn để hủy đi quả thật có chút ép buộc đang khi nói chuyện hai người đã đi tới cái kia mỹ tộc một phương bên trong diệp nhiên mỹ ly khuôn mặt kinh hỉ bước nhanh đi tới ngươi đến đây lúc nào vừa tới diệp nhiên cười cười vừa nhìn về phía đồng dạng mỉm cười xem ra váy đỏ nữ tử bị hồng tiền bối rất lâu không thấy bị hồng nao nao hơn hai năm mà thôi đây không phải thời gian ngáy mắt sao nàng quan sát tỉ mỉ vài lần đối diện thiếu niên có chút cảm thán nói Hơn hai năm thời gian, Diệp Nhiên tiểu hữu ngươi biến hóa không nhỏ, càng phát ra làm cho người khó có thể nhìn đấu. Biến hóa? Diệp Nhiên du lên, nhìn một chút người trung quanh, trước đó mấy cái kia quen thuộc mị tộc nhân đều tại. Bị Ly vẫn là mái tóc màu tím hơi cuộn, khuôn mặt trắng non như ngọc, một đôi tử hồ mà thôi mềm mại rủ xuống, lúc này ngược lại là hưng phấn mà giọt theo, lộ ra có chút vui vẻ. Mà khác cái kia bị Bạo từ Long phân thân lên liếm hồ ngoại hiệu cũng tại, không có nhiều biến hóa. Hắn lại nhìn về phía mình hai tay, như thế cùng so sánh, hắn xác thực biến hóa không nhỏ, đã có đại tinh vương thực lực không nói. Trên tay cũng nhiễm không ít tinh vương sinh mệnh, so trước kia nguy hiểm hơn. Bị Hồng Cứ việc thực lực không bằng hắn, nhưng dù sao tu luyện mấy ngàn năm, nhãn lực của tại có thể nhìn ra loại khí chất này biến hóa. Đây chính là trước đó bị kia Diệp Nhiên tiểu hữu đi. Lúc này, một đạo khí thanh âm ôn nhu vang lên, bị tộc phía trước nhất một cái tóc trắng nữ hài quay đầu, bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng lúc nói chuyện, lại có một loại nhàn nhạt uy nghiêm cùng thành thục cảm giác. Đúng, bị ve trưởng lão, đây chính là Diệp Nhiên tiểu hữu. Diệp Nhiên tiểu hữu, đã tại trước đó tại tầng 15 lúc trợ giúp, chờ nơi này sự tình giải quyết, lại tóc trắng nữ hài mỉm cười nói thế mà lời còn chưa nói hết đối diện liền bang lên giọng nói lạnh lùng bị be đừng nói nhảm các ngươi hôm nay mang ra vẫn là không mang ra mục đích sáng sớm các ngươi động mục tộc quá phận tóc trắng nữ hài nữ mày xưa đại tu kiến mới bắt đầu không nói nhất định phải lúc này thời điểm cản trở đây không phải tận lực tìm chúng ta phía trước ừ trước đó đó là bản vương còn chưa có trở lại nói chuyện chính là cái mặt mũi tràn đầy lít nha lít nhít tiểu khổng trung niên động mục tộc đứng tại phía trước nhất biểu lộ lạnh lùng không mang ra đúng không cái kia chờ ta tộc mục đích minh đại tinh vương trở về có các ngươi tốt nhìn Đại Tinh Vương, tóc trắng nữ hài sắc mặt khó coi, bị tộc ba vị đại tinh vương mang theo mấy vị tinh vương rời đi có đoạn thời gian, trở về chẳng biết lúc nào. Tuy nhiên đối diện động mục tộc đại tinh vương giã ra ngoài, nhưng gần nhất nghe nói sẽ về tới một cái. Đạp đạp lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tiếp lấy một trận thấp giọng hô âm thanh theo vây xem tu hành giả bên trong vang lên. Là Mục đích Minh đại tinh vương, thế mà thật trở về. Nghe nói đoạn thời gian trước đi hắc hiệp cổ thành, quan sát Thập Thần Tiên tự truyền đưa điệp, không nghĩ tới về đến như vậy nhanh. Mục đích Minh Đại Tinh Bương thân tự đi qua truyền thừa địa, khẳng định biết gần nhất truyền luôn có phải thật vậy hay không. Đám người dần dần tách ra, một cái vóc người chừng cao 5 mét, mặt mũi tràn đầy lỗ thủng cao lớn động mục tộc nam tử, mặt không biểu tình đi tới. Mục đích sáng sớm, thế nào? Cao lớn động mục tộc nam tử, thanh em hơi trầm xuống nói, phát sinh cái gì rồi? Mục đích Minh Đức, là như vậy. Vừa mới trung niên động mục tộc đi tới, nhanh chóng đem sự tình mọn mọn nói một lần, sau cùng còn bất mãn nói, trên quảng trường này 1/3 đều là chúng ta động mục tộc, người khác dùng cần giao tinh tế, những thứ này mỹ tộc lại dám tu kiến tinh thiên đại quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Ngay vậy, cao lớn động mục tộc nam tử như mày, nhìn về phía đối diện mỹ tộc. Mỹ tộc phía trước, cái kia tóc trắng nữ hài sắc mặt biến hóa, một cái đại tinh vương, bây giờ mỹ tộc bên trong, xét thực không người là đối thủ. Nàng do dự xuống nói, thực sự không được, chúng ta mang ra. Vừa vẫn còn thiếu một cái nhân tình. Diệp Nhiên trong lòng tự nói một tiếng, một bước phóng ra, đang chuẩn bị mở miệng, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt thần sắc hoàng hốt. Ba. Cái kia cao lớn động mục tộc nam tử hung hăng vồ xuống bên cạnh mục đích sáng sớm cái ót, hừ nói, ngươi tiểu tử thối này thật đúng là bá đạo đã bị tộc truyền vào đến, liền coi như là chúng ta căn cứ này một viên, quảng trường này cũng là căn cứ bên trong các tộc, có cái gì chiếm diện tích không diện tích câu chuyện. tiếng nói vừa ra, người trung binh cũng là sai lầm ngạc vô cùng. cao lớn động mục tộc nam tử, giáo huấn nửa ngày về sau, tại một đám mị tộc người thở phào ánh mắt bên trong, hướng các nàng hơi hơi chấp tay về sau, quay người rời đi. diệp nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, cuối cùng thu hồi chân, trong lòng lắc đầu, xem ra nhân tình này vẫn là đến còn. có điều lúc này việc này xử lý, bạch nhạt tiền bối cũng tiếp bảo, cuối cùng là có thể trở về. trương một Phương Thiên Lâm tung tích chương 1078, Phương Thiên Lâm tung tích trận này tranh chấp phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Đầu tiên là động mục tộc một vị tinh vương trở về về sau, Bá đạo yêu cầu bị tộc thủy đi tu kiến hơn vân nửa tình thiên cơ đại, căn cứ bên trong các tộc đều đến xem náo nhiệt, muốn cho rằng mâu thuẫn trở nên gay gắt đi xuống, hai tộc khả năng như vậy đánh lên, nhưng không nghĩ tới, động mục tộc Mục Minh đại tinh vương sớm trở về, loại này thực lực đủ để quét ngang bây giờ chỉ có cao cấp tinh vương bị tộc, bị tộc hoặc là kiên trì nhất chiến, hoặc là chỉ có thể chịu vua thủy đi nền đại, nhưng không nghĩ tới. Cái này Mục Minh Đại Tinh Vương càng như thế công đạo, còn thay mỹ tộc nói chuyện, ngược lại là ra ngoài ý định. Động mục tộc Đại Tinh Vương tự hồ rất có uy nghiêm, theo hắn mở miệng, động mục của người đều hành quân lặng lẽ không lại giống vừa mới một dạng khí thế hung hăng. Bị tộc mọi người thấy thế, cũng cùng nhau thở dài một hơi, tiếp lấy nghị luận ẩm ý trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng bất lòng. Bị Hồng trong lòng cũng khẽ bất lòng, tiếp lấy kinh ngạc nhìn hướng bên cạnh tuấn Tú thiếu Niên, "Diệp Nhiên tiểu hữu, ngươi cùng cái này Mục Minh Đại Tinh Vương quen biết sao? Đúng a, ngươi mới vừa đi ra đi làm gì?" Bị Lị cũng nhíu mày, kéo đều kéo không ngừng đây chính là một vị đại tinh vương coi như ngươi cùng người ta nhận biết muốn muốn giúp chúng ta nói chuyện nhưng nhân gia cũng chưa chắc sẽ nghe nếu là ngược lại bởi vậy đắc tội nhân gia đối ngươi có thể không có chỗ tốt đây diệp nhiên trần cho dưới cũng không thể nói ta vừa mới là chuẩn bị trực tiếp tới hắn tới a ai biết hắn như thế thứ thời cho ta cũng chỉnh không biết bất quá cái này cũng bình thường có thu hành giả bá đạo ứng nghẹn tự nhiên cũng có công chính do lý lẽ hắn lắc đầu xem như nhận biết đi hắn cần phải gặp qua ta cái này mục minh đại tinh vương đã đi qua hắc điểm cổ thành lại là hải cốt bên ngoài. Cái kia mấy bạn quan sát tu hành giả một trong số đó, khẳng định gặp qua chính mình. Dù sao lúc trước cái kia với nhãn, phát hình ra quan trong thẻ chẳng cảnh. Ngươi lời nói nói ngược, hẳn là ngươi gặp qua người ta đi." Mỹ Ly nói thầm một tiếng, ngược lại là cũng không để ý, có chút mong đợi nói, như là đã tìm tới nhân tộc thành lũy, vậy ngươi lần này hẳn là sẽ chậm chút đi thôi." Diệp Nhiên nói ra, một hồi liền đi, lần này là đến cáo biệt, thuận tiện cảm tạ xuống Mỹ Hồng trưởng lão. Mỹ Ly giật mình, trong đôi mắt đẹp hiển hiện thất vọng, tiếp lấy giả bộ không thèm để ý lúc lắp tay ngọc, "Dạng này à, vậy ngươi trở về lúc cẩn thận chút." 13 tầng đến 14 tầng rất nguy hiểm, kỳ thật lưu mấy ngày cũng được, chúng ta mị tộc một cái tinh vương trưởng lão qua mấy ngày cũng muốn đi 14 tầng, nàng có thể tiện đường mang theo. Diệp Nhiên lúc đầu không nói gì. Mị Ly thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ miễn cưỡng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, còn có chuyện. Trước đó chúng ta mị tộc có vị vừa tới trưởng lão nói, diễm ma chìa khóa tái phiến, lại ra hiện tại chúng ta hắc hồn tinh vực. Diễm ma chìa khóa." Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này chìa khóa liên quan đến phương tiên lâm, hắn vẫn còn có chút để ý, có điều lúc này khẳng định là không có thời gian sau đó suy tư xuống nói, ngươi trước giúp ta lưu ý phía dưới tin tức đi, có thời gian ta lại đi. thế mà vừa mới dứt lời, hắn liền nghe đến Mị Ly tiếp xuống một câu truyền âm, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. lần này cầm lấy Diễm Ma Chìa Khóa, là một cái toàn thân ngân lân thú tộc, cùng Lam Tinh phía trên tiểu thú thần rất tương tự. Quảng trường phía trên cái khác tu hành giả, không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng dần dần tán đi. xem ra động mục tộc cũng không hoàn toàn là bá đạo người. còn lại tu hành giả bên trong có người thấp giọng nói ra, đúng rồi, cái này Mục Minh Đại Tinh Vương người tốt như vậy nói chuyện chúng ta muốn không hỏi xem hắn thập thần tiên tự chuyển thừa địa sự tình. được rồi, một cái đại tinh vương, ta cũng không dám muốn hỏi ngươi đi hỏi. ta hỏi thì ta hỏi, mục minh đại nhân, ta là lam tấn lưu tộc lam chịm, ta muốn hỏi một chút cái kia số 8 có phải thật vậy hay không chỉ có hơn 20 tuổi. một cái hấp giáp trùng hô to. bên cạnh một cái lam lưu nhân sửng sốt một chút tiếp lấy cả giận nói, ngươi hắn a hỏi thì hỏi, vì cái gì dùng tên của ta? ngươi không phải nói ngươi không dám sao? ta thay ngươi hỏi a, mau cảm kích ta. ta con mẹ nó a cho ngươi hai móng, đừng chạy. lúc này. Cái kia chính rời đi cao lớn động mục tộc nam tử, dừng bước lại trông lại, mặt lên một cái cái lôi thùng nhỏ, nhìn lấy khiến người ta có chút lạnh cả sống lưng. Cái kia hấp giấc trùng cùng Lam Nhu nhân lúc này biểu lộ cứng ngắc, đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Sắc thực chỉ có hơn 20 tuổi. Mục Minh tướng mạo tuy nhiên là người ta sợ hãi, nhưng thanh âm nói chuyện rất ôn hòa, ta tận mắt nhìn thấy, không có giả. T, hơn 20 tuổi tinh quan. Thứ này lại có thể là thật. Một cái hơn 20 tuổi hài đồng, đem sáu đại cường tộc đỉnh cấp thiên tài toàn bộ trấn áp. Giữa sân từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh tiếng vang lên bị tộc cùng động mục đích hai tộc ánh mắt cũng không khỏi cùng nhau nhìn lại trước đó cái kia động mục tộc tinh vương cả kinh nói mục minh thúc nói như vậy cái kia số tám thật có đại tinh vương thực lực còn đánh bại thần tộc thần vô hành cùng một vị chúa tể cường giả phân thân đúng mục minh có chút cảm thán nói đây đều là chuyện thật không có nghe nhầm nổi vậy cái kia số tám sát thực thiên tài đến đáng sợ mục minh thúc ngươi sẽ không nhìn lầm đi nhìn lầm mục minh đông nhiên quay đầu không tốt nói trên mặt ta nhiều như vậy ánh mắt ta có thể nhìn lầm tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải hay không thích căn dọn cái khác tu hành giả ngạc nhiên không có nghĩ tới những thứ này lỗ thủng thế mà đều có thể làm ánh mắt rùng tiếp lấy nguyên một đám tranh lên trước đoạt sau mở miệng mục minh đại nhân cái kia số 8 sau cùng thế nào đúng vậy a hắn đến cùng là cái nào trùng tộc con hỏi cái gì hỏi khẳng định nổ chết rồi truyền thừa địa nổ tung trước hắn không có đi ra chân vương đều có thể bị ta tử hắn khẳng định chết rồi loại này thiên tài cứ thế mà chết đi cũng thật là đáng tiếc dám theo vĩ đại thần linh tộc trong tay giật đủ chết cũng xứng đáng mục minh lắc đầu hẳn là không chết không chết cái khác tu hành giả kinh ngạc nói điều đó không có khả năng a Trân Vương đều gánh không được. Mục Minh cảnh giác nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, kỳ thật sự kiện này sớm muộn cũng sẽ lưu truyền ra, nói một chút cũng không sao. Nửa tháng trước, số tám lưu tại hắc điểm cổ thành bên trong tiểu không trận quân chủ, đột nhiên mở ra, bên trong phun ra một đạo long tiên, vừa tốt phun đang đợi ở một bên thần vô hà chúa tể trên thân thân. Long, long tiên. Nhất thời giữa sân tất cả mọi người ngây dại, trước đó cái kia lam lưu nhân ngơ ngác nói, đó không phải là long ngụm nước sao? Cái gì miệng giống nước? Bên cạnh hắc giáp trùng vẫn nổ gõ xuống đầu hắn, ngươi như thế nói vậy, không sợ thần linh tộc tìm ngươi phiêu phất? Có thể hay không nói điểm dễ nghe tử, cái kia rõ ràng là long đàm có được hay không. Khu khu mục minh trên mặt lỗ nhỏ toàn bộ mở ra, kém chút một hơi con đi qua, nghiêm túc nói, im lặng, không nên nói lung tung. Cái khác tu hành giả trong lòng run lên, xác thực, việc này liên quan chúa tể, cũng không phải có thể nói bừa Lúc này, có một cái màu tràm da thịt độc nhãn nhân do dự nói, cái kia có khả năng hay không, là người khác nhặt được số tầm cái kia một nửa tiểu không trận quyển trục rồi. Hẳn là sẽ không, lúc đó cũng có người khác hoài nghi. Ngục Minh lắc đầu nói, nhưng Thiên Ma tộc một cái tứ tinh khiếu thiên tài Ma Diệu Yên biết được sau nói, có thể làm được loại sự tình này, khẳng định là số 8. là hắn làm, cái này không kỳ quái. Diệp Nhiên, ừm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng nổi nóng, là ai tại nói xấu ta, ngay trước mặt ta dế ta đúng không? Rõ ràng là bạo tư lúc làm, cùng ta Diệp Nhiên có quan hệ gì? Bình phục lại tâm tình, Diệp Nhiên cho mày, suy tư vừa mới Bị Ly nói cho hắn biết tin tức, Bị Ly tuy nhiên không có tao nổ qua tiểu thú thần, nhưng đối với bề ngoài diện mạo còn là hiểu rõ một số, nên sẽ không nói sai cho nên xuất hiện tại hắc hồn tinh bực cái kia có cực lớn khả năng cũng là phương thiên lâm đoạt xá tiểu thú thần cái này cũng giải thích diễm ma chìa khóa tại sao lại xuất hiện ở hắn trong tay hắc hồn tinh bực xác thực muốn đi một chuyến hắn trong lòng thi thào phương thiên lâm nhất định phải trừ rơi cổ quyền hắn có thể tín nhiệm chỉ còn cái này duy nhất thai hoàng lầm đương nhiên hiện tại còn không phải thời cơ chờ trước bay về ái nhân tinh bực gia nhập vũ trụ cùng bảo đảm coi như cái này số 8 thân phận bại lộ cũng không có gì nỗi lo về sau lại đến đó một chuyến phương thiên lâm. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần hận ý, làm tinh phía trên quá khứ ân đoán, dù sao cũng nên có cái chấm dứt thời điểm. Chương 1079, Sương Hảo Công Năng mới biến hóa. Chương 1079, Sương Hảo Công Năng mới biến hóa sau năm ngày. Cổ chiến trường 14 tầng biên giới, một người một dòng hai đạo thân ảnh phi nhanh hướng về phía trước tinh tiên cơ đại. Diệp Nhiên nhìn một chút bên cạnh Bạo Tử Long Vận Thân, nói ra, đợi chút nữa ngươi mang theo bạch nhạc tiền bối lưu tại nền trên đài, ta đi phía trước một chuyến. Được. Bạo Tử Long Vận Thân ác, trên lưng là chính nhắm mắt ngủ say bạch nhạc. Rất nhanh cả hai rơi xuống màu lam nền trên đài. Lúc này phía trên trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tu hành giả tồn tại, chỉ còn ngay trung tâm cự hình truyền thống màn sáng. Màn sáng trước là một cái tay hãm, phía trên có thập cấp cần số. Bạo tử long vân thần vừa rơi xuống đất, thì lập tức nằm dặm trên mặt đất nằm ngáy ho. Khách quan trước đó nó biến hóa cứ ít, trên lưng đã dài ra thứ hai đôi cánh. Đầu bên cạnh cũng gần ẩn sinh trưởng ra một cái tiểu bánh bao, giống như là thứ hai bên đầu. Màu xanh lam sẫm thân rồng phía trên lân thiến, so trước đó tinh mỹ cứ ít, chất bao trùm tại trên thân thể hiện ra ánh sáng yếu đắt mang một cái sắc mặt tái nhợt trắng non trung nhân nhân, vững vàng nằm tại lưng rồng phía trên ngủ say. Diệp Nhiên ý niệm lực dò xét dưới, cảm giác được bạch nhạc tiền bối trạng thái, so đi qua tốt khụy, trong lòng nhỏ thở phào. Hán can dặn một câu bạo từ Long phân thân, đang chuẩn bị rời đi lúc. Náo hải bên trong thành tựu mặt bảng tự động nhìn hiện hiện, bá lớp loé dưới, giống như là đổi mới. Thế thế, Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, quan sát mặt bảng, chỉ thấy sương hảo cái nút phía dưới thăng cấp phẩm chất đã biến mất. Lần trước mặt bảng thăng cấp về sau, xương hảo công năng cũng theo đó xuất hiện thăng cấp phẩm chất tiến độ. Cho tới hôm nay, cuối cùng là triệt để thăng cấp hoàn tất. Đối cái này phẩm chất thăng cấp, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, lúc này ấn mở Sương Hào công năng xem xét. Ấn mở về sau, là hắn bây giờ có mấy cái Sương Hào: Nhân tộc Vinh Quang, Đỉnh Phong Cao Thủ, Liệp Yêu Sư, Đồ Long Giả, Thiên Hạ Vô Song, Điện Giật Tiểu Tử. Mà lúc này những thứ này Sương Hào trên cùng, bây giờ lại thêm ra mới một cột. Sương Hào đổi lấy: Cô Dũng Giả, 8 vạn thành tự điểm, Khổ Hành tăng, 5 vạn thành tự điểm, Đoán Tạo Kỳ Tài, 3 vạn thành tự điểm. Cô Dũng Giả lại lội một mình hành động lúc, tổng tinh lực tăng lên 5 thời hạn có hiệu lực 8 năm. Khổ Hành Cang Khổ tu lúc tăng tốc 20 tu luyện tốc độ, thời hạn có hiệu lực 15 năm. Đoán tạo kỳ tài, tăng lên đoán tạo tinh binh thiên phú gấp 5 lần, thời hạn có hiệu lực 20 năm. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng, đây là sương hào đổi lấy có thể đổi lấy mới sương hào. Hắn mừng rỡ bất phần, lần này mặt bản thăng cấp, quả nhiên là quá hữu dụng. Sương hào tuy nhiên hữu dụng, nhưng thu hoạch độ khó khăn rất cao, cơ bản chỉ có thể dựa vào vật khí, đổi mới ra tốt thành tựu mới được. Giống mắt hạ loại này trực tiếp đổi lấy, không thể nghi ngờ là giảm ít hơn nhiều phiền toái. Cái này 3 cái mới sương hào đều cũng không tệ lắm, trừ bỏ cái cuối cùng tác dụng không lớn, trước hai cái đều rất mạnh à? Diệp Nhiên có chút khát vọng, cô dũng giả xương hào nam tổng tinh lực, đây cũng không phải là nói dơ thôi. Tuy nhiên có hạn chế, tỷ như nhất định phải đơn độc hành động mới được, nhưng ở cái này nam tổng tinh lực dụ hoặc trước mặt, hoàn toàn không tính là gì. Phải biết, đây cũng không phải là đơn thuần tinh lực tăng phúc, mà chính là cuối cùng tinh lực tăng phúc. Cái thứ hai khổ hành tăng chớ nói chi là, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với hắn tác dụng, còn muốn lớn hơn cô dũng giả. Khổ tu lúc, dòng giả hai tu luyện tốc độ gia tăng. Lấy hắn bây giờ hơn 70 lần tu luyện tốc độ đến xem, vận dụng về sau, đem đạt tới 90 lần tả hữu. Loại tốc độ này tu luyện 1 năm, tương đương với phổ thông tu hành giả tu hành 90 năm. Thậm chí so vũ cấp tinh khải chi nhãn tăng thêm cao hơn, dù sao tinh khải chi nhãn cũng mới bất quá 10 lần tu luyện tốc độ mà thôi. Đương nhiên, cùng tinh khải chi nhãn chủ năng lực là nhìn trộm có quan hệ. Năm vạn thành tựu điểm, cái này xưng hào lại giá trị bất quá, thế nhưng là, diệp nhiên do dự dưới, nhìn xem chính mình bây giờ thành tựu điểm, hơn 25 vạn, một cái rất con số kia người. Nhưng chợt hắn tở dài một hơi, được rồi, Trực tích lũy đầy đủ 30 vạn lại tăng cấp một lần mặt bảng lại nói, bây giờ cần muốn thành tựu điểm địa phương thực sự nhiều lắm. Thăng cấp mặt bảng, thu hoạch được cái kia chuyển hóa tân công năng cần 30 vạn, đột phá lục cấp ý niệm cùng gian, cần 18 vạn. Huyết mạch muốn 100 đột phá trụ cấp, cũng cần 15 vạn. Đương nhiên, cái quyền lựa chọn này rất nhiều có thể làm đánh bạc chó, trực tiếp 1.5 vạn thành tựu điểm đánh bạc một đợt cái kia 10 tỷ lệ. Nhưng cực thắng có tốt, đánh bạc thua cũng là cho 0.15 vạn. Sau cùng cũng là hai cái này, nhìn đến trong lòng hắn lựa nóng xứ ảo, một cái so một cái hữu dụng nhưng tương tự động một tí cũng là mấy vạn thành tự điểm. Diệp Nhiên dàn xuống ý niệm trong lòng, trước tích lũy đầy đủ 30 mươi vạn, đem chuyển đổi công có thể thu được lại nói, đây là việc cấp bách. Bây giờ đột phá đến tinh vương, tuy nhiên đã có minh sát chính tự, nhưng tinh vương về sau trên đường còn mê mang, chỉ dựa vào tinh đạo bí pháp hiển nhiên không thực tế, không nói trước hắn có hay không nhiều như vậy thọ mệnh, cái kia cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Lúc này, bạo từ Long Phân thân phía sau lưng, khuôn mặt trắng loãng trung niên nhân chậm rãi mở mắt ra, bạch nhạc tiền bối, ngươi đã tỉnh. Diệp Nhiên vội vàng quay đầu nhìn qua, từng. Bạch Nhạc thanh âm khẳng hàn, liếc nhìn liếc một chút bốn phía, hiển nhiên, nơi này là nơi nào? Đã đến 14 tầng biên giới, phía trước cũng là cùng tầng 15 màn sáng Tượng, Diệp Nhiên trả lời, Tiền Bối, cảm giác trạng thái như thế nào? Đã tốt hơn nhiều, đều đến 14 tầng sao? Tại sao ta cảm giác mê man không có mấy ngày mà thôi? Bạch Nhạc hơi hơi thẳng hắng một cái, sắc mặt nổi lên trăng xám, tinh lực trong cơ thể cũng theo đó rung chuyển, khuôn mặt cùng cánh tay lại biến thành tinh tham thân một dạng màu lam. Diệp Nhiên thấy thế trong lòng hơi trầm xuống, vẫn còn có chút không ổn định, cần muốn mau trở về, để Bạch Nhạc Tiền Bối tĩnh tâm tu dưỡng. Hắn nói ra, sắc thực không có đi qua mấy ngày. Không có mấy ngày à? ta liền nói, bất quá ngươi trên đường này ngược lại là thuận lợi. Bạch nhạc cười cười, theo 13 tầng đến 14 tầng, cho dù có nền đài có thể chuyển tống, nhưng trên đường vẫn là khó tránh khỏi phiền phức. ngươi tốc độ này, đều so với bình thường tinh vương cường giả nhanh hơn nhiều. Hắn tại vài ngày trước rời đi 13 tầng số 174 căn cứ lúc, từng thức tỉnh một lần, đây là lần thứ hai, không nghĩ tới thì đã đi tới 14 tầng. Vẫn là tới gần tầng 15 biên giới, loại này đi đường tốc độ, thực sự để hắn hơi kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi biết được chúng ta nhân tộc thành lũy chỗ ở căn cứ sao? Biết, ta có định bị tháp. Diệp Nhiên nói ra, còn có nửa tấm tiểu không trận quyển trục có thể dùng chờ sau đó liền có thể đi thẳng về. Tiểu không trận quyển trục. Bạch Nhạc mặt mũi tràn đầy giật mình, đây chính là giá trị 100 tinh tiên lệnh bảo vật, xem ra ngươi lần này tại trong cổ chiến trường thu hoạch không nhỏ à? Tạm được. Diệp Nhiên gãi gãi đầu, cũng không rõ ràng nên nói như thế nào, Bạch Nhạc tiền bối còn không rõ ràng lắm hắn cố này tình tham thân giá trị. Đừng nói tiểu không trận quyển trục, coi như là chân chính không trận quyển trục so ra, cũng là tiểu bu gặp đại bu. Lập tức liền phải trở về. Bạch Nhạc có chút cảm thán, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể sống được trở về nhân tộc. Đúng vậy a, lập tức liền phải trở về. Diệp Nhiên cũng thì thào một tiếng, ánh mắt nóng nhìn đúa ám bầu trời, tựa hồ nhìn đến một tấm khuôn mặt quen thuộc, trên không trung ẩn ẩn lựa qua. Chương 1080, tiền bối, ta từ trước tới giờ không mang thủ chương 1080, tiền bối, ta từ trước tới giờ không mang thủ Bạch Nhạc nói mấy câu về sau, tựa hồ là lại có chút suy yếu, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Hắn nhìn hướng Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, lần này trở về có tính toán gì? Dự định. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới này cũng đem hắn đang hỏi, hắn trở về một là nhìn xem lão sư bọn hắn, hai cũng là chờ thiên nhân thí luyện kết thúc, gia nhập vũ trụ cung. đương nhiên trong lúc đó khẳng định sẽ mau chóng đột phá đến lớn tinh quan, tốt tiến cổ chiến trường trùng kích tinh vương. trở về về sau, tật lực không nên bộc động. bạch nhạc trầm dài nói, ta biết được ngươi đối xả cả tộc cùng long nham tộc hận ý, làm đến ngươi ta người bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình không nói. phương thành chủ cũng gãy tổn hại thọ mệnh, thời gian càng thiếu, cái này không cách nào làm dịu tử thủ. nhưng ta càng hy vọng ngươi minh bạch cứng quá dễ gây đạo lý, tương lai của ngươi còn rất dài, báo thù không tại cái này nhất thời. Phương thành chủ chỉ còn lại sau cùng mấy năm, hiện tại đúng là chúng ta nhân tộc gian nan nhất một thời gian, tại không có vị thứ hai chân vương sinh ra trước, chúng ta đều muốn nhẫn. Nói, Bạch Nhạc than nhẹ một tiếng, ngươi cần phải rõ ràng chân vương đại biểu hàng nghĩa. Sa Ca tộc hai vị chân vương, Long Nham tộc một vị, đồng thời cùng hai tộc bạch mặt, vậy sẽ có chọn vẹn ba vị chân vương đặt ở chúng ta nhân tộc trên đầu. Đến lúc đó, chúng ta nhân tộc sợ là thở một ngụm đều rất khó. Bạch Nhạc tiền bối. Bạo Từ Long phân thân ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, ngươi có hay không thấy qua Có người ngay trước hơn 100 cái cường tộc chân vương mặt từ trên trời giáng xuống, cũng đối bọn hắn nói cung nên các ngươi vương. Ừm. Bạch Nhạc có chút ngượng, cái gì hơn 100 cái chân vương? Diệp Nhiên đạp một chân bạo từ Long Vân thân cái mông, tức giận nói, phải ngủ liền hảo hảo ngủ. Không có gì. Bạo từ Long Vân thân qua loa dưới, phất phất cánh, tiếp tục đầu chịu ngủ say xưa. Diệp Nhiên cũng cười nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ta từ trước tới giờ không mang thủ. Như vậy cũng tốt. Bạch Nhạc thở phào, đúng rồi, ngươi đã có tiểu không trận quân chủ, vì sao không trực tiếp sử dụng, còn tới cái này 14 tầng biên giới có chuyện cắt sao? chỉ cần tại cùng một tầng không gian bên trong có thể trực tiếp vận dụng tiểu không trận của chủ chuyển tống đến chỗ cần đến hả là như vậy hơn hai năm trước ta đi ngang qua nơi này có ba người tập kích ta lúc đó ta đánh không lại hiện tại trở lại thăm một chút diệp như nói khoát qua tay tiền bối ngươi nghỉ ngơi trước ta rất nhanh liền trở về hơn hai năm trước kia Bạch nhạc trên mặt thần sắc dần dần cứng đắc cho nên ngươi chậm trễ thời gian vượt ngang cả một tầng cổ chiến trường cũng là bởi vì cái này ngươi không phải nói ngươi từ trước tới giờ không mang thù sao không chờ hắn kịp phản ứng Diệp Nhiên đã hóa thành đạo bạch mang lướt hướng về phía trước biến mất. Mầu lam bản màn sáng lướt tượng, ngăn cách tầng 15 cùng 14 tầng. Diệp Nhiên một đường bay nhanh, đồng thời đánh ra phía dưới, Tinh Khải chi nhãn cẩn thận tìm kiếm, lòng đất tận tàng nguyên một đám tinh vương đều hiện lên. Hơi khẽ đếm, cái này một một khu vực lớn bên trong lại khoảng chừng 10 cái. Tầng 15 bên trong tinh vương không cách nào tiến vào, cho nên từ đó đi ra, chỉ có thể là tinh quang. Vậy bậy thường xuyên sẽ có tinh vương mai phục tại nơi này, đánh giết theo tầng 15 đi ra tinh quang, lúc trước hắn cũng thiếu chút bên trong qua chiều, may ra phản ứng mau chút cách. Ừm, cái này không phải cái này cũng không phải. tìm được. diệp nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn hướng một chỗ khu vực, sau đó nhanh chóng bay qua, vừa mới bay đến phía trên. cái kia bình thản vô cùng mặt đất đột nhiên sụp đổ, một cái phủ kín gai nhọn bàn tay lớn màu đen trổ tới. cùng một thời gian, mặt khác hai cái phương hướng cũng có tương đồng gai nhọn bàn tay lớn trổ tới. ba cái đen nhánh cự thủ, ra thiên tế nhật giống như cùng nhau trổ tới, tốc độ chắc tuyệt, nháy mắt liền tới gần diệp nhiên trước người. nhưng ngay sau đó, bình một tiếng, lại cùng nhau tự động đánh nước nổ tung. không tốt, là cao thủ. run lui. lao tam, không muốn ham chiến cấp tốc, tốc rút lui Diệp Nhiên nếu mày ta để cho các ngươi đi không tiếp theo một cái chớp mắt hắn sau lưng một con khổng lồ hỏa diễm cự thủ đông nhiên dò ra cũng đông nhiên ấn xuống nhất thời một tiếng tiếngầm vang mặt đất hám sâu đi xuống hiện hiện một cái cự đại thủ trưởng lớn ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo thanh âm bén nhọn thê lương truyền vang ở trên bầu trời làm đến khu vực khác phía dưới ẩn tàng tu hành giả ảo ảo trông lại Diệp Nhiên thân hình chậm rãi rơi xuống bàn tay một chảo mặt đất pha bỡ ba bộ toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen cự nhân liền bị cầm ra lúc này ba người đều máu thịt bê bé bết trên thân gai nhọn bẻ gây vô số nhìn lấy vô cùng thê thảm ngươi ngươi đến cùng là ai bên trái nhất màu đen cự nhân hớn hớn ngươi là cố ý tới tìm chúng ta nhưng chúng ta chưa từng cùng ngươi kết thù trí nhớ như thế không tốt diệp nhiên thản nhiên nói hơn hai năm trước kia ta từ nơi này đi ngang qua các ngươi bên trong một cái động thủ đối ta hơn hai năm trước kia bên trái màu đen cự nhân mở miệng nói không có khả năng ngươi tối thiểu cũng là cao cấp tinh vương hai năm trước kia chúng ta nếu là dám đối ngươi ra tay chúng ta chết sớm không nhớ nổi vậy bên đi diệp nhiên lắc đầu cũng lời lại nói thì để bọn hắn làm vỉ hồ đồ đi. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, ngươi là hơn hai năm trước tiểu tử kia, ngươi không phải tình quan sao? Cái này sao lại thế? Bên phải một cái màu đen tự nhân, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi chản đầy hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn biểu lộ cùng nhau biến đến hoảng sợ, không muốn. Vô anh, to lớn tiếng ầm ầm che lấp hết thảy, cho bụi mốc trời. Diệp Nhiên thu hồi ba bộ thi thể, lột bỏ mi cốt tai phiến, đem bên trong đồ vật toàn bộ bỏ vào chính mình ý niệm không gian bên trong, quay người rời đi. Không bao lâu. Hắn trở lại tinh thiên cơ đài phía trên, bạo từ Long Vân thân trên lưng, Bạch Nhạc tiền bối đã lần nữa ngủ say. Lấy ra cái kia nửa tấm tiểu không trận quyển trục về sau, Diệp Nhiên tinh lực tràn vào trong đó, nhất thời, tiểu không trận quyển trục phía dưới chậm rãi hiển hiện một đầu không gian vết nước. Hắn mang theo bạo từ Long Vân thân đi vào, một cái gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ có nửa tấm quyển trục lơ lửng. Quyển trục dưới là một đầu không gian vết nước. Lúc này đã một tiếng, trong vết nước, phóng ra một chân, vững vàng giẫm tại kim loại trên mặt đất, tiếp theo chính là cả người đi ra. Diệp Nhiên đi ra về sau, Thu nhỏ sau bạo từ Long phân Thân cũng theo đi ra. Hắn dò xét liếc một chút bốn phía, ý niệm lực liếc nhìn, liền phát hiện cái này rõ ràng là một tòa kim loại cao bên trong có rất nhiều gian phòng, mà một số gian phòng bên trong có cùng loại hắn dạng này nửa tấm tiểu không trận vận trụ. Hiển nhiên là chuyên môn dùng để truyền tống địa phương. Hắn khẽ gật đầu, tiếp lấy đem sau lưng cái kia nửa tấm tiểu không trận vận trụ phá hủy, trước đó cái kia nửa tấm còn lưu tại cái kia tinh thiên cơ đài phía trên. Nếu như bị người phát hiện cũng có thể sử dụng, cho nên vẫn là trực tiếp hủy đi tốt, miễn cho gây phiền toái. Đó lấy Diệp Nhiên ra khỏi phòng, đi vào căn cứ bên trong, xa xa liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến phía đông một cái trôi nổi to lớn nhân tộc hai chữ màu đỏ thành lũy. Ánh mắt của hắn hơi sáng, nhanh chóng khởi hành bay qua. Một lát, nhân tộc thành lũy trước. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một tòa kim loại trên này, khắp nơi đều là bóng người, trong đó thậm chí còn có hai cái quen thuộc tinh Vương. Rõ ràng là trước đó đường ra đường lão tinh Vương, còn có quý gia cao gậy Tình Vương quý minh nhật. Giờ phút này hai người cũng tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn tới. Chương 1081 Linh Dương Tinh vực chương 1081, Linh Dương Tinh vực nhân tộc bên trong pháo đài, một tòa kim loại đen trên đài, đứng đầy lít nha lít những người, già trẻ nam nữ đều có. Hàng trước nhất năm người đối diện hướng mọi người, đều là tinh vương. Trong đó hai cái diệp nhiên rất quen thuộc, là trước kia đường ra đường lao gia tử, cùng vị gia cao gầy tinh vương Quý Minh Nhật. Lúc này, năm vị tinh vương phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn đến, tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại. Cùng nhau hoảng sợ nói, "Diệp nhiên, các vị tiền bối tốt." Diệp nhiên thân hình rơi xuống, hướng năm người chào hỏi, đồng thời quét mắt một vòng tòa này kim loại trên đài nhân tộc, phần lớn rất lạ lẫm. Cũng thế, hắn mới tiến cổ chiến trường hơn 2 năm mà thôi. Trong cổ chiến trường phía trên một nhóm người, sợ là còn không có thay đổi, cho nên những người này đều chưa thấy qua. Năm vị tinh vương vội vội vàng vàng vây quanh, cái động bạn vừa nói, quá tốt rồi, Diệp Nhiên, ngươi cuối cùng lại trở về. Chúng ta bốn phía tìm kiếm cổ chiến trường này, một mực không có ngươi tin tức, đều lo lắng cùng cực. Đúng vậy à, hiện tại Vương Tiết bọn hắn 20 cái, mang theo một số tinh ăn, còn tại trong cổ chiến trường nghe ngóng ngươi tin tức. Diệp Nhiên trong lòng phức tạp, không nghĩ tới nhân tộc thế mà phái ra nhiều như vậy tinh vương đến tìm kiếm hắn. Phía ngoài 20 cái càng thêm nơi này năm cái, cũng là 25 cái. Tuy nhiên bản thân trong cổ chiến trường sẽ đóng giữ mấy vị tinh vương, nhưng tối đa cũng chỉ 10 vị tả hữu, sẽ không quá nhiều, dù sao tinh không mới thật sự là căn cơ. Cổ chiến trường trọng yếu đến đâu, cũng cùng trong tinh không tộc quần nơi ở không cách nào so sánh được. 25 vị tinh vương rời đi á nhân tinh vực, cái này đã tương đương mạo hiểm, nhân tộc tổng cộng tinh vương số lượng cũng mới 6 70 vị. Lần này thì rút đi một phần ba lực lượng. Dáng người cao gầy, tướng mạo gầy gò trung niên nhân Quý Minh nhật cảm thán nói, "Dĩ nhiên, ngươi biến mất 2 năm này nhiều, Phương thành chủ lo lắm nhất." thậm chí một lần coi là không có cơ hội gặp lại ngươi. một cái khác khôi Ngô Tinh Vương đồng dạng thở dài, đúng vậy à, dù sao Phương thành chủ đã không có nhiều năm, ngươi như không về nữa, khả năng liền hắn một lần cuối Lao đố đường ra lão Tinh Vương tăng hắn một cái, nói tránh đi. à, cái này quái long trên lưng chính là bạo nhạn. hắn cũng còn sống. quái long. bạo tứ long phân thân bất mãn mở mắt ra, rõ ràng là một đầu xoáy long to đa. một lần cuối Diệp Nhiên thì sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, các vị tiền bối, lão sư ta làm sao vậy? còn lại bao nhiêu năm thọ mệnh, ta muốn nghe lời thật. Năm người biểu lộ khẽ giật mình, lại cái này một cái chớp mắt, ẩn ẩn phát giác được một loại cảm giác gác bách truyền đến. Để bọn hắn có chút hoang đường. Làm Tinh Vương lại sẽ theo một thiếu niên trên thân, cảm nhận được gác lực, cái này thực sự thật không thể tin. May ra loại cảm giác này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, hiển nhiên là ảo giác. Đường gia thương lão Tinh Vương cười nói, không cần lo lắng, phương thành chủ trạng thái rất tốt, còn có 7, 8 năm và bệnh. Chỗ lấy lo lắng là một mực không có ngươi tin tức, không rõ ràng ngươi chuyển đưa đến đâu một tầng. Cổ chiến trường này to lớn vô biên, ngươi lại không rõ ràng chúng ta nhân tộc thành lũy vị trí, tìm kiếm 8 năm 10 năm khả năng đều về không được, chính dễ bỏ qua. Ngay vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ buông lỏng, lại cùng mấy người nói chuyện với nhau lên trong khoảng thời gian này kinh lịch. đương nhiên không có nói thập thần thiên tử truyền thừa địa sự tình, ngược lại không phải là không tín nhiệm, chủ yếu là nói ra, bị cho rằng là quát lác khả năng lớn hơn. Mà mấy vị này cho dù cho là hắn quát lác, cũng lớn khái sẽ cười một tiếng chi, sẽ không để ý. kể từ đó không bằng không để cả tới. Một phen hàn huyên sau, Diệp Nhiên cùng năm vị tinh bương thương nghị một phen, xác định nghỉ ngơi hai ngày lại cử động thân về Á Nhân Tinh Bực. Kim loại trên đại phần lớn người tộc đều là tò mò nhìn hắn. Tuy nhiên đều nghe qua, nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên gặp. Hắn cũng là xông qua thiên nhân thí luyện cái kia Diệp Nhiên, nghe nói mới hơn 20 tuổi. Nghe nói hắn đang xông thiên nhân thí luyện lúc, thì nắm giữ tinh quan cấp chiến lực, trực tiếp đánh bại tam đầu lang mẫu. Cái kia còn giống như là gần 3 năm trước sự tình đi, hiện tại cần phải cẩn cường. Lớn mật điểm đoán, cao cấp tinh quan. Xoa, ngươi cái này gọi lớn mật. Cái này gọi vô nghĩa, chiếu ngươi như thế cái đoán pháp, không bằng trực tiếp đoán hắn là cái kia số 8 được, dù sao đều là hơn 20 tuổi. Diệp Nhiên quay người rời đi, trước đi nghỉ ngơi. Nam vị Tinh Vương nhìn qua bóng lưng của hắn, vừa mới Khôi Ngô Tinh Vương kinh ngạc nói, vì cái gì không đem Phương Thành chủ chỉ còn không đến một năm thọ mệnh sự tình nói cho Diệp Nhiên. Đây là Phương Thành chủ yêu cầu của mình. Đường Lao Tinh Vương lắc đầu, đến thời điểm Phương Thành chủ thì nhắc nhở qua ta, có thể là không muốn để cho Diệp Nhiên lo lắng đi. Hai ngày sau, Diệp Nhiên điều chỉnh trạng thái thật tốt về sau, tiến về căn cứ bên trong, màu lam quảng trường phía trên truyền tống màn sáng, nhưng không phải thông hướng ái Nhân Tinh vực, mà chính là Linh Dương Tinh vực. Á Nhân Tinh vực tinh thiên cơ đài sau khi vỡ vụn, còn chưa có chữa trị hoàn thành. Cần thông qua linh dương tộc tinh thiên cơ đại, truyền tống đến linh dương tinh vực, lại từ linh dương tinh vực đi hướng ái nhân tinh vực. Bất quá hai cái tinh vực rất gần, đến lúc đó ngồi tinh vực truyền tống trận, ngược lại là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Mấy ngày thì có thể trở về. Truyền tống màn sáng trước. Diệp Nhân nhìn hướng bên người nam vị nhân tộc tinh vương, có chút bất đắc dĩ nói, "Nam vị tiền bối, không cần đưa ta, chính ta có thể trở về." Lại nói, "Các ngươi không phải còn muốn hộ tống những cái kia những người khác đi lịch luyện sao?" Nhất độc gần nhất phát hiện một cái cổ chiến thí hô, trước đó tại kim loại trên này, Triệu tập bên trong pháo đại nhân tộc tập hợp chính là chuẩn bị mang lấy bọn hắn đi vào luyện luyện, cái này năm vị tinh vương cũng sẽ đi theo bảo hộ mọi người an toàn. Không sao, đến một lần một lần nhiều nhất nửa bờm trăng thời gian, để bọn hắn chờ nửa bờm trăng là được. Khôi mô Tinh Vương đầy không thèm để ý nói, không có việc gì, đưa ngươi trở về trọng yếu nhất, không nhìn tận mắt ngươi về Thiên Vương Thành, chúng ta khó có thể yên tâm. Mặc dù bây giờ xạ cả tộc không rõ ràng ngươi còn sống, nhưng lấy phòng nửa bão nhất, chúng ta nhất định phải theo ngươi, không thể để cho một mình ngươi đi. Đúng, chuyện khác đều có thể tạm thời thả một chút, nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Mấy vị Tinh Vương đều thần tình nghiêm túc. Diệp Nhiên liếc liếc một chút mấy người, trong lòng không nói gì, cứ việc năm người là hảo tâm, nhưng vấn đề là bọn hắn toàn bộ cộng lại, giống như cũng đánh không lại chính mình. Không đúng, không phải giống như, mà chính là khẳng định đánh không lại. Chỗ như thật gặp phải phiền phức, người nào bảo vệ ai thì không nhất định. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng chung Vi là mấy người hảo ý cùng thịnh tình, hắn cũng không lại nhiều cự tuyệt. Không bao lâu, sáu người nhất long một tham, tiến vào truyền tống màn sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt một mảnh hắc ám, tiếp theo chính là một loại nặng nề hạ xuống cảm giác, dường như theo một cái đen nhánh trên vách đá rơi xuống thân thể ở trong bóng tối vô tận hạ lạc, thời gian biến đến vô cùng chậm rãi, thậm chí suy nghĩ đều tùy theo biến đến chậm chậm lên. Loại này kỳ lạ cảm giác, cũng không có duy trì bao lâu. Trước mắt một mảnh cường quang hiện hiện, mấy người theo một khối to lớn màn lam màn sáng bên trong đi ra, dưới chân là một khối khá lớn tinh tiên cơ đại. So trước đó ái nhân tinh vực khối kia còn muốn lớn hơn một chút. Đi thôi, đi tinh vực truyền thống trận. Quý Minh nhận chờ năm vị tinh vương, xe nhẹ đường quen mang theo diệp nhiên rời đi, bay về phía tinh không minh môn. Mà màu lam to lớn nền trên này chính lui tới các tộc người bên trong có một cái tam nhãn xà nhân nhìn đến năm người kia chen chúc ở giữa thiếu niên nhất thời mắt dán hơi co lại sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Trung 1082 cắt vàng cung điện trương 1082 cắt vàng cung điện tinh không rộng lớn vô biên từng viên tinh cầu tản ra ánh sáng sáng tỏ nhỏ bé mà kiên định tô điểm tại cái này làm màn phía trên một lần nữa đặt chân quen thuộc tinh không cứ việc lăng không phi hành nhưng diệp nhiên vẫn có một loại làm ra làm chơi ra chơi đã lâu cảm giác hắn nóng nhìn bốn phía chỉ thấy từng chiếc từng chiếc phi thuyền hoặc là tinh thú huyền không chạy tới tinh thiên cơ đài trong đó còn có thể nhìn đến không ít nhục thân đi ngang qua tu hành giả, cái này linh dương tinh vực không hổ là có tinh ti cường giả trung đẳng tinh vực, so với ái nhân tinh vực, muốn mạnh hơn không ít. hắn trong lòng thì thào một tiếng, nhìn lấy môi cái phương hướng chạy tới khác biệt chủng tộc tu hành giả. đột nhiên, hắn phát giác được cái gì, ý thức tiến vào ý niệm không gian, chỉ thấy trống dòng ý niệm không gian bên trong, một cái màu xanh long chảo ấn tỉ lấp loé ánh sáng nhạt, tự động lơ lửng mà lên, ẩn vẫn chỉ hướng một cái phương hướng. diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, đây là lúc trước cái kia ma cốt thần cường giả lưu lại. Đối phương lúc đó che hắn quá yếu ớt, muốn cho hắn biến đến càng mạnh sau lại thuần vệ, cho nên thuận tay lưu lại cái này ở đỉ. Đây là một toạ độ, đi lại hắn sớm mấy năm lưu tại Linh Dương Tinh bực một chỗ bảo tàng. Người kia hư hư thực thực là thương dược tộc chúa tể cường giả. Diệp Nhiên ánh mắt hí lại, dù sao đến đều đến, không bằng tiện đường đi xem một chút, cái kia bảo tàng đến cùng có cái gì? Nghĩ tới đây, hắn xác định một chút phương hướng, liền cùng năm vị tinh vương đề miệng, trừ bỏ đường lao tinh vương một chút do dự dưới, muốn để hắn mau trở về, bốn người khác đều rất nhanh đồng ý, chỉ là đi một chuyến mà thôi, chậm chễ không là cái gì thời gian mà lại bọn hắn năm người liên thủ, chỉ cần không phải chân vương, hoặc là đại tinh vương đột kích không có cái uy nhất gì. gia nhận bọn hắn biết được tin tức về sau, muốn đến cũng không có nhanh như vậy. sáu người một đường tiến lên, đường lao tinh vương làm việc sạch sẽ nhất, một đường lên thanh lý dấu vết lưu lại, còn đánh giết một cái vụm trộm đi theo tam nhãn giả nhân. sau bốn ngày, diệp Nhiên nhìn hướng về phía trước, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh có chút phổ thông tinh không, trên trăm viên màu sắc khác nhau tinh cầu lơ lửng tự chuyển. hắn liếc nhìn một phen, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong đó một viên đất tinh cầu màu vàng phía trên. các vị tiền bối là ở chỗ này. Tốt, ngươi đi đi, chúng ta giúp ngươi trông coi bốn kia. Đường Lão Tinh Vương cười cười, cùng bốn người khác có chút ăn ý tách ra, mỗi người bay về phương xa. Diệp Nhiên hoảng hốt, hắn mặc dù không nói tình hình thực tế, nhưng cũng đã nói nơi này là một chỗ bảo địa, bên trong có cường giả để lại tài nguyên. Không nghĩ tới mấy vị này nhân tộc Tinh Vương ngược lại là dò dẫy, một điểm lòng tham đều không có. Muốn đến nơi này, hắn lắc đầu, chính mình đơn độc bay đi. Bạo Tứ Long phân thân mang theo ngủ say bận nhạt, chạy đến lân cận một khỏa tinh cầu phía trên, bắt đầu nằm ngay ho ho một lát. Diệp Nhiên bay đến chỗ cần đến. Túi đầu nhìn lại, cả hành tinh có chút tĩnh mịch, không có có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu vàng đất, chỉ có vô tận cát bảng, đây là nghiêm chỉnh biên sa mạc tinh cầu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xanh long trảo ấn tì bay ra, rơi hướng phía dưới. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động, theo ngay tại ám sát bốn phía quý minh Nhật Tinh Vương phía dưới, ẩn vào trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. To lớn trong sa mạc, theo một tiếng ầm vang, một tòa thật to màu vàng đất cung điện từ đó vụt lên từ mặt đất, trên người điện hạ cắt vàng chậm rãi theo cung điện, chảy xuôi đi xuống, rất nhanh màu vàng đất cung điện triệt để hiện hiện, lơ lửng giữa không trung, long chảo ấn tỉ cũng rơi vào đóng chặt trên cửa. giang rắc. cửa lớn tự động mở ra, bên trong mảnh liệt mà tuôn ra bốn đạo mảnh liệt vô cùng cắt vàng. cái này bốn đạo cắt vàng ở giữa không trung, thì tự động hình thành bốn cái hơn vạn mét cao của cát, còn không ngừng có cắt vàng theo phía trên rơi xuống dưới, xem ra có chút yếu ớt. đây là, diệp nhiên sửng sốt một chút, đã thấy cái kia long chảo ấn tỉ trước, hiện hiện một cái tiểu quan màn, bên trong là một cái phòng, trong phòng chất đống giống như núi tinh văn thiết, còn có vô số tinh tệ, cùng một kiện chiến thứ nhất màu xanh. Còn có một khối to lớn xanh mảnh xương, trên đó viết vạn tướng Ma cốt thân mấy cái dễ thấy chữ. Ma cốt thân. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, phía trên này rất có thể có đệ tam tầng, thậm chí đệ tứ tầng Ma cốt thân công pháp, đúng là hắn tầm nhất. Ma cốt thân bây giờ thôi diễn, tiêu hao thành tựu điểm thực sự khủng bố, cho nên hắn một mực không có tu luyện đệ tam tầng. Nơi này quả nhiên có. Hắn thở sâu, kỳ thật nhất định phải tới nơi này nhìn một chút nguyên nhân, cũng có bộ phận là bởi vì Ma cốt thân. Cái kia thương dược tộc chúa tệ cường giả cũng tu luyện Ma cốt thân, cho nên có một ít khả năng, nơi này bảo tàng bên trong sẽ có Ma cốt thân công pháp. Bây giờ xem ra hắn đoán đúng rồi. Hắn vừa nhìn về phía còn lại đồ vật, không bao lâu, khít sâu một hơi. Trong này lại có chọn vẹn ngàn bạn tinh văn thiết, 50 nút tinh tệ, một kiện bắt cấp thập đại chiến ý điệp, một kiện trụ cấp tinh minh, một kiện trụ cấp kỳ vật, một bản trụ cấp tinh thuật, còn có một cái quen thuộc đồ vật. Diệp Nhiên nhìn chằm chằm trong đó một thanh màu đỏ chìa khóa, cũng theo chính mình ý niệm không gian bên trong, xuất ra một thanh, cùng bề ngoài hình hoàn toàn giống nhau. Diễm ma chìa khóa. Ánh mắt của hắn khẽ động, trên người mình là một thanh, cái này là một thanh, vậy liền còn kém hai thanh. Phương Thiên Lâm giống như liền có hai thanh đón lấy, hắn có chút khát vọng nhìn một chút màn sáng bên trong tinh văn thiết, cái này một nghìn vạn tinh văn thiết, đạt được sau có thể trực tiếp một hơi tu luyện tới 24 trọng tinh nguyên thần. Quét sạch màn bên ngoài, còn biểu hiện một hàng chữ, bốn lớp phong ấn, nhất trọng tinh quang, nhất trọng tinh vương, nhất trọng chân vương, nhất trọng tinh thi, đều phá hư liền có thể cầm tới tạ chi còn xuất lại. Chân vương, tinh thi, Diệp nhiên sắc mặt biến hóa, đừng nói tinh thi, chân vương 20 đoạn sẽ rất khó đạt tới. Hắn trần chờ dưới, vẫn là bắt đầu trước đến thử. Trước hai cái cột cắt trong nháy mắt thì nổ tung, ảo ảo ảo hạ xuống biến mất. Nhưng theo cái thứ ba cột cắt bắt đầu, biến đến vô cùng khó khăn. Mặc cho như thế nào đến thử, cũng chỉ có thể khó khăn đánh nát một bộ phận cực nhỏ. Bất quá, Diệp Nhiên hiếp khi mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này giống như bị hành kích đi xuống, liền sẽ không một lần nữa phục hồi như cũ. Nói cách khác có thể từ từ thôi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, toàn lực bắt đầu hành kích cái thứ ba cột cắt. Thời gian dần dần trôi qua. Đảo mắt, hơn một tháng đi qua. Cái kia cái thứ ba to lớn cột cắt đã làm hao mòn rơi hơn phân nửa, còn lại 1 phần 3 không sai biệt là bộ dáng. Thật phiền phức a. Diệp Nhiên lắc lắc đau nhức cánh tay, có chút bất đắc dĩ. Hắn một tháng này đều không có bất kỳ cái gì ngừng bành kích, nhưng không nghĩ tới, cái này chân vương cấp phong ấn sẽ kiên cố như vậy, đến bây giờ chưa phá. Đường lao tiền muối bọn hắn đã thúc giục nhiều lần, thực sự không được, chỉ có thể đi về trước. Hắn trong lòng than nhẹ một tiếng, tiếp lấy làm ý kiến hay. Về trước cá nhân tinh vực, chờ đạt tới chân vương cấp tinh lực lúc một lần nữa. Dù sao hai cái tinh vực khoảng cách không xa, mà chờ chân vương về sau, chắc hẳn sau cùng nhất trọng tình ti cấp phong ấn, phí chút công phu làm a mòn, cũng có thể phá vỡ. Ngàn vạn tinh ban thiết, năm mươi tinh tệ. Diệp nhiên khẽ mím môi bờ môi, cái này 50 nút tinh tệ, đủ để cho hắn hoàn thành băng lệnh 40 nút cái này thành tiệu, mà cái này thành tiệu khen thưởng một lần ngộ tính lật ba lần. Vừa bạn có thể tu luyện mới được môn kia vũ cấp tinh thuật, thần sơn chấn. Cùng lúc đó, Sa Mạc Tinh Cầu bên ngoài, một đạo quỷ bí thân ảnh chậm rãi nổi lên, nhìn hướng phía dưới Cắt Vàng cung điện, cười lạnh một tiếng. Thế mà để bản vương một cái cao cấp tinh vương, đường đường linh dương tinh vực mười vị trí đầu sát thủ, đánh giết một tên mao đầu tiểu tử, à, đại tài tiểu dục. Chương 1083, Hacklow tinh chương 1083. Hang lâu tinh to lớn cắt vàng trước cung điện, diệp nhiên quanh chân nhắm mắt, sau lưng là hơn 400.000 mét cao, đỉnh đầu một cái cực tiểu vương quan đỏ thẫm cự nhân, bên hông treo lơ lửng bốn cái tinh quan lớn. Tinh tướng thể kích hoạt về sau, tứ trọng tinh quan ấn mang đến cho hắn trọn bẹn gấp 40 lần khôi phục lực. Mà hắn 125 cấp niết bàn chi thần, là 12 lần nửa khôi phục lực. 22 trọng tinh nguyên thân, là 39 lần. 21 trọng đến 24 trọng, cùng 17 trọng đến 20 trọng giống nhau, đều là đột phá nhất trọng, gia tăng gấp 4 lần khôi phục lực. Chỉ có theo 25 trọng bắt đầu, mới có thể xuất hiện lần nữa biến chất, đột phá nhất trọng gia tăng 8 lần khôi phục lực. Bất quá 25 trọng, tiền đề cần muốn đạt tới lục cấp ý niệm không gian mới được. Tuy nhiên trên thân kỳ vật, trừ đi cái kia nhân cấp thụ nhân chỉ tầm, tăng thêm một chút không có ý nghĩa khôi phục lực bên ngoài, lại không có khác khôi phục lực kỳ vật. Cũng bởi vì là thời gian nguyên nhân, không có tu luyện qua gia tăng khôi phục lực đặc thù tinh thuần. Nhưng diệp nhiên khôi phục lực vẫn có một 02 đồng cấp, một là bởi vì người khác đều không có niết bàn chi thân cái này đặc thù thể chất, hai cũng là bởi vì cái này tứ trọng tinh quan lớn. Một khi tinh tướng thể kích hoạt về sau, trực tiếp gia tăng gấp 40 lần, làm đến hắn tổng thể khôi phục lực, có thể đạt tới dọa người hơn 90 lần. Tăng thêm huyết mạch cái kia gấp 5 lần, hết thẻ 97 lần tài hữu. Diệp Nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng đỏ thẫm cự nhân, trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng biết tại sao, mỗi lần vận dụng tinh tướng thể, khôi phục lực bạo tăng gấp 40 lần lúc, hắn luôn có thể ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần dị thường. Tựa hồ đạt tới gấp trăm lần khôi phục lực về sau, tự thân sẽ xuất hiện chút không giống bình thường biến hóa. Nhưng đến cùng là cái gì, hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Phải hỏi một chút cổ quyển, người khác đoán chừng cũng không rõ ràng. Diệp nhiên trong lòng suy nghĩ, gấp trăm lần khôi phục lực không phải nói nói, đoán chừng toàn bộ ái nhân tinh vực bên trong đều không có bất kỳ cái gì tu hành giả có thể đạt tới. Chân Vương cũng xa xa không được. Hắn có thể sở đến cái này môn hạng, toàn bộ nhờ tứ trọng tinh quan lớn, bằng không thì cũng sẽ tương kém 10 phút to lớn. Mà chờ đột phá 22 trọng tinh nguyên thân, vừa vận thì phá trăm lần khôi phục lực. 22 trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên nhẹ phun một luồng khí, chậm rãi đứng lên, đã không xa, cái này sa mạc trước cung điện cùng sở hữu 4 tầng phòng ẩn. Mỗi phá một tầng đều có thể đạt được một bộ Phật bảo tàng bên trong đương nhiên căn cứ phá vỡ phong ấn cường độ cho bảo tàng cũng kém cách rất lớn tiếp cận tám thành bảo tàng đều phải đập gãy sau cùng cái kia một cái tinh ti cấp cột cắt mới được hắn phá hư trước hai cái cột cắt về sau cũng liền đạt được trăm vạn tinh văn thiết cùng một kiện bát cấp thập đại chiến ý tuy nhiên không nhiều nhưng cái này trăm vạn tinh văn thiết tăng thêm trước đó theo chúa tể phân thân cái kia bên trong đạt được vừa vặn hai trăm vạn chỉ kém sau cùng năm mươi vạn thì có thể đột phá đến hai mươi hai trọng tinh nguyên thần một khi đột phá ta liền có thể đạt tới mười đoạn tinh vương diệp nhiên đôi mắt chớp lên cái quan cái kia công dụng không rõ 100 lần khôi phục lực biến chất, cái này tinh lực thực chất để thăng mới là trọng yếu nhất. hắn nhìn về phía trước mắt xa mạc cung điện, có chút tiếc bối. món kia thập đại chiến y liệt lại là bắc cấp, chỉ có đột phá tinh vương mới có thể luyện hóa, kỳ thật vậy liền coi là Tránh thức để hắn khó chịu. là một tháng qua đều không triệt để mài rơi căn này chân vương cấp của cát. phải biết cái kia ghi chép ma cốt thân công pháp màu xanh mảnh xương thì ở trong đó, chỉ cần phá mất cái này chân vương phong ấn liền có thể cầm tới, còn có hai vạn tinh bất thiết, mười lút tinh tệ chờ. đây cũng là vì cái gì? hắn nhất định phải hao phí hơn một tháng thời gian, cũng phải cùng cái này cái thứ ba cột cắt đòn kiên phía trên nguyên nhân, Ma cốt thân nhanh chóng cầm tới, cũng có thể nhìn xem đệ tam tầm tu luyện đều cần chuẩn bị thứ gì, thử lại một hồi, diệp nhiên thở sâu, thừa dịp đường lao tinh vương bọn hắn còn không có đến, sau lưng to lớn đỏ thấm cự nhân thân thể, nhanh chân bước ra, lại lần nữa một quyền đánh đến ra, vang, Vạn thước cao cột cắt tại đỏ thấm cự người trước mặt, lộ ra càng nhỏ bé, nhưng lại cứ thế mà ngăn trở một quyền này, chỉ là khe chân động dưới, lẹ kẻ nát cắt rơi xuống, cùng một thời gian, tinh cầu bên ngoài một đạo hấp ảnh dần dần hiện lộ ra hình dáng, rõ ràng là chỉ Hắc Lang Nhân, trừng cao hơn 2 mét, dáng người khôi nô cường tráng, toàn thân lông tóc giống như cương châm giống như lấp lóe hắc mang. Hắc Lang Nhân tay cầm một cái Ngân La bàn, nhìn qua phía dưới, trong mắt lóe lên mấy phần xảo trá cùng ngấm lãnh. Sắp đi qua, tiểu tử này bên người không có bất kỳ cái gì cao thủ ẩn tàng, không phải vậy ta chờ đợi cái này một tháng nhiều, làm sao cũng sẽ lộ diện. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Ngân La bàn bên trong truyền ra một đạo cảm thán âm thanh nam nhân. Đây là tự nhiên. Không phải vậy, ta dựa vào cái gì lấy cao cấp tinh vương thực lực, vượt qua mấy cái kia đại tinh vương, trở thành linh dương tinh vực 10 vị trí đầu sát thủ. Hát Lang Nhân ngạo nê nói, điều này cũng đúng. Ngân La bản bên trong thanh âm đang nghiêm nghị nói, bất quá vẫn là cẩn thận chút đi. Lần này mục tiêu là nhân tộc một cái đỉnh cấp thiên tài, tranh thủ một lần ám sát thành công, không phải vậy bỏ lỡ lần này, rất khó có cơ hội nữa. Mà lại cũng chưa chắc sẽ đến với ngươi. Sả cả tộc cho thủ lao phong phú dày vô cùng. Hạt Ma đã tại trên đường chạy tới. Hạt Ma, cái này hung trưởng, lại muốn cướp ta nhiệm vụ. Hát Lang Nhân sắc mặt khó coi. Nhiệm vụ lần này là công khai, nếu không phải là ta giúp đỡ, cái này mục tiêu vị trí sẽ không trước tiên bị ngươi biết được. Ngân La bàn bên trong âm thanh vang lên, biết, chờ về Hắc Lâu Tinh sau thật tốt mời ngươi một bữa. Hắc Lang Nhân hoạt động phía dưới cái cổ gân cuốt, nhìn qua phía dưới, khuôn mặt dần dần biến đến lạnh lùng. Tiểu tử, chớ có trách ta vô tình. Hành động bí mật một số, dù sao cũng là vũ trụ cung dự bị học viên. Tiêu Tâm, ta cũng không phải loại kia vừa gia nhập mở, chấp hành nhiệm vụ nhiều lần như vậy, lần nào sai lầm. Hắc Lang Nhân lạnh giọng nói, thể nội tinh lực phát ra sau lưng một con khổng lồ hắc lang hư ảnh dần dần hiện hiện, giả thiên tế nhật giống như bao trùm hướng phía dưới sa mạc tinh cầu. đúng rồi, tuyệt đối không nên để hắn đào tẩu, đào tẩu ngươi lần sau liền phải cùng hạng ma cạnh tranh. đào tẩu. hắc lang nhân nhìn qua trong sa mạc, cái kia đang không ngừng manh kích của cát, nhưng mỗi lần chỉ có thể đánh nát một điểm hạt cát bằng màu đỏ chót tinh tướng thể, nhịn không được cười to. tiểu tử này tinh tướng thể làm đến loè loẹt, nhưng yếu đến liền cái tinh tướng cũng không bằng, một cái cột cắt đều anh bất động. ta đường đường một cái cao cấp tinh vương, nếu để cho hắn đào tẩu, vậy còn không bằng trực tiếp đập đầu chết. đúng rồi giúp ta chuyển cáo hạt ma cái kia ngu ngốc một tiếng. Hắc Lang Nhân cười lạnh một tiếng. Muốn cấp nhiệm vụ của ta là không thể nào, rơi vào ta trên tay nhiệm vụ, liền không có thất bại nói chuyện, ta vì Hắc Lâu tinh chấp hành qua bao nhiêu nhiệm vụ. Hắn là đại tinh vương thế nào? Luận tư lịch cùng kinh nghiệm, hắn làm sao xứng so với ta? Hắc Lang Nhân một bên nói, một bên bay hướng phía dưới sa mạc tinh cầu, nhiệm vụ lập tức muốn hoàn thành, nhớ đến cho ta nhiều muốn chút trích phần trăm. Trong sa mạc, Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt của cát, mày nhíu lại gấp, cái này cái thứ ba của cát, thật sự là quá cứng rắn mắt thấy ma cốt thân công pháp bảy ở trước mặt, lại lấy không được. để hắn có chút bực bội, lúc này phát tiết giống như hướng lấy bên cạnh một viên màu trắng tĩnh mịch tinh, cũng là một quyền đập ra. ầm ầm, một đoàn nổ tung quang mang trong tinh không hiển hiện. hiện. Trư 1084, 3 năm kỳ hạn. Trư 1084, 3 năm kỳ hạn. Sa mạc trước cung điện, to lớn hỏa diễm tinh tướng thể phía trên, tấm bia tuấn tú thiếu niên gương mặt, hiển hiện mấy phần nổi nóng, đột nhiên anh ra một quyền. nhất thời, sa mạc tinh cầu bên cạnh, một viên màu trắng tĩnh mịch tinh theo một tiếng kịch liệt anh mình, trực tiếp bị anh đến giải thể. Cả cái tinh cầu 4 năm phần nước, hóa thành từng khối to lớn toái phiến rơi xuống. Cái kia chính vội xông mà đến Hắc Lang Nhân bỗng nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này, miệng há lớn, nói ra cũng dần dần dừng lại. Ngân La bàn bên trong tiếp tục có âm thanh truyền ra. Mang theo vài phần ý cười nói, "Tốt, ta biết ngươi chưa từng thất thủ qua, chớ nói chi là loại này tiểu nhiệm vụ. Ta cũng liền không dập máy chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp nói cho ta biết một tiếng, ta tại Hắc lâu tinh giúp ngươi xử lý, Sách Thành sẽ giúp ngươi lại nói một chút. A, tại sao không nói chuyện, nói chuyện a." Trống trải mài an tĩnh trên bầu trời ngân la bàn bên trong thanh âm lộ ra phá lệ trói thay cũng dần dần chuyển xuống tiếp làm đến phía dưới cái kia đang theo dõi trước mặt cột cắt thiếu niên ngẩng đầu nếu mày nhìn tới hắn sau lưng tôn này to lớn đỏ thẫm cự nhân đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu một đôi hờ hướng hỏa hồng cự mắt nóng nhịn. y miệng nói đi mà đâu nói hắc lang nhân sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ một thanh tỷ che la bàn bên trong còn có thể nghe được kinh sợ thanh âm không liên tục vang lên ngươi làm sao mắng chửi người ngươi có phải bị bệnh hay không ta lại không có đắc tội ngươi diệp nhiên ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới chú ý tới có tu hành giả tới gần. Hắn vừa mới qua chuyên chú, tăng thêm đối phương ẩn nấp thủ đoạn không tệ, ngược lại là không có phát hiện. Lúc này Tinh Khải Chi nhãn hơi hơi bất qua, lập tức đem toàn thân đều nhìn đấu. Bát đoạn cao cấp Tinh Vương. Diệp Nhiên nhíu mày, đây là một cái tám đoạn Tinh Vương, cụ thể tinh lực hẳn là 83 đoạn tinh quang. Hắn liếc nhìn liếc một chút hắn, chỉ thấy đối phương sau lưng có một đầu vô cùng to lớn Hắc Lang hư ảnh, đang trong tinh không chậm rãi bao trùm xuống. Thấy thế, ánh mắt hắn híp lại, nguyên lai like là tới cái tiểu phiền toái a AH Hắc Lang nhân dừng tại giữa không trung, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, gặp đến phía dưới thiếu niên kia ánh mắt híp lại, lóe qua một vẻ không tốt. Nhất thời trong lòng sợ hãi mặt phần, trong mắt hoảng sợ càng lắm. Xong, sắp xong rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn áo hải bên trong đột nhiên lóe qua một vệt linh quang. Sau lưng xa như vậy tại tình cầu bên ngoài bảng đại hắc lang ảnh, đột nhiên đặt mông ngồi xuống. Rủi xuống đuôi sói nhanh chóng nâng lên, sau đó dục lực giao động lên cái đuôi, mà vốn là mở ra miệng to như trộm máu, thì phun ra đồ lưỡi, phát ra ha ha hơi thở âm thanh. Hai sói cũng nhanh chóng rủ xuống. Cái kia khổng lồ hắc lang ảnh, cứ như vậy ngồi trong tinh hùng, nguyên bản huyết hồng bên trong lộ ra hung tàn đỏ mắt, biến đến tròn căng, lộ ra nhu thuận chất phát núi sói lay động cung ngưỡng, trong miệng đầu lưỡi phun ra, thỉnh thoảng kêu to hai tiếng, gâu gâu, gọi tiếng to rõ vô cùng, vang vọng trong tinh không. Diệp Nhiên run lên, mi đầu dừng lại. nguyên lai like là cái đi ngang qua tu hành giả, liền tùy ý nói, ta tại viên tinh cầu này tu hành, ngươi rời đi đi. Tu hành giả ở giữa có đầu quy định bất thành văn, một số vô chủ tinh, người nào tới trước, liền tính là người nào tu hành điện. đương nhiên chỉ là tạm thời, chứ phi mang đi tinh cầu. Diệp Nhiên liếc liếc một chút dưới chân sa mạc, hắn vừa mới thì thử qua, nhưng viên tinh cầu này bị một cô sức mạnh cường hãn chấn ở chỗ này. Hẳn là tên kia thương dự tập chủ làm thịt lưu lại lực lượng. Bất quá tuy vô pháp mang đi, nhưng người khác tới, cũng không có cách nào kích hoạt cái này sa mạc cung điện, chớ nói chi là cầm tới bảo tàng. Đi nhầm, lập tức liền rời đi. Hắc Lang nhân mặt mũi tràn đầy cười làm lành, quay đầu hóa thành một đạo hắc quang, giống như chim sợ cảnh cong giống như, mèo sông ra tinh cầu bên ngoài biến mất không thấy gì nữa. Bay thẳng một khoảng cách, rời đi rất xa lúc, hắn mới thở phì phò dừng lại. Tiếp lấy quay đầu nhìn lại, trong mắt ẩn ẩn còn có chút sợ hãi. Một viên tiểu hành tinh mỹ tinh, bị như vậy một quyền, thì cho đánh nát, đây chính là nghiêm chỉnh hành tinh a. Tuy nhiên Tĩnh Mịch tinh bội vì không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, cùng cổ khoáng tinh không sai biệt lắm, nhưng thuộc về tiến hóa thất bại, bỏ ngặng cổ khoáng tinh. So với bình thường tinh cầu yếu đất chút, mà lại cái kia cũng chỉ là viên tiểu hình tinh cầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là nghiêm chỉnh hành tinh a. Như thế một chút, thì cho đập nổ. Hắc Lang nhân run rẩy dưới, tối thiểu cũng là 10 đoạn trở lên đại tinh vương, không phải vậy tuyệt không có khả năng cường đại như vậy. Cái này còn là người sao? Hắn trong lòng thì thào một tiếng, tiếp lấy tức hồn hệ, một phát bắt được ngân la bản dẫn dữ hét, huống đảng, là ai nói cái này đập yêu là cái hơn 20 tuổi tình tướng? Ngươi lại nổi điên làm gì? Ngân La bàn bên trong thanh âm cũng mang theo vài phần nộ khí, vừa mới ngươi mang ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại lại tại phát cái gì thần kinh? Đây là chúng ta Hắc lâu tinh tình báo bộ điều tra qua, ba năm trước kia, cái này Diệp Nhiên theo trời người thử luyện ra lúc, cũng là vừa đột phá tinh quan. Ba năm trước đây, Hắc Lang nhân chỉ cảm thấy lấy chân mềm đúng, đứng đều có chút đứng không vững, phía trên miệng môi dưới run rẩy, ru ru ru gập người nói: Nhiệm vụ này ta từ bỏ, ta không làm. Từ bỏ. Ngân La bàn bên trong thanh âm kinh ngạc nói: Ngươi điên rồi, cái này một đơn cho đến nhiều như vậy ta đến thời điểm giúp ngươi nhiều muốn chút trích phần trăm, ngươi đều có thể không lại dùng làm, nửa đời sau dưỡng lão, cái này có thể làm thành ngươi sau cùng một đơn. Ngay vậy, Hắc Lang Nhân cái mũi kèm chút tức điên, gầm lên lên, làm cái giám, lại gặp yêu không chạy, cái này thật thành lão tử sau cùng một đơn. Ngân La bàn bên trong thanh âm dừng một chút, cũng là phát giác được mấy phần không đúng, cẩn thận hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? vừa mới tiểu tử kia, là. Hắc Lang Nhân đang muốn nhịn không được nói ra, đung nhiên nghĩ đến cái gì, trớm mắt nói, ta không làm, nhiệm vụ này nhường cho Hạc Ma đi. Trước đó tại Hắc Lâu Tinh cùng hắn cái lộn qua một lần, ta nhận lầm, cái này đáng sợ, hách. Đơn giản nhiệm vụ, coi là buổi lễ. Nửa ngày sau, Đường Lão Tinh Vương chờ năm vị nhân tộc tinh Vương đến, còn mang theo một hàng hạm đội. Đây là, Diệp Nhiên kinh ngạc đánh giá kia hàng hạm đội, hết thảy hơn 20 chiếc, thân hạng bên ngoài đều viết linh dương hai chữ, cầm đầu là một chiếc màu đỏ bên ngoài hình dáng cực giống con người phi thuyền. Linh dương tộc hộ tống hạm đội, chúng ta bị Hắc Lâu Tinh sát thủ để mắt tới. Đường Lão Tinh Vương biểu lộ ngưng trọng nói, Hắc Lâu Tinh. Đúng một cái trải rộng nhiều cái tinh vực cường đại sát thủ tổ chức chúng ta ái nhân tinh vực bởi vì tiểu nhân nguyên nhân ngược lại là không có phân bộ đường lão tinh vương nói ra linh dương tinh vực hắc lâu tinh phân bộ có linh dương tộc người biết được ngươi lên nhiệm vụ về sau liền phái người đến bảo hộ lúc này quý minh nhật ý vị thâm trường nói phía trước nhất chiếc phi thuyền kia là linh dương công chúa không có gì bất ngờ xảy ra linh dương công chúa bây giờ đang ở bên trong linh dương tộc diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích ngược lại là không nghĩ nhiều lão sư cùng linh dương tộc vị kia tinh ti cường giả quan hệ không tệ đoan trưởng là bởi vì cái này nguyên nhân đi tiếp đó không có quá nhiều hàn nguyên. Mọi người lấy một chiếc phi thuyền, tại hạm đội hộ tống bên trong rời đi. Không có mấy ngày, liền đến đến tinh vực truyền tống trận, cáo biệt linh dương tộc hạm đội sau tiến nhập truyền tống trận. Đi qua hơn nửa ngày truyền tống. bên ngoài truyền tống trận cái kia giả dối bị quyện, giống như là từng đạo sóng điện giống như màu lam quanh hồ, cuối cùng đều biến mất. Một lần nữa đập vào mi mắt, là một mảnh quen thuộc tinh không. Ái nhân tinh vực về đến rồi. Diệp Nhiên tinh thần chấn động, theo trong truyền thống trận đi ra, hô hấp lấy trong tinh không khí tức. Mà lúc này, sau lưng bất ngờ bang lên nói long âm. Ngao, ba năm kỳ hạn đã đến. Long Vương phi vị, tiếng nói vừa ra, truyền tống trận trên đài vô số đạo ánh mắt đồng loạt trông lại, diệp nhiên nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng ngắc. Xuyên chương 1085, bởi vì ta trở về chương 1085, bởi vì ta trở về tinh vực truyền tống trận trên này, từng người từng người nhân tộc, thậm chí chủng tộc khác hành khách, đều thần sắc hoàng hốt quay đầu trông lại. Nhất thời, mấy trăm đạo ánh mắt rơi vào mới từ trong truyền tống trận đi ra sáu người một thân rồng phía trên. Đường Ngao Tinh Vương chờ năm người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ cứng ngắc, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương mấy phần một bậc. Đó là cái cái gì? Cái gì ba năm kỳ hạ, Long Vương quý vị, nghe khó chịu coi như xong. Vì cái gì? Còn có mấy phần. Mơ hồ xấu hổ cảm giác. Bạo tứ Long Vân Tân ngẩng đầu đỡ ngực sau lưng hai đôi cánh triển khai, trên không trung huy động, lộ ra ra vẻ mười phần. Năm vị tinh vương liếc nó liếc một chút, cũng là trong lòng thầm mắng, chuyển âm giao lưu. Cái này tiểu Long ngủ một đường, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm tỉnh. Trước đó nó tỉnh lại cái kia mấy lần, ta cũng cảm giác hiển nhiên cái này tình sủng có chút không quá tầm thường, hai đầu bốn cánh. Hiện tại xem ra cái này cái nào là không tầm thường, đây là không bình thường. ta biết 3 năm kỳ hạn là có ý gì, khoảng cách diệp nhiên tiến cổ chiến trường, giống như không sai biệt lắm thời gian 3 năm. lại nói chúng ta sẽ không bị nhận ra a, cái này mất mặt nhưng là ném đi được rồi, hẳn là sẽ không. huy cái kia tam nhãn tộc tiểu tử, ngươi đang quay cái gì động, đường trụ. khôi nô tinh vương giận tí mặt, hướng trong đám người hô. cái khác bốn cái tinh vương mặt mo đỏ ửng, nhận không ra cái dám, làm tinh vương, cả nhân tộc bên trong đều tiếng tâm lừng lẫy. đừng nói nhân tộc, á nhân tinh vực cái khác tiểu tộc cũng có thể nhận ra bạo từ long phân thân trên lưng bạch nhạc tham thầm tỉnh dậy vừa tỉnh lại liền thấy một đám người đồng loạt nhìn mình chằm chằm, không khỏi mắt lộ ra mờ mịt tiếp lấy liền phát hiện trước người nam vị tinh vương tiền bối biểu lộ cứng ngắc cho dù là tư lịch dài nhất đường lão tinh vương cũng nóng nảy đỏ mặt một mặt xấu hổ cùng cực dám vẻ lúc này minh bạch cái gì quả quyết ngã đầu thì ngủ coi như ta một mực không có tình tốt diệp nhiên mặt đen lên cũng là trong lòng im lặng gia hỏa này bình thường ngủ cái không xong thời khắc mấu chốt ngược lại là tỉnh lại có điều lúc này đã không còn gì để nói chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. Một hàng sáu người rất mau rời đi. Trung quanh còn có thể ngầm trộm nghe đến các loại nói chuyện với nhau âm thanh, có nhân tộc kích động đối thoại, cũng có chủng tộc khác kinh ngạc thanh âm. Diệp Nhiên bị Đường Tinh Vương bọn hắn tìm được, quá tốt rồi. Ba năm trước đây hai vị chân vương xuất thủ, còn có nhiều như vậy đại tinh quan, ta đều cho là hắn chết chắc. Đúng vậy à, nghe nói cổ chiến trường cũng tương đối nguy hiểm, hắn vẫn là tùy cơ chuyển tống, ai cũng không rõ ràng. May ra thành công trở về. Nhất tộc một số tu hành giả đều có chút kích động, xa xa nhìn qua sáu người, nhưng trở ngại tinh vương uy nghiêm, cũng không dám tới gần trong bọn hạc tiểu chủng tộc nói chuyện với nhau âm thanh thì thì thấp hơn cái này diệp nhiên bị nhân tộc năm vị tinh vương cứu về rồi xạ cả tộc biết được sợ là sẽ còn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu lần trước kết xuống tử thủ không có chỗ giảng hòa đoan trường ái nhân tình được lại muốn loạn đúng vậy à 3 năm trước đây Phương thiên nguyên biết được chính mình bị tiểu sư đệ này bị tập kích giết về sau lôi đình tức giận liền tròn thành đều mặc kệ lẻ loi một mình thẳng hướng xạ cả tộc lãnh địa lúc trước hai tộc thì suýt nữa đánh lên còn tốt vương thiên nguyên được cứu về không phải vậy nếu là hắn lại ra sự tình nhân tộc khả năng thật cùng xạ cạ tộc toàn diện khai chiến bốn đại chủng tộc khai chiến chúng ta những thứ này phụ thuộc tiểu tộc mới là không tốt nhất thụ ai diệp nhiên vừa đi vừa cho mày trâm giọng hỏi các vị tiền bối trong ba năm này đều phát sinh thứ gì còn có ta tam sư minh thế nào không có sao chứ phương vệ trưởng thụ thương rất nặng hơn hai năm cho đến hiện tại cũng không có khôi phục đường lao tinh vương khẽ thở dài lúc đó hắn tao ngộ xạ cả tộc sáu vị đại tinh vương bên trong giả toàn tinh vương người bị thương nặng nếu không phải phương thành chủ đại đồ đệ phương tiên thanh tiến đến kịp thời khả năng đã vỡ lạc nghe vậy diệp nhiên ánh mắt thím lại xạ cả tộc giả toàn đại tinh vương kỳ thật chính hắn thụ thương cũng không sao, còn liên lụy tròn thành, thật sự là lô mãng xúc động. khôi mô tinh vương sắc mặt không vui, hắn cái này một tùy tiện hành động, xứ cho chúng ta nhân tộc mấy vị đại tinh vương đồng loạt ra tay đi cứu, thậm chí thiên cung đại trưởng lão đều theo ngủ say bên trong thất tỉnh, lại tiêu hao nhiều năm bảo vệ. nhất là tròn thành, bởi vì hắn trực tiếp dẫn đến nhân tộc phía tây tròn thành bị long nham tộc đập lấy, hiện ở tiền tuyến tích binh trăm vạn tinh sứ cảnh, nhiều lần tiến công đều khó mà đòn lại. còn tuất phương thành chủ xử lý kịp thời, kịp thời phái binh tiến bệ, đem tròn bên trong thành long nhang tộc đại quân cản ở bên trong. Không phải vậy, thật muốn vượt qua biên cảnh, tiến vào chúng ta nhân tộc lĩnh vực, hắn Phương Thiên Nguyên cũng là tội nhân. Khu khu dáng người cao gầy quý minh nhật tàng hắn một cái, Lão Lý, đừng nói nữa, đi về trước đi. Khôi Mô Tinh Vương mặt nén giận khí, còn muốn nói nữa cái gì? đã thấy mặt khác hai cái Tinh Vương, cũng hướng hắn làm cái mấy mắt. Hắn nhìn về phía trung gian, lúc này mới chú ý tới ở giữa thiếu niên đã sớm mặt chấm như nước, nhưng vẫn như cũ nhịn không được nói, Diệp Nhiên, ta biết Phương Thiên Nguyên là người sư mình, ở trước mặt ngươi nói hắn nói xấu không cần phải, nhưng hắn làm đây là chuyện gì? lỗ mảng như thế gấp gáp, thật thành vì chúng ta thiên phương thành thành chủ, đối với chúng ta nhân tộc có hại không lợi. Tiểu lý, không sai biệt lắm. Đường lao Tinh Vương sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp lấy cười ha ha nhìn hướng Diệp Nhiên. Diệp Nhiên, không nên suy nghĩ nhiều. Phương Bệ trưởng mặc dù có chút đội vàng sao động, nhưng vô luận là tu hành tiên phú vẫn là làm người, đều cực kỳ kết xuất, không phải vậy lúc trước chúng ta sẽ không đồng ý hắn trở thành phía dưới đảm nhiệm thành chủ hậu tuyển nhân. Diệp Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía mấy người, trừ bỏ bất như cũ trên mặt giận dữ Lý Gia khôi Ngô Tinh Vương. Hai vị khác Tinh Vương cũng đều thỉnh thoảng lắc đầu. Long Mi cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến mấy phần bất mãn, hiển nhiên cũng đối tròn thành thất thủ sự tình, canh cánh trong lòng. Hắn chậm rãi nói, mấy vị yên tâm, có lời nói nói thẳng là được, ta không phải loại kia không người hiểu chuyện, ta sư minh làm sai chính là làm sai, ta còn chưa tới loại kia không nghe được người khác ngôn tử, lộng quyền hành hành trình độ. Hai vị kia tinh vương sắc mặt dừng lại, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, lần này đúng là Phương Tiên nguyên dẫn xuất phiền phức, tròn thành thất thủ, hắn không thể đổ cho người khác. Diệp nhiên ngươi lần này trở về, muốn nhiều khuyên hắn một chút, ngày sau không muốn như vậy lố mãng, không phải vậy hắn cái này trước thành chủ chúng ta rất khó lại đồng ý không sai, trước tiên là có phương thành chủ giúp hắn xoa cái ngông, nhưng vào ngay hôm nay thành chủ trạng thái, người cũng rõ ràng, chúng ta cũng không phải là có ý kiến, chỉ là muốn vì đại cục suy nghĩ, phương thiên nguyên cũng nên thành thụ chút ít, phương thành chủ không đảm đương nổi hắn cả đời chỗ dựa. diệp nhiên tử tế nghe lấy, sau đó nghiêm túc gật đầu, các vị tiền bối yên tâm, ta khẳng định sẽ khuyên ta tam sư minh. năm người đều khẽ gật đầu, cho dù là chưa từng tỏ thái độ đường lao tinh vương cùng bí minh nhật trong lòng cũng khẽ bung lòng. mà lúc này diệp nhiên đột nhiên dừng bước lại, nhìn hướng mấy người nghiêm mặt nói, bất quá mấy vị, có chuyện cần lại sách một chút. Tam sư minh nếu là lão sư ta nhận định, là đời tiếp theo thành chủ. Vậy hắn chính là, không có người khác. Về phần hắn phạm sai lầm, ta làm vị sư đệ, tự sẽ giúp hắn đền bụ. Mà ngày sau hắn như lại phạm sai lầm, cái mông của hắn lão sư ta xoa không động, nhưng ta tại, để ta tới thay hắn xoa. Đương nhiên, núi rửa của hắn cũng còn không có ngược lại, cũng định biến sẽ không được lại. Diệp nhiên quay đầu, nhìn về phía sửng sốt năm người, khinh mặt nói, bởi vì, ta trở về. Trước 1086, cùng chân vương chống lại thủ đoạn trường 1086 cùng chân vương chống lại thủ đoạn diệp nhiên nhìn hướng về phía trước bên mông màu làm tinh hồng một bước phóng ra rời đi tinh vực trận đại, bước vào trong tinh hồng sau lưng bạo tử long vân thân theo sửng sốt năm vị tinh vương trung gian chen đi qua ngửa mặt lên trời cao ngâm gia nhận rửa sạch xé đầu long nhâm tộc trong vòng 3 tháng không rút lui tây địa hoàn hành, muốn một tháng để cho các ngươi tử mười vị tinh vương ta bạo tử đốt không đúng ta diệp nhiên nói được thì làm được tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp truyền vang hướng bốn phía tinh bực trận trên đài các tộc tu hành giả ảo ảo quay đầu không ít bí ẩn nói chuyện với nhau tu hành giả biểu lộ ngạc nhiên. Nơi này mặc dù là nhân tộc tinh vực truyền thống trấn đại, nhưng chủng tộc khác cũng không ít. Ở chỗ này bươn lợi, khẳng định là sẽ lưu truyền ra ngoài. Cái này dĩ nhiên, vừa về đến chuyện thứ nhất, thế mà chính là tuyên chiến. Có tu hành giả nhìn qua cái kia dần dần đi xa thiếu niên thân ảnh, tự lẩm bẩm. Đường Lao Tinh Vương chờ năm vị nhân tộc Tinh Vương đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ, tiếp lấy biểu lộ phức tạp. Phương Tiên Nguyên phạm phải sai lầm chí mạng, phía dưới đảm nhiệm thành chủ vị chưa hẳn có thể ngồi vững vàng. Tuy nhiên cho dù không phải Phương Tiên Nguyên làm thành chủ, thơn phân nửa cũng sẽ đến viên cái khắc thành chủ đệ tử trên thân, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút hơi hơi chờ mong. Nói không chừng, thì đến viên khắp nơi bên trong thành bát đại gia tộc tùy ý một nhà đây. điểm ấy tiểu tâm tư bị nhìn xuyên ngược lại là không sao. dù sao vốn là bọn hắn cũng không có thật ôm hy vọng lớn bao nhiêu, càng nhiều chỉ là nhờ vào đó nho nhỏ phát một chút bực tức mà thôi. nhưng không nghĩ tới chính là phương thành chủ vị này tiểu đồ đệ lại là cứng rắn như thế bá đạo đáp lại, biến hóa thật to lớn a. đường ao tinh vương cảm thán, nhất thời rất khó đem vừa mới cái kia một mình đi hướng trong tinh không thiếu niên thân ảnh cùng ba năm trước đây đi hướng thiên nhân thí luyện thân ảnh liên hệ với nhau. rõ ràng giống như lúc, nhưng bây giờ lại đã vô pháp theo trong mắt đối phương nhìn đến lúc trước đối tinh vương kính ý cùng hâm mộ. ngược lại có chút nhàn nhạt biệt thị. loại này biến hóa cực lớn, thực sự để hắn rất khó tưởng tượng, đối phương ba năm này đến cùng đã trải qua cái gì, lại trưởng thành đến loại tình trạng nào. cái này phương thành chủ tiểu đệ tử, quả nhiên là mãi mãi cũng như thế làm cho người giật mình. quý minh nhật thốn thức nói, bốn năm trước tại bách hoang tinh đi săn, lần thứ nhất gặp hắn, vẫn chỉ là cái nhỏ yếu tinh bệ. đảo mắt câu phu, thế mà đều có không e ngại tinh vương bá lực, nhìn thấy ta căn loại cũng không có ngưỡng mộ, ngược lại càng giống là nhìn xuống đường lao tinh vương thấp rộng đắp lại vốn là ánh mắt nhao lại chỉ còn một đường nhỏ ngóng nhìn cái kia đi xa thiếu niên thân ảnh thanh âm thương lao nói ta có loại cảm giác diệp nhiên đã nhanh muốn nắm giữ tinh vương cấp lực lượng mà cái này có lẽ mới là hắn có can đảm trực tiếp hướng hai tộc tuyên chiến lực lượng diệp nhiên được hướng thiên phương thành một đường lên còn có thể nhìn đến từng chiếc từng chiếc phi thuyền cùng từng cái to lớn tinh thú hết thảy đều rất quen thuộc hắn còn chứng kiến một chiếc quen thuộc phi thuyền là chính mình đã từng ngồi qua đây là tiến về thứ tư man hoang tinh phi thuyền diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích úc xin tinh vương động phủ chính ở chỗ này bây giờ đã đột phá tinh quan có thể đến đó kế thừa động phủ hắn đối cái này úc xin tinh vương vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ đối phương cho hắn tam khiếu nguyên nhập châu thật sự là hiếm có chân quý kỳ vật theo trình độ nào đó tới nói so vũ cấp đều cường hắn hơn nhiều lắm bản thể ngươi làm sao đột nhiên như thế dụng khiêu chiến chân vương rồi bạo tử long vân thân hiếu kỳ truyền âm nói khiêu chiến chân vương không đến mức diệp nhiên lắc đầu bất quá chân vương hẳn là cũng không có biện pháp bắt ta hắn chậm rãi mở bàn tay lộ ra lòng bàn tay, một cái dễ thấy huyết hồng tiểu nhân đồ án. Đây là món kia Ngụy Kỳ Bật Chi Vương. Đúng. Diệp Nhiên nôi mắt lấp lóe dưới, trước đó tại Sa Mạc Tinh Cầu bên trên, hắn đã đem cái này đặc thù bảo vật luyện hóa. Mà món bảo vật này hiệu quả cũng vượt quá hắn dự liệu có thể chọn bện giúp hắn để thằng 60 đoạn tinh quan tinh lực. Trước đó Cố kia chúa tể phân thân, có thể lấy trung cấp tinh quan cảnh giới, đột phát ra 90 đoạn lực lượng, hắn thì phát giác cái này đồ vật không đơn giản. Không nghĩ tới, còn là khinh thường cái này Kỳ Bật Chi Vương. Con tốt bên trong đã có rất nhiều chủng tộc huyết dịch, không phải vậy bằng vào chúng ta Muốn thu thập được nhiều như vậy loại huyết dịch, đem cái này ngụy vạn huyết cự nhân lực lượng phát huy ra, rất khó. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, lòng bàn tay tiểu nhân ấn ký dần dần tiêu tán đi xuống. Như thế muốn cảm tạ Cố kia chúa tể phân thân. Cái này mấy trăm loại khác biệt chủng tộc huyết dịch, trong đó thậm chí còn có thập đại cường giả tộc, để chính hắn thu thập khẳng định không vừa. Thu thập huyết dịch quá ít, ngụy vạn huyết cự nhân lực lượng căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Càng đừng đề cập giống mắt hạ loại này, có thể thời gian ngắn gia tăng 60 đoạn tinh lực. Tăng thêm cái này 60 đoạn, ta tinh lực gần 180 đoạn, cũng chính là 18 đoạn tinh vương diệp nhiên nắm chặt bàn tay trên người hắn còn có hai kiện vũ cấp kỳ vật cùng hơn 90 lần khôi phục lực có thể áp chế phổ thông tinh tướng thể hỏa diệp tinh tướng thể đây đều là ưu thế tuyệt đối tinh vương tuy nhiên có thể ngưng luyện tinh vương minh cường hóa hủy diệt lực nhưng tiếp gần trăm lần khôi phục lực đủ để khinh thường bất kỳ tinh vương minh cũng là hắn có lòng tin dòng dã vượt qua hai đoạn đối kháng chân vương lực lượng bất quá chỉ có thể sử dụng 2 lần cơ hội vẫn là muốn thận trọng đương nhiên đây cũng không phải là, là hắn toàn bộ át chủ bài còn có nhất trọng tinh nguyên thân thăng cấp cùng thiên hạ vô song hai cái át chủ bài tại đây mới là hắn chân chính lớn nhất lừa lượng về trước thiên phương thành gặp cổ quyền cùng lao sư bọn hắn một chuyến sau đó đi nguyên treo minh tinh vương chỗ đó kế thừa tinh vương lập phủ sau cùng lại đi tây địa tròn thành diệp nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang long nhang tộc cái kia chân vương lúc đó đánh giết qua hắn thù này còn chưa báo lúc này long nhang tộc lại đoạt đi nhân tộc một cái tròn thành vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ một đường đi nhanh nửa ngày sau một tòa khổng lồ cổ lão đại thành hiện lên ở trước mắt diệp nhiên tăng thêm tốc độ một đường thông suốt xuyên qua ngoại thành nội thành khắp nơi thành sau đó là thành chủ phủ đi ngang qua nội thành lúc hắn dừng một chút túi đầu nhìn xuống liếc một chút, lần này trở về rút cái thời gian đi xem một chút long tức tiền bối, thuận tiện đưa tặng một số tài nguyên. ban đầu ở lam tinh phía trên chính là bởi vì long tức tiền bối cùng vô số vị chiến tử tiền bối nhân loại mới lấy kéo dài tiếp. bây giờ đi vào trong tinh không, giờ đến viên hán chiếu cố một chút long tức tiền bối, thành chủ phủ bên trong, diệp nhiên một đường cấp tốc bay trở về, còn không có vào thành, thì xa xa nhìn đến một tôn thân ảnh đứng ở thành chủ phủ bên ngoài, người kia thân hình cao lớn cường tráng, tóc hoa râm rõ ràng là phương thiên cung, lão sư, diệp nhiên dần dần dừng lại. Diệp nhiên tiêu ra, thành chủ đứng ở chỗ này chờ một tháng, ngài cuối cùng là trở về. Bên cạnh chờ lấy tô giã cười nói. Diệp nhiên run lên, chính muốn nói gì. Nơi xa, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, một cái chó lớn tinh thú bay tới. Chó lớn đỉnh đầu, là một con mèo đen cùng một cái áo đỏ hải đồng.